chương 41, không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi chương 41, không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi Vương Liệt là tại về đến nhà, sau khi ăn cơm tối xong mới tiếp vào mạt gạ dẹp điện thoại. Sau bữa cơm tối Nhi Tử vương Tử Kỳ làm ổ ở phòng khách trên ghế salon, dùng máy chủ chơi bóng đá trò chơi, điều khiển tỉ đối chiến Sophie ạ. Chỉ bất quá trò chơi còn không có đổi mới mới nhất số liệu, cho nên cha của hắn còn tại Sophie ạ bên kia, hắn không có pháp ở trong game thao túng ba. Đáng nhắc tới chính là liền xem như trong trò chơi, ai cũng không có để cha của hắn xuất ra đầu tiên ra sân. cái này để vương tử kỳ ý chí chiến đấu càng thêm tràn đầy trong phòng khách hô to gọi nhỏ nhất định phải đánh bại sổ phi hạ thê tử đường tinh mai thì ngồi tại trượng phu đối diện bám lấy cái cằm khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem trượng phu đổi nữ nhi vậy tranh đây là khó được độc thuộc về bọn hắn người một nhà ấm áp thời gian mặc kệ bên ngoài làm sao gió táp mưa xa tiến vào phòng này cùng người nhà cùng một chỗ chính là vương liệt tốt nhất càng tránh gió hắn có thể ở chỗ này dỡ xuống tất cả phòng ngự chỉ hưởng thụ người nhà mang cho hắn nhẹ nhõm vui vẻ cho mọi mệnh mình bạo xương nạp điện cũng chỉ có cái này hơn nửa tháng mọi người trong nhà đều tại. hắn mới có thể có như thế hài lòng thời gian sau đó cái này vui vẻ hòa thuận hào khí liền bị điện thoại điện báo tiếng trung cho phá bỡ. ban đầu nghe được tiếng trung thời điểm bị quáy dày đến vương liệt còn nhữ mày có chút khó chịu nhưng ở trong thấy điện báo người là ai về sau hắn tiếp lên điện thoại ha ha sam chào buổi tối chào buổi tối vương ngươi bây giờ có được hay không thuận tiện ngươi nói đi hắn cự tuyệt cái kia đề nghị vương vương liệt sửng sốt một chút trông thấy vương liệt nghe liền đứng dậy đổi tới chuẩn bị tiếp nhận trượng phu đến ngồi nữ nhi thê tử đường tinh mai đã nhận ra sự khác thường của hắn thế là hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi ngờ vương liệt không có đối nàng giải thích phản phất căn bản không có chú ý tới thê tử quăng tới ánh mắt chỉ là trực tiếp đứng dậy xuyên qua phòng khách ra khỏi phòng đi vào trong hậu viện cùng loại đem cửa thủy tinh đóng lại tại hậu viện trên ghế ngồi xuống đến hắn mới hỏi mặt gà sang ngươi có hay không nói cho hắn biết tại cái kia chiến thuật trong có ta liên lụy cùng chạy hắn cũng là có thể đạt được cực kỳ nhiều suốt gôn cơ hội ta nói làm sao lại không có nói sao hắn vừa lên đến liền cự tuyệt ta một lần sau đó ta đem chiến thuật giải thích cặn kẽ cho hắn nghe hắn vẫn là cự tuyệt hắn liền nói mình không quen không thích đá chúng trận ta còn nói cho hắn biết qua hắn cải biến vị trí cùng đá pháp có thể một lần nữa trở lại xuất gia đầu tiên đối với hắn cũng vô dụng hắn thái độ cực kỳ kiên quyết mặc gà tại đầu bên kia điện thoại sau khi giải thích xong lại nói ra nói thực ra vương ta đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn ta trước đó liền nói qua cho ngươi nếu như ỉn có thể bị như vậy mà đơn giản thuyết phục hắn cũng không trở thành là hiện tại cái dạng này ngươi ý nghĩ từ đạo lý đi lên nói là đúng Nhưng trên thực tế cũng rất khó làm đến. Ta không phải đang phê bình ngươi, Vương. Truy cầu thắng lợi không có sai, dù một cái mục tiêu vĩ đại đến khích lệ đám cầu thủ cũng không sai, trên thực tế ta cũng là làm như vậy. Chỉ là một chi đội bóng bình thường có 20, 30 người, có thể bị đăng ký tham gia trận đấu cũng có 25 người, đoàn đội là cực kỳ phức tạp. Ngươi muốn đem tất cả mọi người đều cưỡng ép bó cùng một chỗ, làm một chỉnh thể đi chiến đấu, đạo lý chính xác, có thể thực tế làm cũng rất khó thực hiện. Dù sao ngươi đồng đội không phải trong trò chơi số liệu, chỉ cần ngươi thua nhập chỉ lệnh liền nhất định sẽ tuân theo chấp hành. bọn hắn đều là từng cái người sống sơ sở có ý nghĩ của mình cũng không thụ ngươi không chế ta cực kỳ cao hứng ngươi đối vì tin trợ giúp hắn xác thực thành thục rất nhiều có thể vì Tini là fan của ngươi hắn nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ngươi nghe ngươi tại chi này đội bóng trong những người khác đâu bọn hắn đều là ngươi fan hâm mộ sao chỉ bằng ngươi mấy câu bọn hắn liền có thể vì ngươi đi chiến đấu đi phấn đấu sao vương liệt y nguyên ngồi tại hậu viện trên đế điện thoại đã đánh xong nhưng hắn lại không chuyển làm ổ ánh mắt của hắn đi tới chỗ chính là sát vách nhà hàng xóm Kia chàng màu trắng biệt thự ở dưới bóng đêm vẫn là có thể thấy rõ lầu hai bên trong đó một gian phòng ốc mở ra đèn ấm màu trắng chỉ từ trong cửa sổ lộ ra tới trừ cái đó ra lầu một rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trong cũng có sáng tỏ ánh đèn chỉ là lôi kéo màn cửa thấy không rõ lắm bên trong nhưng cực kỳ rõ ràng buổi tối hôm nay có người ở ở bên trong cùng hắn ngày đầu tiên đem đến nơi này đến chỗ nhìn thấy một mảnh đen ngòm hoàn toàn khác biệt điều này nói rõ buổi tối hôm nay sunny ỉn đang thành thành thật thật đợi trong nhà cũng không có ra ngoài lêu lỏng hắn thật sự có một loại xúc động đó chính là đi gõ mở môn sau đó hỏi một chút hắn đến tuột cùng là thế nào nghĩ đúng lúc này vương liệt đột nhiên cảm giác được có người đem áo khoác trỏng tại trên người hắn quay đầu nhìn lại là thê tử đường tinh mai nàng mặc giày áo khoác vừa mới đem một kiện áo lông trỏng tại trên người mình nàng còn chắc cứ người ra ngoài gọi điện thoại cũng không nói trắng ra bộ ý phục bên ngoài lạnh lắm nha Đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ vương liệt lắc đầu không có chú ý thế nào đường tinh mai tại trượng phu ngồi xuống bên người đến đồng thời còn giắt tay hắn nắm ở trong bàn tay của mình vương liệt lúc đầu muốn trực tiếp trả lời thế nhưng là miệng hắn đều mở ra lại ý thức được đây không phải một hai câu có thể nói rõ Thế là dứt khoát đứng dậy, kéo thê tử đi trở về, trở về phòng đi nói, bên ngoài lạnh lẽo. Tiến vào phòng bọn hắn tránh đi hài tử, tại trong sảnh ngồi xuống, Vương Liệt mới từ mình huấn luyện lúc đi tìm huấn luyện viên chính đưa ra đề nghị bắt đầu nói về, một mực giảng đến vừa rồi mặt gạ dẹt gọi điện thoại cho hắn nội dung. Kể xong toàn bộ đầu đuôi sự tình về sau, Vương Liệt thở dài, kỳ thật ta biết mặt gạ dẹt nói đúng, trong đội ngũ nhiều như vậy người, mỗi cái người đều có mình tính toán. Càng đừng bảo là tìm vẫn là nổi danh lính đánh thuê tâm căn bản không đủ. Ta có khả năng cậy vào người hay là không đủ nhiều, không có cách nào tại trong đội ngũ hình thành đa số phái. mà lại mấu chốt nhất là chi này đội bóng lúc đầu mục tiêu là cấp chủ hạng, hiện tại xem ra cấp chủ hạng cũng không thành vấn đề. muốn để bọn hắn vì UEFA Champions League phân đấu cũng không phải không được, chỉ là đoán chừng có thể tham gia dưới mùa giải ở Europa League hoặc là UEFA ở Europa Conference League, bọn hắn liền đủ hài lòng. nghĩ lại hướng lên sông một cái, Vương Liệt nói đến đây lắc đầu. nếu như có thể tương đối nhẹ nhõm thắng được UEFA ở Europa Conference League tư cách, vì cái gì còn muốn liều mạng như thế đi tranh thủ Champions League tư cách đâu? càng đừng bảo là còn không thấy được đến có thể tranh đến đến. bọn hắn đương nhiên có thể thỏa mãn với tham gia uefa europa cổn thờ rẽn sơ thậm chí là europa league nhưng ta không thể ta không cam tâm ta còn là nghĩ đá trang làm chút chuyện thế nào cứ như vậy khó đâu đường tinh mai lặng lặng nghe xong trượng phu tố khổ bực tức về sau hỏi cái kia ỉn rất lợi hại phải không không phải hắn không thể Tình hiện tại bộ này công kích đội hình trong thực lực của hắn sát thực cực kỳ không tệ nếu như hắn có thể bình thường phát huy trình độ của mình đối đội bóng trợ giúp sẽ phi thường lớn vương liệt cho ra cực kỳ công bằng đánh giá nhưng hắn không phải đội bóng dự bị sao mà lại không có hắn xuất ra đầu tiên, ta xem bóng đội thành tích cũng còn có thể a. Người chớ nhìn hắn dự bị phía sau đội bóng giống như từng bước một thoát đi giáng cấp u, nhưng cũng liền là như thế này. Có thể thoát ly giáng cấp u, không có nghĩa là liền có thể tiến trang đi only u. Còn dự bị, hắn dự bị cùng năng lực của hắn không quan hệ, chủ yếu là thái độ của hắn. Ừ, kia là hắn nhất quán vấn đề. Vương Liệt giải thích nói. Đường Tinh Mai gật đầu, ta biết, tính cách thiếu một nhà. Ỉ bao nhiêu tuổi? 20. 27 tuổi a. Vương Liệt ngay từ đầu cũng không chắc chắn lắm. về sau nhớ lại một chút mới cho ra xác thực đáp án à ta còn tưởng rằng mới chừng 20 mươi đâu cảm giác nghe ngươi giảng hắn những chuyện kia liền cùng cái mao đầu tiểu tử đồng dạng đường tinh mai nói nói con mắt đột nhiên sáng lên hở thế nào đường tinh mai cười lên không có gì chính là cảm thấy giống như ta nhí tử vương liệt không hiểu ra sao không rõ thê tử vì cái gì nói như vậy thế là đường tinh mai liền cho hắn nói rõ chi tiết chính là cảm thấy cái này ỉn cực kỳ giống như là không có lớn lên hải tử ngươi có nhớ hay không lúc trước chúng ta quyết định đem kỳ kỳ tống về nước thời điểm hắn có đoạn thời gian cả người liền cực kỳ khó chịu cực kỳ không ăn, không nghe lời cũng không giảng đạo lý để chúng ta đau đầu cực kỳ vương liệt liên tục gật đầu chuyện này hắn khắc sâu ấn tượng bởi vì lúc ấy dạy vào hắn cùng lao bà cực kỳ lâu khiến cho lão bà tâm lực tiểu tụy nhưng nên đẹp vì cái gì muốn đem hải tử đưa về trung quốc để bọn hắn làm ở lại giữ nhi đồng đầu. truy cứu nguyên nhân nhưng thật ra là hắn cùng lao bà đều không hy vọng hải tử tại anh quốc cái chỗ chết tiệt này tiếp nhận cái gọi là thức tỉnh giáo dục mặc dù để hải tử lưu tại anh quốc có thể tiếp nhận cao cấp bóng đá huấn luyện nhưng vương liệt cùng đường tinh mai đều cho rằng cùng bóng đá so ra vẫn là hai tử khỏe mạnh tam quan nhân cách càng trọng yếu con của bọn hắn bóng đá thiên phú không nói trước về sau là không lựa chọn chức nghiệp bóng đá con đường này cũng còn hai chuyện ngược lại là một cái chính xác tam quan đối hai tử tương lai càng không thể thiếu bọn hắn cũng không hy vọng một ngày kia hai tử từ trường học trở về về sau hỏi bọn hắn vì cái gì ta không có hai cái ba ba hoặc là hai cái mụ mụ loại này náo tàn vấn đề hoặc là nói ra lão sư nói ta mặc dù là nam hải nhưng cũng có thể làm nữ hải dạng này lịch thiên muôn luận cho nên bọn hắn quyết định tại năm 2036 một tháng trước đem hải tử đưa về Trung Quốc giao cho nãi nãi chiếu cố nói là để nãi nãi chiếu cố kỳ thật hải tử cũng có thể cho nãi nãi sống một mình sinh hoạt gia tăng sinh khí đối lao nhân cũng là có chỗ tốt dù sao bảo mẫu lại nhiều cho dù tốt cũng không thể cho lão nhân cung cấp cảm xúc bên trên giá trị thỏa mãn lao nhân tình cảm nhu cầu người đã già luôn luôn hy vọng hậu thế có thể hầu ở bên cạnh mình nhi tử bởi vì sự nghiệp làm không được có cháu trai cũng có thể nghe là cái vẹn toàn đôi bên sự tình nhưng hải tử lại không nghĩ như vậy vương tử lâm lúc ấy còn nhỏ chỉ có ba tuổi. tạm thời lưu tại Anh quốc cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ vương tử kỳ thì tại năm 2035 tháng 11 vượt qua 6 tuổi sinh nhật năm 2036 ngày 1 tháng 9 nên lên tiểu học nhất định phải về nước tiếp nhận giáo dục bắt buộc coi như mụ mụ đối với hắn hiểu lấy tình di chuyển lấy để ý còn đưa cực kỳ đều nhờ hưởng hắn vẫn là có một loại bị ném bỏ cảm giác cho nên cứ việc cuối cùng hắn y nguyên được đưa về nước mà lại mụ mụ còn chuyên môn bồi hắn qua cái tết xuân nhưng khi mụ mụ cùng mọi, mọi đi về sau hắn liền biến thành cái hùng hài tử lại thêm mãi mãi quản giáo khẳng định không như cha mẫu nghiêm khắc đoạn thời gian kia thật sự là không ít để đường tinh mai tâm mệt mỏi người còn biết hắn là bởi vì cái gì mới không có như vậy khó chịu hơi chút hiểu chuyện chút sao chuyện này vương liệt làm sao lại không biết đâu bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng bị ảnh hưởng đến đâu ảnh hưởng này sâu xa mai cho đến bây giờ đều dư ba còn tại năm ngoái tháng 7 mẹ ta té bị thương đường tinh mai gật đầu đúng a lúc ấy mẹ ta té thời điểm kỳ kỳ ngay tại bên cạnh ngay từ đầu coi là mãi mãi tại cùng hắn trò đùa còn vô tay bảo hay đâu về sau phát hiện mãi mãi dậy không nổi về sau lại dọa đến ba ba khóc lớn Chuyện đột nhiên xảy ra, lúc ấy Đường Tinh Mai đang mang theo tiểu nữ Nhi đi nhà trẻ làm nhập vườn thủ tục, căn bản không ở nhà. Bảo Mẫu đặng tỷ ra ngoài mua thức ăn, cũng không ở nhà. Đến mức Vương Liệt cái này làm cha làm con trai đâu. Vào tháng 7 hắn đã trở lại Manchester tham gia đội bóng tập huấn, chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Trong nhà loại trừ lại mãi Chu Hồng bên ngoài, cũng chỉ có Nhi Tử Vương Tử Kỳ. Đối mặt dạng này đột phát tình huống, Vương Tử Kỳ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Về sau vẫn là mãi mãi một bên trấn an bị hù dọa Vương Tử Kỳ, đi một bên để hắn cho mình cầm điện thoại, lại nằm dạng trên mặt đất cho con dâu gọi điện thoại. đường tinh mai thế mới biết bà bà trong nhà thế bị thương nằm trên mặt đất lên đều dậy không nổi nàng vội vàng trước cho 120 cấp cứu trung tâm gọi điện thoại lại vội vàng hấp tấp mang theo nữ nhi chạy về nhà liền nhà trẻ nhập viện thủ tục đều không để ý tới xử lý mặc dù chuyện này phát sinh về sau đường tinh mai cho tới bây giờ đều không có trách cứ quá nhi tử lúc đầu nãi nãi ngã sắp xuống cũng không phải là trách nhiệm của hắn đối mặt đột phát sự tình bị dọa đến hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ cũng là một cái 6 tuổi hài tử bình thường biểu hiện nhưng từ đó về sau vương tử kỳ liền cải biến rất nhiều không còn tượng trước đó như vậy không hiểu chuyện vương liệt kỳ quái cái này cùng ỉn có quan hệ gì đường tinh mai liền nói đừng nóng đội nha ta là không biết ỉn gia đình hoàn cảnh cái gì nhưng là ta cảm thấy ỉn cùng ta nhi tử có chút cùng loại tựa hồ chui vào một cái ngõ cụt không ra được loại thời điểm này ngươi nói cho hắn lại nhiều đạo lý đều vô dụng hắn thậm chí đều biết ngươi nói đúng nhưng hắn chính là không muốn nghe vậy ngươi có thể làm sao Hai tử nhà mình ngươi còn có thể đánh một trận mặc dù đánh một trận hắn cũng không chắc chắn sẽ nghe ngươi vừa vẫn rất tốt xấu ngươi có thể chút giận ỉn ngươi cũng không thể thật đánh một trận a vương liệt rơi vào trầm tư ta liền muốn à đối loại này người ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích ngược lại để chính ngươi sốt ruột phát hỏa, hắn liền cũng không có chuyện người đồng dạng. vẫn là đến làm cho chính hắn kinh lịch một ít chuyện được đến chính hắn nghĩ thông suốt mới được chính hắn không nghĩ ra người khác nói cái gì đều vô dụng chính hắn nghĩ thông suốt căn bản không cần ngươi nói thêm cái gì hai tử nhất là nam hải tử trên cơ bản đều là dạng này vương liệt nhũ mày hỏi kia cần trải qua sự tình gì hắn mới nghĩ đến thông đâu đường tinh mai lắc đầu ta không biết nhưng ta cảm thấy ngươi không nên ở chỗ này phía nào, ngươi một mực đi làm chính mình sự tỉnh là được rồi Chính ngươi không phải đã nói sao chỉ cần ngươi có thể mang theo bọn hắn thắng trận liền sẽ có càng ngày càng nhiều người ủng hộ ngươi chẳng lẽ ngươi bây giờ không có lòng tin dẫn bọn hắn đi thắng vương liệt nhìn xem thế tử thế tử cũng đang nhìn xem hắn ánh mắt sáng rực kết quả thế nào mặt gạ dẹp nhìn xem trên điện thoại di động vạ rổ cho mình gửi tới cái tin tức này dứt khoát gọi điện thoại cho hắn đi qua xem ra đây không phải một hai câu liền có thể nói rõ ràng sự tình nhận điện thoại về sau kệ xạ vạ rổ nói để ta đoán một chút vương tức giận còn sông ngươi phát cáu rồi Mặt gà dẹp lắc đầu nói, nếu quả thật như thế, vẫn còn tốt. Sau đó hắn đem mình nói với Vương Liệt nói đều thuật lại cho vạn rùa nghe. Nghe xong vạn rùa nói ra, ngươi nói cực kỳ đúng a, sang. Mặc dù chúng ta để Vương làm đội trưởng, có thể hắn tại chi này đội bóng trong kỳ thật không có căn cơ. Hắn không thể thật cho là mình vùng cánh tay hô lên, mọi người liền đều đi theo hắn xông về phía trước. Ta không biết hắn là đánh giá cao mình mị lực cá nhân, còn đánh giá thấp chính hắn tính đặc thủ, tượng hắn dạng này đối thắng lợi cùng binh dự chấp nhất đến gần như cố chấp người, tại toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là khác loại bên trong khác loại. không phải ai cũng giống như hắn dạng này, tại 38 tuổi thời điểm còn không biết dã rời sông về trước. mặc gà z nói ra, ta ban đầu cũng cùng ngươi nghĩ, cho là ta nói như vậy về sau, vương sẽ nổi trận lôi đình. nhưng trên thực tế hắn trầm mặc cực kỳ lâu, lâu đến ta coi là trò chuyện không biết lúc nào đã gây mất nữa nha. ta có thể cảm nhận được, lời nói này thật đã kích hắn. và rồi, cho nên ngươi không đành lòng rồi. Ừm, đây quả thật là không quá phù hợp ngươi vương phan thiết kế nhân vật. ngươi lo lắng vương bởi vậy đối ngươi sinh ra hoài nghi, sau đó sinh lòng kẽ hở. mặc không, cũng không phải là. ta chỉ là. Khó được có thể cảm nhận được vương cảm xúc sa sút, cảm thấy hắn bất lực. Trước kia vương cho chúng ta đều là cái gì ấn tượng. cương ngạnh, cố chấp, chiến đấu không ngừng. Hắn dù sao muốn 38 tuổi. Mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, nội tâm của hắn hẳn là có thể cảm nhận được tuổi tác phát triển mang tới cải biến. Trước kia hắn đương nhiên có thể nói ta muốn thế nào sau đó hắn liền thật có thể thế nào. Mà bây giờ hắn mặc kệ ngoài miệng nói đến lại thế nào xinh đẹp, trên thực tế làm không được chính là làm không được, chúng ta đều biết hắn cái gọi là càng lớn sân khấu cũng không phải là UEFA Europa Conference, Europa loại loại này trên tài. mà chính là trang Tioli. Nhưng tham gia trang Tioli, không phải hắn nói được thì được. Hắn khả năng là tại theo thói quen nói một lần khoác lác về sau mới phát hiện mình đã không làm được, cho nên có chút cảm xúc xa xát. Vạn dù phân tích nói, ta biết tiếp nhận mình giả đi, trở nên không có lợi hại như vậy cực kỳ khó chịu, nhưng lại nhất định phải tiếp nhận, mặc kệ hắn vui không vui. Sang ngươi đã từng nói vương tâm còn không có lao, ngươi cảm thấy đây là ưu điểm của hắn. Có thể ngươi chẳng lẽ không muốn tưởng tượng, hắn tâm không có lao, thân thể lại giả, với hắn mà nói là bao lớn bi kịch. đối mặt bản thân trợ thủ nói lên chất vấn, mặt gà rẹt cũng lâm vào như vương liệt vừa rồi đồng dạng trong trầm mặc đi. Sơn Nhi ẩn tại phòng ngủ trên giường chờ mình. Hắn đã tắt đèn có một trận thời gian, nhưng đến bây giờ còn không ngủ. Hắn cuối cùng sẽ nhớ tới trắng tiên Chúa Giáo luyện tìm hắn sự tỉnh. Mặt gạ rẹt bỏ ra cực kỳ lớn công phu tới nói phục hắn, nhưng hắn vẫn là cuối cùng cự tuyệt rơi mất để hắn đổi đá chúng trận đề nghị. Cự tuyệt nguyên nhân, một phương diện chính như hắn đối vấn luyện viên chính giảng như thế, là vẫn luôn đá tiên phong hắn tới nói, có thể để hắn đá biên, nhưng để hắn đá chúng trận, đá bên cạnh tiền bệ, bên trong tiền bệ, cần một lần nữa thì hắn không quen không am hiểu cũng không thích làm như thế một nguyên nhân khác hắn không nói ra bởi vì xác thực khó mà nói ra miệng hắn biết đề nghị này là vương liệt nói ra cũng biết vương liệt vì cái gì muốn đưa ra đề nghị này đơn giản chính là hy vọng mình có thể trợ giúp đội bóng tranh thủ đến dưới mùa giải trang đi onlit tư cách ta vì cái gì muốn để hắn tận nguyện Tình dưới mùa giải trang đi onlit tư cách cùng ta có quan hệ gì dưới mùa giải lão tử đều tại kensington chính vương mục tiêu cùng gia tâm cùng ta có quan hệ gì giúp hắn thực hiện gia tâm ta có chỗ tốt gì lúc ấy hắn tự tuyển huấn luyện viên chính đi ra văn phòng thời điểm trong lòng thậm chí còn có chút thương mái, cảm thấy mình rốt cục tại vương liệt trước mặt lật về một cầu bất quá chờ đến trời tối người yên hắn nằm ở trên giường chuẩn bị lúc ngủ nội tâm mơ hồ bất an nhưng lại để hắn không có cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ lấy hắn đôi vương liệt hiểu rõ cái tia tính xấu nếu như ngày mai hắn biết mình cự thuyền huấn luyện viên chính đơn giản không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu phẫn nộ hắn sẽ giết ta đi vừa nghĩ tới mình ngày mai muốn đi đối mặt một đầu phẫn nộ châu đực y liền có chút không muốn đi huấn luyện mà lại nếu là vương liệt thật tại trong đội cùng hắn viên náo cực kỳ khó coi vạn nhất bị truyền thông biết. vương liệt sẽ thế nào hắn không biết nhưng hắn mình khẳng định lại sẽ bị mắng cầu hết lâm đầu mẹ nhà hắn nguyên lai like cho là mình sớm cùng kẹn xin tần ký kết về sau liền giải thoát nào nghĩ tới tới cái vương cùng hắn cùng đi còn có hay không đừng không dừng phiền thức khó trách trên mạng đều nói hắn đi đến chỗ nào thai họa đến đâu chỗ đấy người muốn liều chính người đi liều người muốn thắng chính người đi thắng đừng mẹ hắn của ta còn cái gì kéo lấy đi ai cầu ngươi kéo ngươi ngược lại là buông tay a liền đương ta là người chết đi thao sân ỉn ở trong lòng mắng lấy lại lật cái thân từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường, phản phất một cỗ thi thể. Chương 42, Tà hỏa chương 42, Tà hỏa đeo túi sách sân Nghị tại cửa ra vào do dự một chút, sau đó lặng lẽ thăm dò hướng phòng thay đồ trong nhìn quanh. "Còn tốt, vương không tại." Im nhẹ nhàng thở ra, nhưng khẩu khí kia còn không có ra xong đâu, liền có một cái tay từ phía sau đập vào trên bờ vai. Người đang làm gì, sân Nghị?" Phía trước đội trưởng thứ nhất để lì họt gỗ Hotgo dâm thanh tử sau lưng truyền đến. "A, không, không làm cái gì." In đầu tiên là bị dọa cái giật mình. sau đó lại cuốn quýt giải thích nói không có gì vậy tại sao không hướng vào trong tại trước cửa này nhìn cái gì liền liên nhăn chán trong đội cũng không có quy định đến liền phải lập tức đi vào đi đội trưởng in thật sự là không biết nói thế nào chỉ có thể cưỡng từ đoạt lý chơi xỏ lá thế thì không có vô s đàng hoàng hồi đáp in nun mai, cho nên tiếp lấy hắn đảo khách thành chủ ta cảm thấy mình đến đã đủ chậm không nghĩ tới đội trưởng ngươi tới so ta trễ hơn không phải đâu không nghĩ tới đội trưởng ngươi cái này mày dẫm mắt to vô đánh gây hắn trêu tức ta là đi thêm luyện mới trở về a thêm luyện in cực kỳ giật mình sau đó hắn phát hiện gô thực mặc huấn luyện phục không có ba lô trên người có vết mồ hôi hắn càng giật mình ngươi cũng cùng cái kia thằng ngốc kia chim đồng dạng. vì tì nhi là ngươi đồng đội không muốn xưng hô như vậy hắn in gô trước ốm nắn in lý do thoái thác sau đó lắc đầu nói ta không cùng vương cùng một chỗ ta làm mình đi thêm luyện một hồi lực lượng Ngươi trước kia có thể không làm như vậy bởi vì ta cũng nghĩ đi cái kia càng lớn sân khấu nhìn một cái gô nói xong không còn cùng in nói chuyện kiếm hắn bô bô đối phương bà bay liền từ bên cạnh hắn vòng qua đi vào phòng thay đồ in vẫn không có hướng vào trong mà là đứng tại cổng nhìn xem phía trước đội trưởng thứ nhất bóng lưng thất thần vương liệt đưa lưng về phía cầu môn tiếp vào vị tỉ nhỉ chuyển đến cầu về sau không ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá lại gõ đến vị tỉ nhỉ chạy lộ tuyến phía trước lỗ hổng tiếp lấy hắn quay người hướng cầu môn phía trước điểm nghiêm tắm vị tỉ nhỉ đuổi kịp bóng đá lại đem bóng đá quét ngang trước cửa một cước này truyền bóng ngoài vương liệt dự kiến hắn liền không nghĩ tới vị nhỉ sẽ chuyền bóng cho nên các bước vận tốc độ cũng không nhanh dẫn đến hắn chỉ có thể ở trong thấy vị tini chuyển bóng sau lại tăng tốc, này làm sao có thể tới kịp đâu? Mặc dù hắn ra sức đuổi theo, cuối cùng dứt khoát đem thân thể trọng tâm tất cả đều ném ứng ra, dùng chùi bóng tư thế đi đủ cầu, cũng vẫn không thể nào đụng phải. bóng đá từ mũi chân hắn phía trước sẽ qua, bị phong ngăn chặn phía trước điểm thủ môn gõ tiếp vừa vặn. vương liệt người còn không có bắt đầu, an vị tại thảm có bên trên quay đầu đi tìm vị tini, mở ra tay nói với hắn, ngươi nghĩ gì thế? Chân banh này tại sao phải cho ta? người không nhìn thấy ta vị trí chạy, ta là nghiêng chạy phía trước điểm, chính là vì mang cho ngươi đi hậu vệ. dạng này phổ thông mới có lỗ hổng ngươi đổi kịp cầu phía sau hướng phổ thông khẽ trụ liền có suốt gôn không gian cùng góc độ kết quả ngươi cho ta chuyển cái phía trước điểm ta coi như đổi kịp cầu cũng không có suốt gôn góc độ tiếp lấy hắn từ dưới đất bỏ dậy lại chỉ vào gây ti điểm phụ cận nói tiếp nếu như ta muốn tiếp ngươi chuyển bóng suốt gôn vậy ta liền sẽ không thật chạy phía trước điểm mà là sẽ biến đường đến đó sau đó ngươi có thể dưới ngọn nguồn về sau chuyển cái ngược lại tam giác nói hắn ngữ khí càng thêm nghiêm khắc đầu góc thanh tỉnh điểm vị tỉ nhi đừng chỉ cố lấy bụi đầu dẫn bóng nhìn xem trung quanh nhiều chú ý đồng đội vị trí chạy suy nghĩ tin một chút người khác vì cái gì như thế chạy mà không phải như vậy chạy chỉ dựa vào sức tưởng tượng động tác qua người có thể không thành được sủng ta cổ trở lên cũng cực kỳ trọng yếu cuối cùng đoạn văn này nói đến có chút nặng bóng đá gò edges đều cảm thấy không được tự nhiên giống như vương liệt đang phê bình hắn như vậy thế là liền đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía vị tin nhi hắn biết vị tin nhi là vương liệt fan hâm mộ có thể bị thần tượng nói đến như thế không nghề mặt mũi liền xem như fan hâm mộ cũng không nhất định có thể chịu được ra. không riêng gì hắn lúc này cũng không ít người nhìn hướng vị nhi Hiển nhiên cùng hắn một cái ý nghĩ người không phải số ít. Dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tựa hồ sẽ để cho vị tỉ nghị càng có xử. Bất quá để mọi người lo lắng sự tình không có phát sinh, tại cuối đầu hít thở sâu mấy lần về sau, vị tỉ nghị đối vương liệt gật đầu một cái, ừm, không có giống thường ngày nói như vậy ta đã biết, vương ta sẽ cố gắng. Vương chỉ là ừ một tiếng, gật đầu một cái, nhìn ra được trong lòng của hắn đối với thần tượng vừa rồi kia lời nói xác thực không phải mái. Vương liệt lại lơ đễm, ngược lại khích lệ nói, không tệ, hơi chút có thể đè ép được tức giận. Vị tỉ hơi kinh ngạc. sau đó muốn giải thích một chút kỳ thật hắn không đối thần tượng nổi giận nhưng vương liệt không cho hắn cơ hội như vậy quay người chạy đi chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng phạt góc tiến công chiến thuật diễn luyện bên trong trợ lý huấn luyện viên vạ dồ lôi kéo mấy cái nhân vật mấu chốt cho bọn hắn bằng dao cả tin ngươi muốn ở giữa làm ra nhận banh tư thế nhưng là cùng loại phạt góc mở ra về sau ngươi liền từ giữa đường hướng phía trước điểm chạy gần đôi ngươi cũng nhưng là ngươi hướng phía sau điểm chạy cùng vương giao nhau hai cái hậu vệ giữa đều nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi tiếp lấy vạ dồ nói với vương liệt mà ngươi vương ngươi từ phía sau điểm chạy đến phổ thông đến đoạt cái này điểm rơi vương liệt nói được đây là bên trong đó một bộ phạt góc tiến công chiến thuật để hai cái hậu vệ giữa đến cho vương liệt làm nhiệm hộ. tại cái khác phạt góc chiến thuật trong cũng có để vương liệt cho hậu vệ giữa làm nhiệm vụ trong trận đấu cụ thể áp dụng cái nào một bộ chiến thuật quyết định bởi tại đối thủ phòng thủ sách lược giao pho xong và Dỗ liền rời khỏi lớn vòng cấm đi vào huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt bên người đồng thời đem trong miệng cái còi thổi lên tại bên trong vòng cấm hai tên trong chủ lực hậu vệ đứng tại phổ thông giơ hai tay lên làm cho người ta chú ý nhất Đơn giản tựa như là thế mẫu sông thác, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Theo còi huýt vang lên, hai tên hậu vệ giữa cả tịt cùng gần đột tích cực hướng cầu môn ép, cùng đối phương phòng thủ cầu thủ thân thể đối kháng, chế tạo ra một loại bọn hắn muốn áp chế đối phương hậu vệ, tranh đoạt đánh đầu dán vẻ. Thế nhưng là đường bóng đá bị Van dỉn kéo đá ra về sau, hai người lại giải tán lập tức một cái hướng phía trước đi, một cái hướng phía sau chạy. Lúc này Mai phục tại phía sau điểm Vương Liệt liền từ ngoại tuyến đánh một vòng, vòng qua đám người dày đặc nhất khu vực, cùng triệt thoái phía sau hậu vệ giữa gần đột giao nhau đổi vị. Bất quá Van Zịn trận banh này không có đá tốt. Hắn đá ra bóng đá, vạch ra một đường vòng cung, cuối cùng so dự tính muốn càng tới gần thủ môn. Thủ môn lễ lì Goet nhìn xem bóng đá hướng mình bay tới, dứt khoát nhảy dựng lên chuẩn bị đem cầu lấy xuống. Kết quả luồn quẩn đường xa vương liệt đột nhiên tăng tốc độ, hướng về phía hắn liền nhảy tới. Goes lực chú ý lúc này đều tại bóng đá bên trên, hoàn toàn không nhìn thấy vương liệt. Hắn dựa theo lúc đầu tiết tấu nguyên điệu lên nhảy, giơ hai tay lên, tiếp lấy một đạo hắc ảnh liền từ hắn tầm mắt điểm mù vạch ra, che ở trước người hắn. Sau đó đoạt tại hắn tay đến trước đó, đem bay tới bóng đá đỉnh hướng cầu môn. Cùng lúc đó hai người đụng vào nhau. Gỗ mất đi cân bằng, thứ không trung rơi xuống trên mặt đất. Vương Liệt cũng không có tốt hơn hắn đi đến nơi nào. chạm vào nhau sau hắn ngửa ra sau lấy ngã quỵ xuống tới, ngã chặt chẽ vững vàng cái mông đôn. Bất quá cùng mình cái mông so ra, hắn vẫn là càng quan tâm quả cầu này có hay không vào cửa. trông thấy bóng đá tại cầu môn trong, hắn lúc này mới đi hướng gỗ vươn tay cánh tay, quan tâm hỏi một câu, còn tốt đó chứ? Nhẹ răng trợn mắt gỗ tiếp nhận Vương Liệt vươn ra tay, ta còn tốt. Người đây, người thế nào? Ta cũng còn tốt. Sau đó bọn hắn giúp lẫn nhau đem lẫn nhau kéo lên. hai người ở chỗ này người tốt mà ta cũng tốt người bên cạnh nhóm lại đều nhìn ngây người kịch liệt như vậy sao bọn hắn đều không lo lắng thụ thương thậm chí trợ lý huấn luyện viên Vạ rỗ đều quay đầu hỏi mặt gã trận banh này không phải va chạm thủ môn sao mặc gạ rẽ lắc đầu khả năng này được đến bờ Azizo tham gia nhìn Gores có hay không trước đụng được banh nếu như vương là tại Gores trước đó liền đem bóng đá đỉnh hướng vào trong lời nói liền không nói được rồi Vạ rỗ lại có khác biệt ý kiến bất kể có phải hay không là đỉnh trước đến cậu lần này đâm đến quá già người trọng tài chính hẳn là sẽ trực tiếp thổi vương xung số cờ nói xong hắn minh chạm canh gác lớn tiếng nhắc nhở chú ý động tác đây là huấn luyện vương liệt quay người đối vạ rộ làm cái xin lỗi thủ thế vạ dỗ lại đối mặt gà dệt nói cũng không biết là người đêm qua thẳng thắn kích thích hắn vẫn là ỉn không biết điều chọc giận hắn hôm nay huấn luyện bên trong vương tựa như là một đầu phẫn nộ châu được khả năng cả hai đều có mặt gà dệt cũng đã nhìn ra hôm nay vương liệt cùng bình thường khác biệt kỳ thật ta là ủng hộ vương nhưng đối ỉn ta là thật không có biện pháp bây giờ không phải là trước kia huấn luyện viên chính có thể đem đám cầu thủ bảo hộ tại mình dưới cánh chim không cho bọn hắn tiếp xúc đến những cái kia áp ý cùng áp lực hiện tại mỗi cái người đều có điện thoại hắn chỉ cần mở ra trên điện thoại di động lưới liền có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đầu mắng hắn bình luận làm sao bảo hộ in hôm nay biểu hiện thế nào liền như thế thôi cùng hắn bình thường chưa nói tới hồng bét nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt tựa như là làm theo thông lệ bình thường chỉ là máy móc hoàn thành huấn luyện của chúng ta nhiệm vụ nghe lời này trợ lý huấn luyện viên vạn rổ cũng không nhịn được lắc đầu cùng mình cộng tác đồng dạng cảm thấy bất đắc dĩ bởi vì từ khi thi đấu vòng tròn thứ hai vòng về sau tiếp xuống hai tuần lễ trong đã có cúp liên đoàn hai lần hợp vòng bán kết lại có chân tổng chén vòng thứ tư cùng vòng thứ tư bộ thi đấu thời gian thật sự là an bài không đến cho nên ftl thi đấu vòng tròn tạm thời ngừng lại bởi vì tình vô luận là tại cúp fa vẫn là cúp liên đoàn bên trong đều bị sớm đào thải ra khỏi cục cho nên tiếp xuống hai cái này tuần lễ náo nhiệt cùng bọn hắn cũng không có hệ tin lập tức đạt được tiếp cận hai tuần lễ tu chỉnh thời gian đây cũng là vương liệt vào lúc này đi tìm mặt gạ dẹp đề nghị nguyên nhân bởi vì một khi đề nghị bị tiếp thu đội bóng liền có thể nhân cơ hội này làm tính nhắm vào huấn luyện bọn hắn có đầy đủ thời gian điều chỉnh truyền hình mà không cần tại một hệ liệt dạy đặc trong trận đấu tận dụng mọi thứ liếc quán luyện kết quả ỉn không đồng ý đổi vị trí đổi đá pháp hắn diệu kế biến thành bậc nước nếu như không phải thê tử đối với hắn chân an vương liệt là thật ép không được lựa làm không tốt thật muốn tại lúc huấn luyện tìm tới ỉn đem hắn bước đến góc tường, ở trước mặt tất cả mọi người chất vấn hắn cho dù có thê tử chân an vương liệt hiện tại trong lòng cũng có một cỗ cháy gừng hực ta hỏa thiêu đốt hắn để trong lòng của hắn có hai tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh trong đoạn thời gian này Đào thải sổ Phỉ ạ sở y út United dết tiến vào trận chung kết Cúp Liên đoàn, bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ là Atlético London United. Hai chi cũng không phải là hào môn đội bóng hội sư trận chung kết Cúp Liên đoàn, bao nhiêu cũng đã chứng minh hiện tại Cúp Liên đoàn thật không vào được hào môn pháp nhãn, phàm là có năng lực đội bóng cũng sẽ không đem tinh lực chủ yếu phóng tới Cúp Liên đoàn bên trên. Cho dù là tranh đoạt Cúp FA cũng tốt hơn Cúp Liên đoàn. Cúp FA vòng thứ tư toàn bộ tranh tài cũng kết thúc. Vương Liệt ông chủ cũ Sở Phỉ ạ tại Cúp FA vòng thứ ba gặp phải khó khăn, còn bộ thi đấu một trận mới quá quan. Nhưng đã đến vòng thứ tư. bọn hắn lại thắng được cực kỳ nhẹ nhõm. Thi đấu vòng tròn cùng cúp FA bên trong tới cái 2 thắng liên tiếp thành công để trước đó phê bình sở vẫn đồn âm lượng nhỏ đi. Không thể không nói, cái này thụy điện nam nhân là có chút khí vận ở trên người. Trước đó thi đấu vòng tròn hai liên tiếp bại, đã để Manchester trên không bang lên tan học cầm thành. Kết quả hiện tại một đợt hai thắng liên tiếp, lại chuyển nguy thành an. Cúp liên đoàn cùng cúp FA sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu vòng tròn trở lại quỹ đạo. Ngày 14 tháng 2 thứ bảy, tỉnh sân khách khiêu chiến bước N mau thi đấu, Vương Liệt lần nữa tiến vào tranh tài danh sách ra sân. Bởi vì là sân khách tranh tài. cho nên thứ sáu huấn luyện kết thúc hắn liền theo đội đi Anh quốc lớn Anh quốc đảo tây nam một góc bước nở bao thứ bảy tranh tài ngày cùng ngày là Trung quốc đêm chủ tịch Cứ việc Vương Liệt không ở nhà Đường Tinh Mai vẫn là đi Trung quốc siêu thị mua rất nhiều thứ nghiêm túc làm một bản lớn phong phú cơm tất nhiên đồng thời bao hết sủi cảo cùng hai đứa bé vừa ăn cơm một bên canh dự ở trước máy truyền hình nhìn gờ dị nghị thời gian 6 giờ rưỡi chiều mở cầu trận đấu này Vương Liệt liên tục hai trận tranh tài tiến vào danh sách ra sân cũng liên tục hai trận tranh tài không có xuất ra đầu tiên hơn nửa hiệp sân khách tác chiến tiền cùng bước nở mà thi đấu đá cho một, một bình vút nợ thi đấu dẫn đầu dẫn bóng mai cho đến hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn tìm mới dựa vào hậu vệ giữa mặt cả tịt tại phạt góc tiến công bên trong dùng đánh đầu san đều tỉ số điểm số lần này không đợi được nửa chàng sau đối phương khởi thế mới thay người giữa trận lúc nghỉ ngơi mặt gạ dẹt liền đổi lại vương liệt vương liệt ra sân cũng cho ở xa tìm nọ tìm vợ lẹn trong nhà cùng trung quốc vô số cái fan bóng đá gia đình mang đến càng thêm nồng đậm không khí ngày lễ tất cả mọi người đều hy vọng vương liệt có thể tượng ra sân tranh tài như thế dùng dẫn bóng cho mọi người đưa lên một phần tân xuân gói quá lớn. vất quá lần này vương liệt dự bị ra sân về sau nhưng không có dẫn bóng hắn có hai lần cơ hội tốt một lần đánh quá đang một lần đánh vào cột cửa bên trên cứ như vậy cũng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội nhưng cuối cùng không có dẫn bóng lại cũng không có thể nói hắn biểu hiện không tốt ra sân về sau vương liệt cho tìm tiến công mang đến cải biến là hiệu quả nhanh chóng có hắn xử tại đối thủ vòng cấm trước tìm thời điểm tiến công mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng minh xác lòng tin cũng càng đủ càng có can đảm tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực mà lại hắn mặc dù không có dẫn bóng thế nhưng là hắn có trợ công a thứ sáu phút lúc Hàn tại bên trong vòng cấm bật lên đem bay tới bóng đá điểm cho phía sau chen vào van dịt kẹo hà lan giữa trận lần này không có lãng phí hắn sáng tạo cơ hội một cái lăng không đánh bắn đem bóng đá đánh tiến vào cầu môn cũng chính là bằng vào quả cầu này thì tại sân khách hai một đánh bại bước nở mao thi đấu hào lấy thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp thẳng đến tranh tài thời khắc cuối cùng vương liệt đều còn tại không ngừng truy cầu dẫn bóng cơ hội chỉ tiếc hắn hôm nay vận khí không tốt luôn luôn cùng dẫn bóng cơ hội kém một chút tại kết thúc còi hít thổi lên lúc còn có thể thông qua tivi tiếp sóng đặc tả ống kính trông thấy vương liệt trên mặt tiếp đối cùng không cam lòng Vương trận đấu này không thể tiếp tục dẫn bóng, hắn tự hồ đối với biểu hiện của mình không phải cực kỳ hài lòng, dù sao không có dẫn bóng. Nhưng thì thật ngươi không cần thiết như thế khắc khe, khe khắt mình, Vương. Vương Quốc Anh bình luận viên cổ nọ cáo ly nói, coi như không có dẫn bóng, biểu hiện của ngươi cũng đã phi thường xuất sắc. Phải biết ngươi lập tức chính là 38 tuổi, mà một cái sắp 38 tuổi cầu thủ còn có thể gần nhất hai trận trong trận đấu cống hiến hai cầu một trợ công. Chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì đâu? Nhưng Vương chính là không vừa lòng, cho nên đây chính là Vương A đây chính là Vương. cái kia đối dẫn bóng cùng thắng lợi mãi mãi cũng tràn đầy khát vọng chiến sĩ. Dứt bỏ hắn tại sổ phỉ à những cái kia thật thật giả giả nghe đồn, một cái lao tướng còn có thể có như thế thái độ, chẳng lẽ không đáng tất cả chúng ta tôn kính sao? Theo Vương Liệt đại biểu tìm mai nở hai độ về sau, truyền thông vòng một quấn ở bên cạnh hắn mặt trái dư luận dần dần giảm bớt, đối với hắn tán thưởng ngay tại biến nhiều. Bình luận viên cổ nọ cáo lì chỉ là một cái điển hình đại biểu, tương tự khích lệ tại trên internet càng nhiều. Vương Liệt đám fan hâm mộ rốt cục có thể miệng lớn hô hấp, mở mày mở mặt. Còn kia chút Vương Liệt hắt tử nhóm, liền cùng chết cha ruột mẹ ruột đồng dạng khó chịu. hoặc là đem mình đối vương liệt áp ý ngạnh sinh sinh giấu ở trong lòng, hoặc là cũng chỉ có thể đi cống thoát nước cùng loại địa phương âm u phát tiết cảm xúc. Cho nên thi đấu thể dục, nhất là chức nghiệp bóng đá, vẫn là cường giả vi tôn trò chơi. Biểu hiện tốt, nói cái gì đều là đúng. Biểu hiện không tốt, người liền hô hấp đều là sai. Mà lại tại hiện nay nhanh như vậy tiết tấu trong sinh hoạt, cân nhắc biểu hiện tốt cùng xấu, thường thường chỉ cần là một trận tranh tài thời gian. Mọi người cũng không đủ kiên nhẫn dùng 4 năm trận, thậm chí là nửa cái mùa giải, một cái mùa giải tổng hợp biểu hiện để phán đoán cầu thủ biểu hiện tốt vẫn là không tốt. ngươi một trận tranh tài biểu hiện tốt liền có thể lập tức bị thổi thượng tiên, phản phất đua bóng đá tại thế kế tiếp một trận tranh tài biểu hiện không tốt liền sẽ bị mắng cầu hết lâm đầu biến thành vào xưởng làm công thẳng hề có chút người có lẽ chỉ là tại chơi ngạnh nhưng càng nhiều người là thật cho rằng như vậy một trận tranh tài biểu hiện liền đầy đủ quyết định cầu thủ sinh tử đối với đám cầu thủ tới nói bọn hắn phản phất tại lấy lòng một cái hỉ nộ vô thường bạo quân gần vua như gần còn. cũng có trách hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp xuất hiện vấn đề tâm lý tình huống càng ngày càng nhiều bởi vì vấn đề tâm lý mà biểu hiện thất thường tin tức cũng liên tiếp gặp trên báo vương liệt tại dự bị ra sân về sau bỏ qua hai lần đó dẫn bóng cơ hội liền để không ít vương liệt fan hâm mộ tâm đều treo cổ họng sợ sau trận đấu vương liệt lại trở thành mục tiêu công kích còn tốt hắn về sau dùng một lần trợ công trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài cũng coi như là cho mình thêm lên hô hấp quyền từ khi gia nhập liên minh tìm về sau vương liệt hai lần dự bị ra sân đánh vào hai cầu trợ công một cầu trợ giúp đội bóng toàn thắng mà lại hai cái này cầu cùng một cái trợ công tất cả đều là thay đổi chiến cuộc quyết định tranh tài thắng bại mấu cho cầu biểu hiện như vậy coi như hắt tử nhóm lại thế nào không muốn mặt cũng không có khả năng nói hắn phát huy không tốt Tại trận đấu thứ nhất về sau, còn có con bị chết mạnh miệng người biểu thị liền một trận tranh tài biểu hiện không thể nói rõ vấn đề gì. Hiện tại trận thứ hai tranh tài, vương liệt mặc dù không có dẫn bóng, có thể hắn có trợ công A, mà lại là chiến thắng cầu trợ công. Loại biểu hiện này nếu như còn có người nói vương liệt biểu hiện không tốt, vậy chỉ có thể làm trò hề cho thiên hạ, căn bản là không có cách chiếm được ủng hộ, ngược lại khả năng bị phản vệ. Thật giống như cỏ phỉ ruột tiên sinh đồng dạng, có truyền thông vạch trần hở lưng ngạm phen cờ lấp câu lạc bộ tổng quản lý đối chưa câu lạc bộ cho phép tùy ý lộ ra nội bộ tin tức, tự tiện phát biểu tranh luận luôn luận ảnh hưởng câu lạc bộ hình tượng hành vi bất mãn hết sức. mặc dù hắn dẫn đội thành tích vẫn được nhưng cũng không bài trừ tại mùa giải kết thúc phía trước liền tan học khả năng hắn hiện tại là thật gần thành thằng hề đại danh tử cùng so sánh chuyên nghiệp vương hắc lo dần sợ đã đổ mộ liền thông minh nhiều từ khi vương liệt mai nở hai độ về sau hắn vẫn đối vương liệt biểu hiện duy trì trầm mặc hiển nhiên một cái chân chính hắc tử chưa từng đánh ngược gió cầu hắn đang chờ chờ sau đó một cái đầu gió cùng loại vương liệt biểu hiện không tốt lúc lại nhảy đi ra nhẹ răng trợn mắt hắn thấy cái này đầu gió cực kỳ nhanh liền đem đến vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn tỉn sân nhà lên chiến sở cũ sẽ Trước đó vô luận là hở lên ngàm fan club, vẫn là bước nờ mao thi đấu, cuối cùng thực lực đều không đủ mạnh, không thể cho Vương Liệt chế tạo phiên phức. c nhưng là khác rồi. Hiện tại thi đấu vòng tròn bài danh thứ ba 3 Sercuce mùa giải mục tiêu cũng không phải cái gì tham gia dưới mùa giải trang League, mà là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn thực lực đủ mạnh mẽ, đồng thời cùng Vương Liệt còn có ân đoán cá nhân tuyệt không có khả năng dễ tha hắn. Trận đấu kia mới thật sự là cho hay. Chương 43, Chiến thuật mới chương 43, chiến thuật mới từ bước nờ mới trở về đã qua một ngày, lời lượt này tất cả tranh tài đều tại cái này trời kết thúc. hiện tại có thể đến xem bảng điểm số. Vị Tín hiện tại đặc biệt chú ý điểm thi đấu vòng tròn bảng. Trước đó hắn cực kỳ ít làm như vậy. Dù sao tìm mục tiêu là cấp trụ hạng, mà cấp trụ hạng chuyện này trên nửa mùa giải cũng nhìn không ra kết quả. Thật muốn chú ý điểm tích lũy, vẫn là phải đợi đến mùa giải cuối cùng bắn bọn giai đoạn. Có thể bây giờ hắn để ý như vậy điểm thi đấu vòng tròn bảng, đương nhiên là bởi vì thần tượng một fan để hắn sinh ra trước đó không có sao động cùng chờ mong. Hắn phải xem nhìn, đã 23 vòng về sau, tìm khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ tư còn có bao nhiêu phân lệch? Điểm thi đấu vòng tròn bảng cực kỳ tốt kiểm tra, không cần phí cái gì công phu hắn đã tìm được tìm tại hai 2037 mùa giải EPL điểm thi đấu vòng tròn trên bảng vị trí, tên thứ 12. Cùng bên trên một vòng thi đấu vòng tròn so ra, xếp hạng không có biến hóa, nhưng là cùng thần tượng tại tỉn thủ tú trước đó so ra, tăng lên một cái thứ tự. Mặc dù cái này vòng thi đấu đã xong, xếp hạng không có tiếp tục lên cao, nhưng cũng không phải không có tin tức tốt, xếp tại tìm phía trước một vị sái đệ hẻm điểm tích lũy bị đổi ngang, bọn hắn tại sân nhà bị bờ dị tờ tổng hạ cửa sạn một một bình. Hai đội hiện tại cùng tích 27 phần. sai đệ hẻm chỉ là bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế mới xếp tại tỉnh phía trước đứng hàng thứ 11. ngoài ra xếp tại hạng 10 cùng hạng chín hai chi đội bóng ngoài tông hiệu hở linh ngạc phen cờ lớp lượt này thi đấu vòng tròn đồng thời thua cầu bọn hắn điểm tích lũy đã cực kỳ lâu không có phát sinh biến hóa đều là hai mươi phân cái này cho tìm đuổi theo tới cơ hội bên trong đó hở linh ngạc phen cờ lớp càng là thảm cọ phi do sản xuất lĩnh đội bóng ngay tại kinh lịch tam liên bại hắn không những không có dựa vào đánh bại vương liệt để chứng minh mình ngược lại hãm sâu mặt trái tin tức vòng xoáy tại dư luận trên trận trở thành mất cả chỉ lẫn hy vọng lúc này hắn có thể bao nhiêu thể hội một chút vương trước đó bị người vây công lúc cảm thụ vì tín nhỉ trông thấy hở linh ngạc phen cờ lắp xếp hạng liền mang theo khái ý ở trong lòng nghĩ như vậy tiếp lấy hắn tiếp tục tại bảng điểm số nhìn lên xếp tại hạng 8 ỏ xỉ ủ cùng hạng bảy kẹt xin tần điểm tích lũy cũng là giống nhau đều tích 34 phân hạng 6 bờ gì tợ tổng hạ cờ sản tích 36 phân phi thường xảo chính là hạng năm đoàn thảm đồng dạng tích 36 phân từ tỉn cái này tên thứ 12, hai cho đến hạng năm tám tri đội bóng phân lệch lớn nhất cũng chỉ có chi phân Nếu như Tịnh thật muốn tham gia dưới mùa giải UEFA trang League, đây là một tin tốt. Chỉ cần có thể cầm tới hạng bảy, liền có thể tham gia dưới mùa giải UEFA ở Euro sơ, mà Tịnh cùng hạng 7 hiện tại kém bảy phần. Nếu như muốn tham gia Euro 2024, đó chính là chín phần. Cũng không tính là là quá khoa trương phân tranh lệch, cũng không phải là không thể nào làm được. Duy chỉ có Trang Diolite, hiện tại sổ phỉ xếp hạng thứ tư, tích 43 phần, cùng Tịnh phân tranh lệch vẫn là 16 điểm. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 15 vòng. Điện thoại bị đặt ở trên bàn trà. phía trên biểu hiện ra thời gian thực điểm thi đấu vòng tròn bảng vì tín nghỉ hai tay ôm ngực ngồi ở trên ghế salon túi đầu nhìn hướng điện thoại hắn vừa rồi tại trên màn hình điện thoại di động huy động ngón tay đem thi đấu vòng tròn hạng tư sổ phi ạ đẩy đến màn hình đỉnh cao nhất màn hình phía dưới cùng nhất là thi đấu vòng tròn thứ 15 ngũ ngươi phù hàn phổ đông nhiên vẹn vẹn tích 23 phân từ dưới đi lên mấy lạc liệt liền có thể trông thấy tỉn mặc dù không tại phía dưới cùng nhất nhưng cũng không có gì khác biệt cái này nho nhỏ màn hình điện thoại di động chính là cái thang trời bảng mà hắn vị trí tỉn muốn từ phía dưới này một đường dây tới đồng thời không phải đánh bại phía trên đối thủ liền có thể hướng lên thăng cấp đơn giản như vậy chỉ cần sổ phỉ hạ cũng một mực tại thắng trận như vậy tiền cùng trang tvn e, lit tư cách phần tranh lệ liền vẫn luôn sẽ là 16 điểm cũng sẽ không bị thu nhỏ quá khó khăn khó được để người muốn từ bỏ sau đó tìm ba trận tranh tài có hai trận đều là cương định, một trận sân nhà giao đấu sở cụ sệ một trận sân khách khiêu chiến cờ lệ tổng ạt lệ cái nào đều không tốt đánh nếu bị thua cái này hai trận tranh tài Vì tín nhỉ cũng không dám nghĩ tiền cảnh sẽ như thế nào ảm đạm nhìn xem trên bàn trà màn hình điện thoại di động vị tín ỷ mày Liền xem như hắn như thế một cái phang cường, đối mặt cục diện như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia đối với thần tượng hoài nghi, chúng ta thật có thể làm đến sao. Ta dự định để ỉn tại hạ trận đấu bên trong suất gia đầu tiên. Mặt đối với mình huấn luyện viên tổ nói. Bao quát trợ lý huấn luyện viên và rổ tại bên trong tất cả mọi người đều cực kỳ giật mình. Hắn cái này mấy lần dự bị ra sân biểu hiện phi thường bình thường. Vạ nhắc nhở mặt Ta đương nhiên biết, nhưng ta không có càng tốt thí sinh, kẻ xạ Sau đó mặt Gạ Dẹn cho dự định giải thích hắn chuẩn bị đối sở cụ sẽ áp dụng chiến thuật, sở cụ sẽ thực lực mạnh hơn chúng ta, chúng ta đương nhiên có thể lợi dụng sân nhà ưu thế trước đến thử áp chế bọn hắn. Có thể nếu như không được, chúng ta nhất định phải cấp tốc từ bỏ tại cao vị bất cấp ý nghĩ, bởi vì chúng ta hậu phòng tuyến sẽ phi thường dễ dàng bị sở cụ sẽ đánh xuyên qua. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cùng nhìn nhau về sau, đi theo gật đầu biểu thị đồng ý tìm phòng thủ nổi danh Hoàng Bét, mặc dù tại mặt Gạ Dẹn chấp giáo đội bóng về sau, có chỗ cải thiện, nhưng cũng chỉ là như cái bổ nồi tượng đồng dạng xây một chút bồi bổ mà thôi, cũng không có thoát thai hoàn cốt cả biến. đánh thực lực không mạnh đối thủ lúc có lẽ còn có thể ứng phó đối mặt như sở cụ sẽ cường địch như vậy yếu đối hậu phòng tuyến liền sẽ trái lại liên lụy đội bóng tiến công bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đối sở cụ sẽ áp dụng cao vị bất đoạn nếu như không thể lớn tiếng doanh người một khi để sở cụ sẽ thông thả lại sức như vậy phòng tuyến sau lưng lỗ hổng liền sẽ bị sở cụ sẽ đầy đủ lợi dụng lấy bọn hắn đối tẩn chi này lính đánh thuê hiểu rõ nếu như bị sở cụ sẽ tiên tiến cầu đáng được gió cầu tẩn thật có khả năng bàn cho dù là tại sân nhà gặp mọi người đều đồng ý quan điểm của mình mặt gạ dẹt nói tiếp. cho nên trận đấu này chúng ta hẳn là muốn chuẩn bị kỹ càng đối mặt sở cụ sẽ tấn công mạnh đánh phòng thủ phản kích phòng thủ thời điểm chúng ta không thể để cho vương một người lưu tại phía trước hắn cực kỳ khó tiếp vào cầu không nói cũng sẽ để cho chúng ta tại phòng thủ thời điểm thiếu một cá nhân dạng này cực kỳ nguy hiểm hắn nhất định phải trở về thủ thế nhưng là lấy hắn hiện tại lực bộc phát rơi bị phòng thủ sau lại muốn đang phản kích bên trong cấp tốc chống đi tới cơ hội là không thể nào mọi người lại cùng gật đầu biểu thị đồng ý vương liệt lớn bởi về sau kinh nghiệm ý thức đều tại chính là thân thể cơ năng trượt rõ ràng thể năng còn dễ nói có thể thông qua đại lượng huấn luyện đến tận lực chậm lại chừa tốc độ, còn có thể thông qua ở trong trận đấu hợp lý phân phối thể năng mà bảo hộ đánh đầy toàn trường. thế nhưng là tốc độ không có, chính là thật không có, luyện thế nào đều cực kỳ khó tìm trở về. vương liệt hiện tại chính là đã mất đi tốc độ, nhất là khởi động tốc độ, đạp ra ngoài kia mấy bước là thật chậm. trong đội huấn luyện lúc, mọi người đều nhìn ở trong mắt, chỉ là từ đối với vương liệt tôn trọng, hoặc là kiến kỵ, không có công khai thảo luận vấn đề này mà thôi. mất đi tốc độ lực bộc phát vương liệt, sát thực cực kỳ khó đang phản kích bên trong nhiều lần xông lên phía trước nhất, cùng hỡi linh ngạm fan cờ lấp tranh tài. vương liệt liền tham dự hai lần phản kích chạy gọi đó là một cái tốn sức vì tí nhỉ không thể không thả chậm tốc độ đến chờ hắn đến mức nhanh chóng phản kích đều đánh không thành hợp lý ngạm ven cờ lấp thực lực còn chưa đủ mạnh nhưng là cùng sợ cụ sẽ tranh tài lúc nếu như xuất hiện cực kỳ tốt phản kích cơ hội làm sao có thể thả chậm tốc độ cùng loại vương liệt đi lên kia cơ hội liền thật không có bởi vậy còn kiên trì để vương liệt làm tiến công kẻ hủy diện liền sẽ xảy ra vấn đề lớn cho nên khi chúng ta phòng thủ thời điểm vương được đến rơi vào đê vị mà phản kích lúc hắn cũng nhất định phải từ đê vị bắt đầu tham dự tiến công ta hy vọng phát huy đầy đủ hắn kinh nghiệm phong phú đặc điểm từ hắn nơi này khởi xướng tiến công cho hai cái đường biên chuyển vận đặc tháo sau đó lại tại phổ thông kiềm chế sở cụ sẽ phòng thủ binh lực cho chúng ta hai cái đường biên sáng tạo ra càng nhiều cơ hội mặc gạ dẹp đi đến phòng họp trong 80 mươi tấc lớn nhỏ trí năng màn hình trước mở ra phía trên chiến thuật bản phần mềm sau đó dùng điện dung bút tại trên bản đồ chiến thuật tô tô vẽ vẽ cho mọi người nói do ý nghĩa của hắn tại hắn tiến công chiến thuật trong thân là trung phong vương liệt cũng không có sông lên phía trước nhất mà là kéo tại đằng sau ngược lại là vì tỉ nỉ cùng hai người đại biểu quân cờ một ngựa đi đầu bọn hắn cùng Vương Liệt tạo thành một cái ngược lại tâm giác và dỗ dân mình, không cần Vương làm tiến công kẻ hủy diệt, ngược lại làm người đề xuất. Kinh nghiệm của hắn, tầm mắt cùng truyền bóng năng lực, xác thực rất thích hợp làm công việc này. Kỳ thật tại Vương Liệt thân thể cơ năng trượt về sau, vô luận là truyền thông bên trên vẫn là trên internet, liền có quan hệ với Vương Liệt là có tên hay không vị trí triệt thoái phía sau. Từ Tiên Phong Đội đã chúng trận thảo luận, người ủng hộ cho rằng Vương Liệt có kinh nghiệm cùng ý thức, còn có một cước không tệ truyền bóng năng lực, hoàn toàn có thể chuyển hình đội đá chúng trận. Giữa trận cầu thủ trong không thiếu 37-38 tuổi còn có thể tốt lít xuất ra đầu tiên ví dụ, liền xem như tại hảo môn cũng có thể đánh cái ra sân ổn định thay phiên cầu thủ. Người phản đối lại cho rằng đá trung trận cùng đá tiên phong hoàn toàn khác biệt, cần không chỉ có là tầm mắt, ý thức cùng chuyển bóng năng lực, còn cần cực kỳ tốt khống chế bóng, thoát khỏi năng lực. Sau đó hai điểm vừa lúc là vương liệt không có. Làm một tiên phong tới nói, kỹ thuật của hắn còn đủ, nhưng làm giữa trận liền cầu thả điểm. mất đi tốc độ về sau cũng không có gì cầm bánh thoát khỏi năng lực hiện đại bóng đá hệ thống đối tiến công giữa trận cầu thủ cũng có cực kỳ cao tốc độ yêu cầu bởi vì muốn cầm cầu thúc đẩy một cái không có tốc độ chỉ có thể chuyển bóng cổ điện phía trước eo tại bây giờ bóng đá chiến thuật hệ thống bên trên đã trên cơ bản không có sinh tồn chỗ trống càng đừng bảo là hắn còn 37 mươi tuổi bất quá mặt gạ ren lại cũng không là muốn đem vương liệt cố định tại trên vị trí này chỉ là nộ biến tùng quyền mà lại cũng chỉ là đang phản kích thời điểm để vương liệt nói đùa một chút mà thôi hắn khởi sướng phản kích về sau vẫn là phải tích cực chạy tiến lên. tham dự vào tiến công bên trong. Chỉ nói là không nhất định không phải chờ hắn tới làm phản kích kẻ hủy diệt, hắn hoàn toàn có thể tham dự vào đội bóng thứ hai bậc thang tiến công bên trong đi, nếu như còn có. Mà lại nếu như đội bóng phản kích không có đánh ra đến, bị ép đánh thành trận địa chiến, như vậy lúc này bởi vì tốc độ không đủ nhanh, không có gặp phải đợt thứ nhất lần tiến công vương liệt liền có thể cực kỳ tốt phát huy hắn trùng phong tác dụng. Phụ trách tiến công huấn luyện huấn luyện biến phái lý Hủ phẹt đưa ra ý kiến của hắn, ta cảm thấy Vương không phải bộ này chiến thuật bên trong vấn đề, vấn đề là ỉn, thái độ của hắn cùng trạng thái đều Mặt gà rẹt nói ra nhưng chúng ta ở bên phải đường không có so với hắn càng lựa chọn tốt đây cũng là sự thật phải lì hù lắc đầu bất đắc dĩ không nói gì nữa tại sân nhỉ ỉn thông báo chính thức mùa giải mạt liền rời đội thời điểm tỉn câu lạc bộ cũng không phải là không có dự định tại chuyển nhượng trên thị trường lập tức đưa vào cầu thủ đến thay thế hắn thế nhưng là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lúc đầu có thể lựa chọn cầu thủ liền tương đối ít, thích hợp thì càng ít nguyện ý đến tỉn tỉn trốn mắt tỉn coi trọng hoặc là cầu thủ bản nhân không nguyện ý đến hoặc là đối phương câu lạc bộ không thả người tỉn cũng không có cách nào tiếp tục nhận tiền Tại mới giám đốc hữu phụ trợ tiền nhiệm về sau, tỉnh câu lạc bộ đối với sử dụng bọn hắn tiền giấy năng lực đã phi thường khắc chế. Một mặt là vì chữa trị cùng mặt khác câu lạc bộ quan hệ, một mặt khác cũng là vì càng thêm khỏe mạnh tiếp tục vận doanh phát triển câu lạc bộ. Kết quả chính là tại mùa giải kết thúc trước đó, In còn phải tiếp tục dùng, không thể thật như fans hâm mộ bóng đá hy vọng như thế, tiền hắn đi đội dự bị đợi cho hợp đồng đến kỳ. Chỉ là đã vỏ đã mẹ không sợ rơi ỉn vô luận là tại huấn luyện vẫn là trong trận đấu, đều khuyết thiếu tính năng động chủ quan, biểu hiện này tự nhiên là được không đi đến nơi nào. rét lại nhìn quanh một vòng, thấy không có người phản đối nữa. Liên đánh nhịp trước như thế vấn luyện đi nhìn xem hiệu quả đương nhiên chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút dự bị nhân tuyển làm bê kế hoạch vì đối phó chúng ta vòng tiếp theo đối thủ sở cụ xe, đội bóng cần đối tiến công chiến thuật làm ra một chút điều chỉnh tại huấn luyện bắt đầu trước tất cả cầu thủ hiện tại phòng họp trong tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên và dỗ đối chiến thuật mới nói rõ tuyên truyền giảng giải để bọn hắn làm rõ ràng sau đó phải đá là cái gì dạng này mới có huấn luyện hiệu quả và dỗ tại 80 mươi tấm chí năng tv bình phong bên trên kết hợp chiến thuật bản cho mọi người giảng giải chiến thuật mới ngồi ở phía sau sấn nhỉ In coi là tại mình Minh sắc tỏ thái độ cự tuyệt về sau. Huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt vẫn là phải cưỡng ép thúc đẩy Vương liệt bộ kia tư tưởng. Nhưng là theo Vạ Dù giảng giải, In đầu tiên là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó lại nhíu mày hít mắt, lộ ra nghi ngờ biểu tình. Từ Vạ Dù cho bọn hắn giảng giải nội dung đến xem, bộ này tiến công chiến thuật trong, Vương liệt đem từ lúc đầu kẻ hủy diệt, hai tâm nhân vật chính biến thành một cái chuyển bóng tay cùng bái phụ. Tối thiểu nhất nếu như phản kích thuận lợi, cuối cùng kết thúc tiến công, uy hiếp đối phương cầu môn khẳng định không phải Vương liệt. Vậy ai tới làm kẻ hủy diệt? Nhìn xem trên bản đồ chiến thuật cao nhất hai cái quân cờ, mặc dù phía trên kia không có dãy số cùng danh tự, có thể ỉn cũng rất rõ ràng, bên trái khẳng định là vì tin nhỉ kia xòa điệu, mà bên phải. Nếu như mình có thể ra sân lời nói, liền sẽ là chính mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình cự tuyệt đi mặt gạ dẹt cùng vương liệt về sau, đem không có lại đại biểu tỉnh ra sân cơ hội, ra sân sân khách giao đấu bước nở mà thi đấu tranh tài, hắn dứt khoát hệ so sánh thi đấu danh sách ra sân cũng không vào. Hắn lúc ấy đã cảm thấy kia là đến tự chủ huấn luyện viên trả thù. lại không nghĩ rằng hiện tại huấn luyện viên chính làm ra cái đồ vật mới mà lại đơn giản tựa như là cho mình đo thân mà làm đồng dạng tại Uyên nhìn không thấy địa phương vì tín y nhìn chằm chằm trên bản đồ chiến thuật nội dung kích động lô mũi mở rộng tiếng hít thở đều đi theo biến thành ồ ồ hắn cũng đã nhìn ra đây là muốn để cho mình ở trong trận đấu hóa thân thành đội bóng đao nhọn đầu thương một khi phản kích có thể đánh nhau hắn liền có thể thỏa thích chạy đột phá mà không cần đi để y vương liệt có hay không đúng chỗ hắn cũng không phải là không tôn kính vương liệt nhưng ăn ngay nói thật vì phối hợp tuổi già thần tượng hắn xác thực được đến khống chế tốc độ của mình cùng tiết tấu thật giống như rõ ràng là một cỗ có được 1.000 mã lực cùng 1.300 nghìn ba trăm vỏ vẽ mô men xoắn cực tốc có thể đạt tới hơn 400 trăm cây số siêu cấp xe thể thao lại chỉ có thể ở trên đường cao tốc nhiều nhất chạy đến 120 trăm cây số giờ an toàn đồng thời phù hợp pháp uy nhưng ít nhiều có chút lãng phí tính năng vô luận là in hay là vì tin y đều cảm thấy cái này chiến thuật đơn giản tựa như là cho bọn hắn đo thân mà làm nhưng bọn hắn cũng đồng thời sinh ra nghi hoặc vương sẽ thấy thế nào cực kỳ hiển nhiên tại bộ này chiến thuật trong vương liệt được đến máy nội bộ sẽ bị bọn hắn cho chia đều Trước kia Vương Liệt tại chiến thuật bên trong đều là bị chúng tinh cùng nguyện, là toàn bộ đội tiến công hạt tâm, cuối cùng cầu kiểu gì cũng sẽ tụ tập đến dưới Trần hắn, đại bộ phận thời điểm cũng từ hắn hoàn thành xuất गोल. Mà bây giờ Vương Liệt thì biến thành vai phụ, phụ trách cho vị tỉ nhị cùng nhìn trợ thủ. Hắn có thể tiếp nhận sao? Hai người không hẹn mà cùng bụng trộm hướng Vương Liệt ném đi ánh mắt. Kỳ thật không chỉ là hai người bọn hắn, giờ này khắp này tại trong gian phòng này rất nhiều cầu thủ, đều tại liếc trộm Vương Liệt. Mọi người không phải người ngu, cái này chiến thuật thành hình phía sau là cái dạng gì, bọn hắn dựa vào kinh nghiệm của mình cũng nhiều ít có thể tưởng tượng đi ra. tại trước mắt bao người vương liệt lại không có chút nào gì chạm, hắn chỉ là nhìn xem chiến thuật bản liền tư thế đều không đổi phản phất lao tăng vào chỗ bất quá xét thấy trước đó vương liệt để lại cho mọi người đủ loại truyền thuyết cũng không có người liền dám đánh cam đoan nói vương liệt đối loại này an bài không có chút nào gì nghị bạn nhất trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu đâu bọn hắn không biết là kỳ thật mặt gạ dẹn tại cùng huấn luyện viên tổ đặt thành trung nhận thức về sau lại chuyên môn đi tìm vương liệt nói chuyện riêng qua đem mình ý nghĩ này báo cho vương liệt hắn đương nhiên là hy vọng đạt được vương liệt phối hợp dù sao làm đội bóng đội trưởng số một ngôi sao cầu thủ Nếu như Vương Liệt không phối hợp, nhất định phải tìm hắn muốn cái gì khai hòa quyền, vậy cái này chiến thuật cũng không đánh được. Tựa như là Sần Mị ỉn không đồng ý, Vương Liệt cho mặt gạ dẹt ra chủ ý là được không thông đồng đạo. Là chủ huấn luyện viên mặt gạ dẹt cũng có thể cưỡng ép thúc đẩy chiến thuật của mình thiết kế, thế nhưng là bởi như vậy liền đắc tội Vương Liệt, nguyên bản hòa hợp êm thấm đoàn kết cục diện liền bị phá hư hầu như không còn. Đồng thời hắn cũng đã mất đi Vương Liệt tín nhiệm, còn muốn một lần nữa để Vương Liệt tin tưởng hắn, liền trở nên không có khả năng. Đem tướng bất hỏa, đội bóng thành tích tự nhiên không tốt được, đội bóng thành tích không tốt, hắn huấn luyện viên soái vị cũng khó giữ được. vương liệt xác thực cùng mặt gạ dẹt cực kỳ thẳng thắn lẫn nhau trao đổi ý kiến thảo luận một phen bộ này chiến thuật ưu khuyết ở trong quá trình này hắn hướng mặt gạ dẹt biểu thị mình một chút lo lắng nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận huấn luyện viên chính lần này ăn bài dù sao hắn thật sự là không có cách nào nói cho mặt gà dẹt mình chỉ cần dẫn bóng liền có thể biến tuổi trẻ cho nên ngươi hẳn là để toàn bộ đội cho ta điên cuồng cho hắn cầu, để ta sớm ngày trở nên càng tuổi trẻ như thế ta cũng có thể trái lại trợ giúp ngươi không nói trước lời nói này đi ra mặt gà dẹt tin hay không yêu cầu của hắn cũng không có khả năng thực hiện Nếu quả như thật để toàn bộ đội đều cho hắn điên cùng cho ăn cầu, hắn có lẽ có thể nhiều tiến mấy cái cầu, nhưng đội bóng thành tích liền không thể bảo đảm, dù sao phòng một cái vương liệt, luôn luôn muốn so phòng một chi đội bóng càng dễ dàng. Bất kỳ một cái nào huấn luyện viên chính, chỉ cần đầu óc không có nước vào, đều biết phải nên làm như thế nào, mà lại cá nhân hắn dẫn bóng cố nhiên trọng yếu, nhưng càng trọng yếu lại là đội bóng thành tích. Mục tiêu của hắn là đi càng lớn sân khấu, đi tham gia dưới mùa giải Champions League. Nếu như cuối cùng đội bóng không thể giết tiến thi đấu vòng tròn trước 4 Cầm tới trang thi only tư cách, như vậy thì coi như hắn tuổi trẻ 10 tuổi thì thế nào đâu. Hoàn toàn không cần võ chi địa a. Cho nên đang trợ giúp đội bóng thắng trận trong chuyện này, Vương Liệt cùng mặt gạ dẹt là hoàn toàn nhất trí, hắn không có lý do không phối hợp. Chương 44, muốn nghèo ngàn ra mắt, càng lên một tầng chương 44, muốn nghèo ngàn ra mắt, càng lên một tầng theo Vương Liệt trong huấn luyện cũng nghiêm túc tuân theo huấn luyện viên tổ thiết kế chiến thuật đến huấn luyện, cũng không có tại công khai hoặc là không công khai trường hợp biểu đạt qua bất luận cái gì bất mãn. Mọi người lúc này mới tin tưởng Vương Liệt là thật toàn lực phối hợp. Sau đó lại có người cực kỳ càng hái vương quả nhiên vẫn là giả a trải qua tại phỉ hạ kia hơn nửa mùa giải tra tấn về sau hắn có lẽ cũng ý thức được điểm này cho nên tính tình không giống lấy trước như vậy nóng nảy tại phỉ ạ hắn lúc ấy bị gác ở trên lửa đướng lấy tính tình của hắn cùng tính cách đương nhiên không có khả năng nhận sợ chị vua thế nhưng là tới tìm về sau nơi này không có người nào cùng hắn đối nghịch mọi người đều tôn trọng hắn lý giải hắn cho nên hắn cũng buông xuống mình nội tâm kiêu ngạo trở nên dễ nói chuyện cũng thay đổi được đến ôn hòa vương liệt thừa nhận mình giả đối tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt nhưng đối với hắn cái này cả đời mạnh hơn người mà nói lại càng giống như là cái không thể nào tiếp thu được bi kịch để ngươi thổn tức không thôi những này kỳ thật tất cả đều là không có chút nào căn cứ phỏng đoán trên thực tế bọn hắn chỉ là đánh giá thấp vương liệt đối với thắng lợi chấp nghiệm tại thân thể của hắn cơ năng còn không có khôi phục tuổi trẻ tình mừng dưới hắn vì thắng lợi tạm thời hy sinh chính mình cá nhân lợi ích không phải cực kỳ bình thường sao mấu chốt là phải thắng chỉ có bên thắng mới có tư cách hô hấp và nói chuyện mà lại trận tiếp theo giao đấu sở cụ sê sát thực phi thường mấu chốt nếu như đua trên cơ bản có thể nói là vạn sự đều yên tại sao nói như vậy chứ lấy tình thực lực, liền xem như sân nhà bại bởi sở cụ sẽ, giống như cũng không có gì thật là kỳ quái. bọn hắn trên nửa mùa giải tại sân khách lấy không ba điểm số bại hoàn toàn cho sở cụ sẽ, vô luận là tranh tài kết quả vẫn là quá trình đều phi thường phù hợp đại chúng mong muốn. Nhưng nếu như muốn tham gia dưới mùa giải trang di on lời nói, bại bởi sở cụ sẽ liền không thể bị tiếp nhận, tối thiểu nhất vương liệt không tiếp thụ. Thua trận trận đấu này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đâu? Có thể không chỉ có là cùng thi đấu vòng tròn trước bốn phân tranh lệch khả năng bị kéo dài đơn giản như vậy, dù sao sổ phỉ ạ cũng có khả năng thua cầu nhà. Lớn nhất ảnh hưởng là sẽ để cho trong đội ngũ những cái kia trầm mặc đại đa số lại lần nữa trầm mặt xuống dưới. Sẽ để cho những cái kia cỏ đầu từng nhóm, lại lần nữa đung đưa không ngừng. Nếu như mục tiêu chỉ là tham gia Europa League hoặc là UEFA Europa Cổn Dẹn sơ như vậy sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Lấy tiền hiện tại điểm tích lũy xếp hạng, còn lại 15 vòng thi đấu cố gắng một chút là thật có khả năng cầm tới Europa League, UEFA Europa Cổn Dẹn sơ tư cách dự thi. Có thể trang thi only tư cách liền không đồng dạng, phi thường khó cầm tới nếu như đội bóng chỉ có thể đánh bại nữ nữ vừa gặp phải cường đội liền nhấc tay đầu hàng ngầm thừa nhận muốn thua kia không có người tin tưởng như thế một chi đội bóng có thể thắng thi đấu vòng tròn trước bốn mà sở cụ sẽ lại là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất cường đội trận đấu này kết quả sẽ trở thành một loại nào đó trong chóng đo chiều gió bại bởi sở cụ sẽ chẳng khác nào nói cho đội bóng trong những người khác chúng ta làm không được cho dù có vương liệt tại cũng làm không được vẫn là sớm làm nghỉ ngơi đi đừng làm cái gì tham gia trang tv nằm mơ ban ngày trái lại nếu như lần này có thể thắng được sở cụ sẽ liền có thể cho đội bóng dựng nên lòng tin cùng tấm gương về sau gặp lại cường đội bọn hắn liền có thể suy nghĩ một chút ban đầu là làm sao đánh bại sở cụ sẽ từ đó đạt được đánh bại cường địch lòng tin bởi vì sự thật chứng minh bọn hắn hoàn toàn có năng lực cùng cường đội xoay cổ tay mà không cần chưa chiến trước hàng bất kỳ chuyện gì lần thứ nhất mãi mãi cũng là trọng yếu nhất tỉ như vương liệt tại tìm trận đấu thứ nhất nếu như hắn không có lấy được hai cái dân bóng như vậy hiện tại vô luận là đội bên ngoài dư luận vẫn là trong đội phòng thay đổi chồng đều tuyệt đối sẽ không có đãi ngộ như vậy hắn đi qua thành tích cùng danh khí có thể để người khác khách khí với hắn một chút Nếu như hắn tại thủ trận đấu mà biểu hiện không tốt, loại này ưu đãi liền sẽ dừng ở đây. Bộ phận người sẽ còn đối với hắn cho tín nhiệm, nhưng càng nhiều người nhất định sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem phi hắn, áp lực nương theo lấy thời gian trôi qua cũng càng lúc càng lớn. Không người nào nguyện ý trường kỳ gánh bắt loại áp lực này, cho nên nếu như có thể lợi dụng trận đấu thứ nhất lấy được khởi đầu tốt đẹp, một phương diện có thể thật to giảm bất trên người áp lực, một mặt khác cũng có thể cấp tốc, tốc mở ra cục diện, để con đường sau đó tạm biệt rất nhiều. sa mặt gã đưa ánh mắt về phía trợ lý huấn luyện viên và rổ, cái sau cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, loại trừ tại tổn thương tên bệnh đơn bên trong. những người khác đến đông đủ. mặt gã liền một lần nữa nhìn hướng trên sân huấn luyện đám cầu thủ, bọn hắn đang đợi huấn luyện bắt đầu. mọi người hơi chút an tính một chút, ta có cái sự tình muốn tuyên bố. mặt gã giơ cánh tay lên, nguyên bản còn tại nói chuyện trời đất đám cầu thủ nhao nhao tỏ mò nhìn hướng hắn. mặt gạ rẹt lại điểm danh, vương, ngươi đến một chút. ánh mắt mọi người lại nhìn về phía vương liệt, bạn chúng nhìn chừng chừng dưới vương liệt từ trong đám người đi tới, đi đến mặt gã cũng trước. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, hắn cũng không biết xăm vì cái gì muốn đem mình đơn độc têu đi ra. Hắn gần nhất trong huấn luyện đã cực kỳ phối hợp a. Đội trưởng phù hiệu tay áo cũng sớm liền cho mình. Còn có thể có chuyện gì? Mặt Gạ Zệt nói với hắn, kỳ thật ta nghĩ tới, muốn hay không làm như vậy, dù sao không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận, nhưng ta suy nghĩ tỉ mỉ về sau, vẫn là quyết định làm như thế. Bởi vì ta cảm thấy cái này có thể biểu đạt đội bóng cùng câu lạc bộ đối ngươi tâm ý. Tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, đứng tại hắn đối diện đám cầu thủ đột nhiên rối loạn lên. Có người phát ra reo hò có người thổi lên huýt sáo còn có người đang vỗ tay đang cười mà ánh mắt của bọn hắn đều đã nhìn về phía vương liệt cùng mặt gạ dẹt sau lưng hiển nhiên bọn hắn ở nơi đó nhìn thấy cái gì vương liệt cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy câu lạc bộ giám đốc hiệu phổ sơ đẩy một cô y nốt xe thức ăn từ sân huấn luyện vừa đi vào Bà Và năn bên trên đặt vào một cái vàng óng ánh giải quả cầu vàng vương liệt mở to hai mắt nhìn ô hắc không chỉ là nhìn tượng giải quả cầu vàng mà thôi đợi giám đốc đẩy xe thức ăn đến gần về sau vương liệt mới nhìn rõ ràng tiên là một cái giải quả cầu vàng cũng hình dạng bánh gà tổ. sinh nhật vui vẻ vương mặc gà dẹt cũng xoay người quay đầu đối bên người vương liệt nói hôm nay là năm hai nghìn ngày 17 tháng 2, thứ ba hắn 38 tuổi sinh nhật vương liệt nở đủ cười lắc đầu nói ta tại sophie a đều chưa từng gặp qua chuyện như vậy mặc gà dẹp nói ra cho nên ta không xác định làm như vậy đến tuần cùng có được hay không nhưng ta muốn thông qua phương thức như vậy biểu đạt đội bóng đối ngươi cảm ơn lúc này giám đốc ufo sở cũng chạy tới bọn hắn cùng trước hắn cũng nói ra cũng là câu lạc bộ đối ngươi cảm ơn cùng một điểm nho nhỏ để ngủ dù sao tại ngươi gia nhập liên minh đội bóng thời điểm chúng ta thậm chí đều không có cho ngươi tổ chức một cái fan bóng đá nghi thức hoan nghênh vương liệt khoát tay đây là chính ta yêu cầu đây cũng không phải vì chắc mức là vương liệt thật cảm thấy tại mùa giải đang tiến hành dòng chống thua triềng khai mở một cái gì nghi thức hoan nghênh không có chút ý nghĩa nào còn chậm trễ sự tình lúc ấy hắn đã cực kỳ lâu không có thật tốt đá bóng còn một mực đi theo đội thanh niên huấn luyện cho nên đối với có thể bình thường huấn luyện nhu cầu càng bức thiết mà không phải trước mặt người khác chắc mức Mặc dù bất lực xử lý nghi thức ăn nên, là hắn chủ động yêu cầu, nhưng nhìn gặp câu lạc bộ còn một mực nhớ chuyện này, đồng thời chuyên môn tại hắn sinh nhật thời điểm cho mình làm như thế một cái nho nhỏ nghi thức, Vương Liệt vẫn có chút hơi cảm động. Chính như chính hắn nói như vậy, nếu như hắn là lính đánh thuê, vậy hắn cũng chỉ sẽ bị thích cùng tôn trọng chốt thuê. Bây giờ nhìn lấy cái kia giải quả cầu vàng hình dạng bánh sinh nhật, cực kỳ hiển nhiên hắn tại tìm đạt được thích cùng tôn trọng. Phải biết tại sinh nhật cùng ngày huấn luyện lúc bị câu lạc bộ đưa lên bánh gà tô loại đãi ngộ này, liền xem như tại hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất thời điểm, cũng không có hưởng thụ qua. Kỳ thật lúc còn trẻ, Vương Liệt cũng không chắc chắn sẽ để ý loại chuyện này. Thế nhưng là ở trên nửa mùa giải nếm khắp nhân gian ấm lạnh về sau, cái này không hao phí bao nhiêu tiền, chỉ là muốn tốn tâm tư nhỏ cử động, lại thắng được hắn hảo cảm. Hắn lựa chọn gia nhập liên minh tỉnh mới bắt đầu, đối chi này đội bóng là không có tình cảm, cũng chỉ là bởi vì mặt gạ dẹp tín như mình, hắn cũng cần muốn một cái bình đài đến gánh chịu dã tâm của mình mà thôi. Hắn lúc ấy tình huống kia, kỳ thật đã không yêu cầu xa bởi cái gì bị yêu, hắn chỉ là đem tỉnh xem như một cái hoàn thành mình báo thủ công cụ thôi. Bất quá từ hắn lại tới đây ngày thứ hai, liền bị gỗ nhường ra đội trưởng phù hiệu tay áo. lại đến câu lạc bộ hôm nay chuyên môn chuẩn bị cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đôi tình tình cảm cũng ngay tại dần dần thành lập. Vương Liệt đứng tại bánh gà tổ chức, đi theo giám đốc Foster cùng đi tìm website game chụp ảnh phóng viên liền dùng máy ảnh đem một màn này ghi chép lại, cực kỳ nhanh bọn hắn trải qua đơn giản tu đồ biên tập, liền sẽ đem ảnh chụp cùng video phát đến phía chính phủ tài khoản bên trên. Tin mặc dù có rất nhiều tiền, thế nhưng là bởi vì không có thành tích, cho nên câu lạc bộ hình tượng một mực không tốt. Hiện tại Vương Liệt gia nhập Liên Minh, cho câu lạc bộ hấp dẫn đại lượng chú ý, bọn hắn đương nhiên muốn lợi dụng được Vương Liệt lực ảnh rồi. huấn luyện thường ngày đều sẽ có quan hệ với vương liệt ảnh chụp cùng video tuyên bố đi ra thỏa mãn vương liệt fan hâm mộ đồng thời cũng thừa cơ mở rộng tiềm lực ảnh hưởng chụp hình xong về sau bánh gạ tổ sẽ bị lấy đi cũng sẽ không thật để vương liệt ăn dù sao cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là phải khống chế một chút mình ẩm thực cái này nghi thức mục đích chủ yếu cũng không phải là vì để vương liệt có thể ăn được một ngụm bánh kem mà là biểu đạt câu lạc bộ đối vương liệt coi trọng đang ăn mừng qua cái này sinh nhật về sau mọi người nên làm gì làm cái đó còn phải tiếp tục huấn luyện đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn Bất quá Vương Liệt đám fan hâm mộ lại phi thường để ý dạng này khúc nhạc dạng ngắn. Tìm phía chính phủ tài khoản ban bố đội bóng cho hắn chúc mừng sinh nhật video cùng ảnh chụp về sau, lập tức liền đưa tới Vương Liệt đám fan hâm mộ chú ý điểm tán, bình luận, phát số lượng đều cấp tốc kéo lên. Hoa. Wow. Tìm có lòng. Ta nhớ được Vương tại Sophie ạ thời điểm có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy a. Đúng vậy, Sophie ạ chỉ là sẽ ở Vương sinh nhật cùng ngày phát cái đẩy, hơn nữa còn không phải hàng năm đều có, cảm giác tựa như là bọn hắn truyền thông bộ môn nhớ tới mới phát, nghĩ không ra coi như xong. khó có thể tưởng tượng cái này lại là sụp tạ vương tại sophie ạ đãi ngộ không có đối so liền không có tổn thương nhìn xem tỉn nhìn nhìn lại phi ạ nguyên lai like sophie ạ vẫn luôn chỉ là trên miệng tôn kính vương nói thực ra trước kia vương kỳ thật cũng không quan tâm cái này các ngươi nhìn hắn liền cho tới bây giờ không có phản nạn qua nhà đương nhiên hắn không cần không có nghĩa là sophie ạ liền có thể không làm cái này điểm tới nói vẫn là tỉn sẽ đến sự tình ta thật sự là càng ngày càng thích chi này nhà giàu mới nổi tạ ơn tỉn như thế thích vương tạ ơn thích đến tự palestine Loại trừ tiền phía chính phủ phát chúc mừng bên ngoài, chính Vương Liệt phía chính phủ tài khoản cũng đều tại nhiều cái bình đại phát sinh nhật kỷ niệm đồ văn. Cái này dĩ nhiên không phải hắn tự tay phát ra, mà là từ quan hệ xã hội đoàn đội phát. Nhưng là nội dung khẳng định là trải qua hắn xét duyệt, hoặc là dứt khoát chính là chính hắn viết, ảnh chụp cũng hẳn là hắn bắt đầu mới có thể sử dụng. Lần này sinh nhật đại văn, Vương Liệt chọn ảnh chụp là mình đại biểu tiền lần đầu đăng trạng phía sau đánh vào cái thứ hai cầu sau chúc mừng được. Một màn này ảnh chụp hắn từng dùng qua, trận đấu kia về sau, hắn phát cái đẩy văn chúc mừng mình một lần nữa tái xuất liền lấy được rất bóng. Bất quá hắn lúc ấy dùng chính là một góc độ khác quay chụp ảnh chụp, hắn đứng tại điên cùng chúc mừng, huy quyền, họ hét tìm fans hâm mộ bóng đá trước mặt, hai tay chống lạnh đưa lưng về phía ống kính, đem mình dòng họ cùng dãy số đều bày ra. Lần này hắn dùng đây là tới tự biển quảng cáo đằng sau chụp ảnh các phóng viên chỗ quay chụp chính diện ảnh chụp. Nửa người trên của hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ảnh chụp, trong màn ảnh hắn có chút ngỡ đầu, biểu hiện trên mặt bình tĩnh bình tĩnh, nhưng khỏe miệng nhìn qua lại tựa hồ như bệnh lên lên, phản phất tại mỉm cười. Có thể kỳ thật lúc ấy hắn cũng không có cười. Cũng không biết có phải hay không tấm hình này quay chụp góc độ vấn đề. Cực kỳ rõ ràng thợ quay phim là ngồi tại biển quảng cáo đằng sau, đem ống kính hướng lên đập. Tấm hình này phối Văn cũng là chính vương liệt biết, mà lại hắn biết hai cái phiên bản, một cái là tiếng anh bản, một cái là tiếng trung bản. Tiếng anh bản phiên dịch tới có ý tứ là 38 tuổi, không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Tiếng trung bản liền có chút ý tứ, cùng tiếng anh bản ý tứ không thể nói là giống nhau như lúc đi, chỉ có thể nói là hoàn toàn không thể làm trùng. Muốn nghèo ngàn ra mắt, càng lên một tầng. Tiếng anh bản là phát tại mạng bên ngoài, mà tiếng trung bản thì phát ở trong nước mịt rồi lọt đỉnh bên trên. Tiếng anh bản phát ra tới về sau đương nhiên đưa tới mọi người chú ý, bất quá cũng liền là bình thường chú ý, vương liệt fans hâm mộ bóng đá nhao nhao nhắn lại chúc phúc, chúc mừng thật tượng, cũng đối vương liệt biểu đạt đi ra tinh thần lớn thêm tán thưởng. Đương nhiên cũng không thiếu được vương liệt hát tử nhóm ở phía dưới âm dương phát khí, còn có người cầm hắn đứng tại giải quả cầu vàng bánh gà tổ trước mặt chụp ảnh trung ảnh chụp tung tin đồn nhảm nói vương liệt nghĩ giải quả cầu vàng nghĩ đến nổi điên, thế là dứt khoát đặt trước cái bánh gà tổ cho mình, dùng cái này biểu thị mình lại đạt được giải quả cầu vàng. Mà tiếng trung bản thì dẫn tới không ít truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá, nhao, nhao làm lên đọc xem lý giải. Vương ca đây là ý gì? Là muốn leo đến khán đài trần nhà đi lên trông về phía xa sao? Trọng điểm là càng lên một tầng a. Mọi người đều coi là vương liệt đã xuống núi, nhưng hắn tuổi già trí chưa già trí lớn không tôi hắn còn muốn tiếp tục hướng bên trên leo núi đâu. Ta thế nào cảm giác vương ca là ở trong tối đâm đâm châm chọc sổ phì a đâu? Vương ca là nói muốn muốn thỏa mãn dã tâm của mình, muốn nghèo ngàn ra mắt, liền phải đi một cái càng lớn bình đại, càng tốt đội bóng, càng lên một tầng. Cho nên vương ca là nói tỉ so sổ phì càng tốt, cao hơn sổ phì a một cấp. Nguyên lai like là dạng này. bác đại tinh thâm tiến trung. Vương ca tốt mắng, hôm nay là Vương Liệt 38 tuổi sinh nhật, hắn phát một đầu mị rồi lắc đỉnh, gây nên mọi người hứng thú cùng tranh luận. Mọi người đối muốn nghèo ngàn dắm mắt, càng lên một tầng câu thơ này đến tận cùng là có ý gì, nắm giữ bất đồng ý kiến. Như vậy các vị tiểu đồng bọn các ngươi là thế nào nhìn đâu? Hoan nên tại bình luận khu lưu lại cái nhìn của các ngươi. Chỉ chấn vừa mới để điện thoại di động xuống, liền bị tin tức mới thanh âm nhắc nhở hấp dẫn một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Là hảo hữu của mình tô cự, hắn cho mình chuyên bức hình ảnh đến, từ hình nhỏ nhìn, chính là Vương Liệt tiếng anh xã môi soạn. thậm chí đều không cần điểm vào xem cẩn thận vì cái gì hắn khẳng định như vậy bởi vì tại hắn để điện thoại di động xuống trước đó hắn mới từ vương liệt xã môi tài khoản giao diện bên trong lui ra ngoài kia giao diện rất quen thuộc hắn lời nhắc đánh chữ liền trực tiếp phát ba cái dấu hỏi đi qua hỏi mình hào hưu phát cái này đổ là ý gì người ấn mở nhìn không tô cự về hắn chỉ chấn thở dài có lời gì trực tiếp nói a nhất định phải thừa nước đục thả câu trong lòng oán giận như vậy trên tay vẫn là ấn mở bức ảnh kia chính là vương liệt chúc mừng mình ba tuổi sinh nhật đầy ban nhưng cùng mình nhìn thấy hơi có chút không giống là tại đẩy văn phía dưới có mình điểm tán ghi chép tại hắn xem hết hình lớn thời điểm tô cự tin tức mới cũng phát tới cuối tuần ngươi liền cùng vương ca so tài lúc này ngươi cho vương ca điểm tán ngươi liền không sợ có người mang tiết tấu cảm thấy ngươi cái giờ này tán là đang gây hấn với vương ca chỉ trấn về hắn cho nên ngươi nhìn ta đều không có đi mịn rỗ cái đỉnh phía trên một chút tán bịt hai mà đi trốn chuông tô cự nói ngươi đây là trốn tránh trốn tránh là đáng xấu hổ chỉ trấn nhưng hữu dụng tô cự ha ha Ngươi cho rằng ngươi không đi mịt rồi lọc đỉnh đã nói lời nói, bọn hắn liền hành quân lặng lẽ rồi, lừa mình dối người mà thôi. Có cái gì dùng a? Ngươi Phan hâm mộ cùng vương ca fan hâm mộ biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Tiếp xuống chính là hai người các ngươi tranh tài, ngươi cùng vương ca nhất cử nhất động, mọi người đều nhìn chằm chằm đâu. Ta nói với ngươi, tiểu tử ngươi chính là thua ở sẽ không biểu đạt bên trên. Kỳ thật có một số việc không đến mức để dư luận lên men thành cái dạng kia, cũng bởi vì ngươi không nói lời nào, để người suy nghĩ lung tung. Chỉ trấn trả lời, câu thủ vẫn là phải dùng bóng đá nói chuyện. tô cự phát cái mắt trận trắng biểu tình. Ta cảm giác ngươi so Vương Ca tuổi tác đều còn lớn hơn. Ta nói với ngươi, thời đại thay đổi. Lại nói, trên miệng nói chuyện cùng dùng chân nói chuyện cũng không xung đột. Liên ngươi cùng Vương Ca sự tình, từ năm trước Cúc Châu Á đến bây giờ, hai bên fan cùng còn tại não, ngươi cũng không lên tiếng. Chỉ chấn trầm mặc vài giây đồng hồ phía sau phát đoạn giọng nói cho tôi cự, ta còn có thể nói thế nào? Ta trước kia cũng không phải không đi ra đi ra lời nói, Cúc Châu Á vừa lúc kết thúc, ta tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói qua à, ta nói ra cục trách nhiệm không thể chỉ trách Vương Ca, tất cả mọi người đều có trách nhiệm, chính ta biểu hiện cũng không tốt. không thể cho Vương Ca giảm bớt áp lực. Kết quả truyền thông làm sao báo cáo? Bọn hắn nói ta âm dương vương ca. Tình huống tương tự còn có rất nhiều. Ta nói ta lấy Vương Ca làm gương, mục tiêu phải cố gắng siêu việt Vương Ca, truyền thông liền nói ta muốn dẫm lên Vương Ca thợ vị. Ta nói hy vọng đám fan hâm mộ lý trí một điểm, ta nói chính là song phương fan hâm mộ, truyền thông liền nói ta chỉ trích Vương Ca fan hâm mộ lưỡi bạo ta fan hâm mộ. Lúc đầu ta fan hâm mộ cùng Vương Ca fan hâm mộ không có gì, còn không phải liền là bị đám này vô lương truyền thông cùng marketing hảo cho pha trộn bắt đầu, biến thành như bây giờ. Ngươi nói loại tình huống này ta làm sao lên tiếng? ta nói cái gì đều có người nhìn chằm chằm sau đó cho ta cắt câu lấy nghĩa xuyên tạc ta nguyên ý vậy ta còn không như không nói ta chẳng lẽ không có khuyên đám fan hâm mộ tỉnh táo sao? nhưng hữu dụng không? ngươi cho rằng chỉ cần đánh lấy fan hâm mộ cờ hiệu liền thật sự là ta fan hâm mộ liền thật nghe ta sao? bọn hắn không phải là nghe mấy cái kia kỹ nữ, a mà lại ta đúng là cảm thấy tất cả vấn đề đều là ta biểu hiện không tốt, không thể tượng vương ca trước kia khiên đội bóng đi, cho nên chỉ cần ta có thể trở nên càng mạnh, làm được càng tốt, khả năng này trên mạng tranh luận liền cũng bị mất. tại ta không làm được trước đó, ta nói cái gì đều vô dụng, nên nhao nhao vẫn là sẽ nhao nhao. Chỉ trấn nói có chút nặng nề, tô cự phát cái đầu chó treo chọc một chút bằng hữu của mình, làm dịu làm dịu hào khí. Ta đã hiểu, ngươi muốn thay thế vương ca tại đội tuyển quốc gia địa vị, ngươi cái phản tặng. nhưng hắn treo chọc không có đưa đến tác dụng, chỉ trấn tiếp tục phát giọng nói, ngữ khí hoàn toàn như trước đây nghiêm túc, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vương ca lớn tuổi, sớm muộn sẽ xuất ngũ, đội trung quốc cũng nên có người đứng ra. ta không phải nói ta khẳng định là cái tiêm người nhưng ta sẽ hướng phía cái mục tiêu kia cố gắng, ta sẽ cố gắng trở thành vương ca người như vậy. tại trở thành người như vậy trước đó kỳ thật ta nói cái gì đều vô dụng cũng không có ý nghĩa chúng ta đã bóng tóm lại vẫn là phải dựa vào trên sân bóng biểu hiện đến vì chính mình phát ra tiếng a tô cự thái độ cũng nghiêm túc rất nhiều tối thiểu nhất không có tiếp tục phát biểu tình bao trêu cho bạn tốt như thế người nhìn vương ca đi tìm trước đó bị chửi thành dạng gì trên mạng những người kia nói chuyện muốn quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe không biết còn tưởng rằng vừa ra đời mẹ liền khó sinh chết đâu không có người dạy bọn họ giảng lễ phép kết quả đối hờ linh tiến vào hai quả cầu tin đồn nghị luận cùng lợi bình lập tức liền thay đổi hiện tại rồi... thuần thành trời đều bị tra tấn chật chật cho nên dù sao đều muốn nhìn trên trận biểu hiện ta ở đây giới nói nhiều như vậy có cái gì sử dụng đây đã đều đã dặn này ta liền muốn cùng giải thích thả nhiều như vậy sau đó tiếp tục tạo thành hiểu lầm còn không bằng trực tiếp công dụng bên trên biểu hiện nói chuyện chỉ cần ta biểu hiện đủ tốt những cái tiêu mắng ta người liền sẽ càng ngày càng ít tố cự nói bừa tiểu tử ngươi giá tâm không nhỏ muốn cho fan cùng tiếng mắng đuổi không tìm ngươi chỉ trấn cười phát giọng nói ta đây coi là cái gì giá tâm vương ca tâm kia mới gọi một cái lớn đâu ngươi nhìn hắn ở trong nước phát đầu kêu mịt rồ lọc đỉnh sao nhìn a muốn nghèo ngàn ra mắt càng lên một tầng nha vương ca 38 tuổi thấy thế nào đều là chức nghiệp kiếp sống màn cối nhưng hắn còn muốn lấy muốn nghèo ngàn ra mắt còn muốn càng lên một tầng đâu ta nói với ngươi tố cự tại vương ca trước mặt ta ý đồ kia không thể gọi ra tâm ta nhiều lắm là nhiều lắm là cũng liền là muốn trở thành tượng vương ca người như vậy vương ca chính là ta tấm gương mà vương ca đâu tại trước mặt hắn cũng không có có tấm gương hả tại đi một đầu không có người đi qua đường đó mới là thật lợi hại nghe xong chỉ chấn gửi tới giọng nói tô cự hỏi trước đó vương ca tại sổ phỉ á bị đồn ấn chết tại trên ghế đầu cho nên đội tuyển quốc gia hà chỉ đạo đều không chiêu hắn nhưng nhìn vương ca biểu hiện gần nhất làm không tốt vào tháng 3 12 mạnh mẽ thi đấu hà chỉ đạo vẫn là phải chiêu hắn trở về đến lúc đó ngươi cùng hắn làm sao bây giờ ngươi lại thế nào tôn kính hắn ở đây bên trên cũng quả thật có chiến thuật xung đột lần này chỉ chấn trầm mặt thời gian có chút lâu thậm chí tô cự đều cho là hắn bằng hữu có phải hay không làm bộ không nhìn thấy chính mình vấn đề sau đó dùng giả chết đến lừa gạt đi qua tựa như hắn nói như vậy trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng có dùng nha tiểu tử này thường xuyên làm như vậy. sau đó một đoạn chỉ có 5 giây giọng nói liền phát tới ta sẽ ở chủ nhật trong trận đấu đem hết toàn lực đánh bại hắn gs ta có một cái ý nghĩ vì ý nghĩ này ta mấy ngày gần đây nhất ngay tại buổi đầu của biết đó chính là tại trận đấu này trong lúc đó ta sẽ song càng bộc phát đừng ngại song càng ý ta, quyển sách này một chương số lượng từ mọi người đều nhìn ở trong mắt song càng kỳ thật tương đương với ta trước kia ba ngàn chữ một chương ba canh đo thậm chí phải có nhiều lắm nhiều nhất lúc khả năng là một canh canh năm lượng cho nên cái này song càng bộc phát tuyệt đối là thành ý trận đầy cho nên hy vọng mọi người có thể nhiều hơn bỏ phiếu để chúng ta tại bảng nguyệt phiếu bên trên thành tích tốt nhìn một điểm. Cảm ơn mọi người, cũng xin nhờ mọi người. Chương 45, sở cụ sẽ thâm Cửu đại hận chương 45, sở cụ sẽ thâm Cửu đại hận cứ việc đêm qua cùng người nhà, người đại diện cùng một chỗ mở cái chúc mừng hắn sinh nhật cỡ nhỏ thì tùng kỳ thật chính là trong nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi. Vương Liệt buổi sáng hôm nay vẫn là đúng giờ tại 7 giờ rưỡi bị trong cơ thể mình đồng hồ sinh học cho đánh thức. Nam ở trên giường hắn còn chưa kịp ôm một cái thê tử bên cạnh, vừa mới mở mắt liền bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng cả kinh nằm ở trên giường không thể động đậy. Hắn chỗ nhìn thấy không phải quen thuộc trần nhà. cũng không phải quen thuộc trong phòng bài bệnh, không, là quen thuộc trần nhà, cũng là quen thuộc trong phòng bệnh bệnh, nhưng là tại những này phía trên lại nhiều một tổ kim quang lóng lánh số lượng, 37 hắn cho là mình nhìn lầm, nhắm mắt lại dùng sức chen lên chen, lại mở ra mắt. Không sai, vẫn là 37. Đây là hệ thống tại nói cho hắn biết, thân thể của ngươi cơ năng ở vào 37 tuổi trạng thái. Có như vậy một cái mắt, Vương Liệt có chút hoảng. Đây là vất vả đã hơn nửa ngày, kết quả một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng cực kỳ nhanh hắn lại bình tĩnh xuống tới, không đúng. Không phải về tới trước giải phóng. Ta vừa mới qua là 38 tuổi sinh nhật, không phải 37 tuổi A. Nếu như không có Hắc, như vậy hắn hiện tại chính là 38 tuổi, cùng 38 tuổi thân thể. Mà có Hắc, có hắn tại giao đấu hớ linh ngảm phen cờ lấp dẫn bóng, hắn hiện tại mới có thể lấy 38 tuổi, có được 37 tuổi thân thể. Cho nên Hắc không có mất đi hiệu lực, đúng là so với tuổi thật trẻ một tuổi. Chỉ bất quá hắn quên, thời gian vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, hắn như cũng tại già đi. Hắc chỉ là để thân thể của hắn tuổi tác tuổi trẻ, mà không phải nói để thân thể của hắn không còn tiếp tục già đi. Tuổi trẻ là có thể tuổi trẻ. ra đi cũng là từng phút từng giây cũng sẽ không dừng lại. Hắn đúng là tại cùng thời gian thi chạy, hắn đương nhiên có thể bằng vào dẫn bóng đổi kịp thời gian, thậm chí là vượt qua. Có thể nếu như hắn dừng lại bất động, không hề làm gì, như vậy thời gian liền sẽ một giây một giây đuổi theo, cuối cùng hoàn thành đối với mình phản siêu. Vương Liệt hiểu rõ cái này hoặc cơ chế, hắn là tại năm 2037 ngày 31 tháng một ngày đó tiến cầu, cũng là ngày hôm đó biến tuổi trẻ. Mặc dù hệ thống nói cho hắn biết thân thể cơ năng biến thành 36 tuổi trạng thái, nhưng kỳ thật lúc trước mình ở chỗ này có một cái nho nhỏ hiểu lầm. Số tuổi là một cái cực kỳ không rõ ràng khái niệm, vừa mới qua hết 36 tuổi sinh nhật là 36 tuổi, 37 tuổi trước sinh nhật một ngày kỳ thật cũng coi như là 36 tuổi. Cho nên lúc đó hệ thống nhắc nhở hắn tuổi trẻ một tuổi thời điểm, chỉ cho thấy tuổi tác năm số, nhưng không có đem số ngày cũng biểu hiện xong, khả năng là cảm thấy dạng như vậy ui không dễ nhìn a. Kỳ thật hoàn chỉnh tin tức hẳn là 36 tuổi 34 ngày. Như thế một chuỗi dài vàng nóng ánh số lượng nhìn sát thực đặc biệt lộn xộn. Nào có một cái to lớn 36 càng đơn giản rõ ràng, cũng có đánh vào thị giác lực. Mặc dù nhìn không thấy số ngày thế nhưng là cái số này nhưng vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua hướng phía sau tiếp tục ngày lên. Đợi đến cùng hỡ lĩnh ngảm phen cờ lấp tranh tại ngày thứ 2, cũng liền là ngày 1 tháng 2, cái số này liền sẽ tự động biến thành 36 tuổi 350 ngày. Đợi đến hắn sinh nhật một ngày này, số ngày về không, số tuổi thêm một tuổi. Đây chính là vì cái gì hắn hiện tại sẽ thấy 37 nhóm này số lượng. Hắn hiện tại không biết lần thứ 2 tuổi trẻ 1 tuổi cần tiến mấy cái cầu. Hắn tại đối hỡ lĩnh ngảm phen cờ lấp trong trận đấu đánh vào hai quả cầu, có thể cái thứ hai cầu phía sau cũng không có bất cứ động tính gì. Hắn khẳng định còn phải tiếp tục dẫn bóng mới có thể tuổi trẻ. Giả thiết cũng không cần bao nhiêu cái cầu liền có thể lại tuổi trẻ một tuổi, hắn tại ngày 28 tháng 2 giao đấu bở dị tở tổng hạ cờ sạn trong trận đấu đặt thành mục tiêu. Đến lúc đó mình hẳn là lại có thể một lần nữa trông thấy 36 cái số này. Số lượng đều như thế, nhưng lại cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy 36 khác biệt, đằng sau che giấu số ngày khẳng định không đồng dạng. Cụ thể tới nói nhưng thật ra là 36 tuổi không một một ngày. Hắn đến lúc đó thân thể cơ năng hẳn là 36 tuổi vừa ra mặt tình huống tương đương với thân thể về tới năm 2035 ngày 28 tháng 2, cũng liền là 2034, năm mùa giải dưới nửa chỉnh cương bắt đầu hắn. bởi vậy, vậy suy ra, Vương Liệt có thể nghĩ đến, qua sang năm cái này thời điểm, thân thể của hắn tuổi tác lại sẽ theo tuổi thật gia tăng mà tăng lên một tuổi. Nếu như đến lúc đó hắn cố gắng thông qua dẫn bóng để thân thể cơ năng khôi phục được 33 tuổi, như vậy khả năng một cái sinh nhật đi qua sau, thân thể của hắn cơ năng lại lại biến thành 34 tuổi. Vì để tránh cho bị thời gian cho đổi kịp bộ vòng hắn muốn trong năm ấy liều mạng dẫn bóng chỉ bất quá vừa nghĩ tới đội bóng ngay tại diễn luyện chiến thuật mới vương liệt ngay tại trong lòng thở dài muốn vào cầu tiến cực kỳ nhiều cầu nào có dễ dàng như vậy à? tại vương liệt trong lòng tính toán thời điểm hắn trong tầm mắt kia tổ kim quang lóng lánh số lượng cũng đã biến mất tầm mắt khôi phục bình thường về sau hắn nghiêng người hôn lấy một chút còn đang ngủ thế tử đêm qua nhưng làm nàng mệt mỏi thầm rồi để nàng lại nhiều ngủ một hồi a không nghĩ tới hắn cái hôn này ngược lại đem thê tử thân tỉnh nàng mở ra mắt đã nhìn thấy trượng phu ghé vào bên người sửng sốt một chút về sau nàng kịp phản ứng là nên rời giường thời điểm. thế là hai tay chống đỡ thân thể liền muốn ngồi xuống. đừng có gấp, ngươi ngủ tiếp một hồi. Vương Liệt muốn đem Thê Tử nhấn trở về, nhưng không thành công. Ta đi cấp ngươi làm điểm tâm. Vương Liệt cuối cùng không có cưỡng ép đem Thê Tử lưu tại trên giường. Thê Tử đứng dậy đi chuẩn bị cho hắn bữa sáng, hắn thì đi tầng hầm trong phòng Thể Hình bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng. thân thể cơ năng mặc dù khôi phục trẻ, có thể nếu như vẫn luyện không đổi theo, cũng không có ý nghĩa gì, mình tiến cầu coi như tất cả đều bị lãng phí. đã thật vất vả có thể trở lại tuổi trẻ, vậy hắn nên so trước kia càng cố gắng, đem thân thể của mình cơ năng rèn luyện so trước kia càng cường đại. dạng này mới đối nổi người lữ hành quà tặng để hắn nhìn thấy vừa ra so trước kia càng đặc sắc cho hay nguyên bản tỉển sân nhà nên chiến sở cụ sệ tranh tài không có cái gì đặc thù ý nghĩa cũng chỉ là một trận phổ thông ép thi đấu vòng tròn mà thôi nhưng chính là bởi vì có vương liệt trận này ép thứ 24 mươi bốn vòng đỏ sức thu được viễn siêu tranh tài bản thân chú ý có điểm giống là thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng tình huống cũng bởi vì do tại lúc trước pháo oanh vương liệt cho nên tỉển sân nhà nên chiến hở lịnh ngạm phen cờ lấp tranh tài biến thành kia vòng thi đấu bên trong trọng yếu nhất một trận tranh tài vương liệt không hổ là ép lờ thi đấu vòng tròn lưu lượng vương hắn đi đến chỗ nào chú ý ánh mắt liền theo tới chỗ nào Tình cùng sở cụ sẽ đúng là ngày xưa không đoán hôm nay không thủ thế nhưng là tỉ số một ngôi sao cầu thủ vương liệt cùng sở cụ sẽ có thủ a vẫn là nhiều năm thâm cửu vương liệt cùng sở cụ sẽ thủ cùng hắn phía trước sổ phi a cầu thủ thân phận không quan hệ hoặc là nói quan hệ không lớn bởi vì sớm tại hắn còn hiệu lực tại barcelona thi đấu lúc liền đã cùng sở cụ sẽ giao thủ qua thù hận cũng là từ lúc kia bắt đầu kết xuống ban đầu là vương liệt cùng sở cụ sẽ cầu thủ ở đây bên trên mâu thuẫn làng tiên phong hắn cùng sở cụ sẽ ngay lúc đó trong chủ lực hậu vệ dô ngài lý phát sinh xung đột bởi vì ở đây bên trên đối vị cho nên hai người vốn là có rất nhiều giao phong mà lại ngài xử lý cái này người đá bóng phong cách xâm lược tính cực kỳ mạnh lại yêu thích phun rác rời nói thế là ngay tại trong trận đấu đối vương liệt tiếp tục chuyển vận động tác cực kỳ lớn miệng cũng cực kỳ tiện bất quá lúc kia vương liệt còn nghe không hiểu nhiều ngài mang theo nồng hậu dày đặc ly khẩu âm anh ngữ cho nên rác nói chiến thuật không có phát huy tác dụng quá lớn vương liệt tại trận đấu kia bên trong đánh vào một cầu trợ giúp barcelona thi đấu đánh bại sở cụ sê thắng được song phương trang t onlit vòng tứ kết thủ hiệp sau trận đấu vương liệt tại mình cá nhân xã môi tài khoản bên trên phát một tấm hình trong tấm ảnh ngài sư ly đứng tại sau lưng hắn miệng há mở cái cảm khánh nhất hướng phía vương liệt kỳ thật chính là ngài sư ly ngay tại đối vương liệt phun lớn giáp rưởi nói một màn kia vương liệt cho tấm hình này phối đoạn bắt tự chúng ta trung quốc có câu tục ngạn sẽ kêu chó không cắn người những lời này là hắn dùng anh ngữ biết sợ người khác xem không hiểu có thể nói là phi thường tri kỷ hắn câu nói này chỉ là ai Phối hợp tấm hình này có thể nói còn kém trực tiếp tại mẹ xử lý trên thân tiếp cái trò nhãn hiệu thắng cầu cãi lại pháo đối thủ vương liệt làm pháp tại lúc ấy đưa tới tranh cãi rất lớn phê bình hắn người nói hắn không có thể dục đạo đức không có chút nào phong độ thân sĩ mặc dù thắng cầu lại thua nhân phẩm ủng hộ hắn người lại cho rằng mẹ xử lý mang vương liệt nguyên một trận đấu muốn nói không có thể dục đạo đức đó cũng là mẹ xử lý không có lại nói ai để hắn thua cầu đâu vương liệt làm sao về phun hắn cũng chỉ có thể thủ lấy nếu là hắn khó chịu vậy tại sao không có thắng là không muốn sao nhưng bất kể nói thế nào vương liệt làm như vậy xác thực đem song Vương mâu thuẫn đẩy lên một cái hoàn toàn mới độ cao trước đó nhiều lắm thì một trận tranh tài mâu thuẫn tranh tài kết thúc cũng liền xong hiện tại không giống tranh tài kết thúc đều không xong đồng thời còn lan tràn đến về sau trong trận đấu song phương hiệp hai tranh tài từ lệ nhất phút bắt đầu ngoại xử lý liền đối vương liệt áp dụng nghiêm mật nhất phòng thủ lại thêm sân nhà tác chiến xử phạt tiêu chuẩn hơi có chút rộng rãi hắn thành công phòng được đến vương liệt ở phía trước 70 phút một cầu chưa tiến như vậy là không phải bảy phút về sau vương liệt liền dẫn bóng đây đương nhiên cũng không phải vương liệt trận đấu kia đỉnh lấy sở cụ sẽ phan bóng đá khổng lồ hư thành tại bao quát mạch xử lì tại bên trong sở cụ sẽ hậu vệ trọng điểm chiếu cố cho một cầu chưa tiến vậy tại sao không nói mạch xử lì thành công phòng được đến vương liệt cả tràng tranh tài cũng không vào cầu đâu cực kỳ đơn giản bởi vì hệ xử lì tại thứ 70 phút thời điểm bị thẻ đỏ phát hạng lúc ấy vương liệt tại bên ngoài vòng cấm quay thân cầm banh chuẩn bị quen người liền bị hệ xử lì từ phía sau một cái cái kéo chân xẻn té xuống đất coi như sự phạt tiêu chuẩn rộng rãi đến đâu đối với loại này trắng trận phạm quy trọng tài chính cũng không có khả năng làm như không thấy thế là trực tiếp thẻ đỏ đem do vê trục xuất sân bóng mà vương liệt đâu không bao lâu mình liền từ dưới đất bỏ dậy cũng không có chuyện người đồng dạng lúc ấy sở cụ sẽ sân nhà ly bun đại cầu trong tràng hư thanh trấn thiên sở cụ sẽ phan bóng đá cho rằng vương liệt là dạ quảng. mặc dù tv tiếp sóng pha quay chậm cùng vợ giờ hình tượng đều hiểu không sai lầm nói cho bọn hắn ngoại sát sắc thực sẻn đến vương liệt có thể bị lựa giận làm đầu óc choáng váng sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá mới mặc kệ nhiều như vậy đâu Bọn hắn liền quyết định một cái để ý vương liệt kêu thê thảm như vậy ngã xuống đất động tác hoa trương như vậy kết quả hắn thậm chí đều không có để giới trận barcelona thi đấu đội y đoàn đội ra sân trị liệu liền tự mình từ dưới đất bỏ dậy đây không phải giả quẳng là cái gì nếu như hãy xử lý tấm tiêu thẻ đỏ không thể bị thủ tiêu tối thiểu nhất nếu có thể đem vương liệt cái này hỗn đảng cùng một chỗ mang xuống trận mới được a đây chính là vương liệt cùng sở cụ sệ nhất là cùng sở cụ sệ fan bóng đá triệt để dính lên bắt đầu từ đây thi đấu phương diện đối thủ biến thành nhân đoán cá nhân đến mức về sau vương liệt chuyển nhượng đi sổ ạ cũng bất quá là đem song phương loại này ân đoán cá nhân tiếp tục tầm tầm tăng giá cả càng kháng càng thực mà thôi cũng không có thay đổi mâu thuẫn tính chất dẫu hát năm nay 45 tuổi sớm liền xuất ngũ hắn hôm nay thân phận là bóng đá bình luận viên bình luận viên hắn lúc trước cùng vương liệt mâu thuẫn đã qua nhiều năm như vậy song phương đều không có nhất tiếu mận ân cửu hát hiện tại chỉ cần nhắc tới vương liệt trên cơ bản đều không có lời gì tốt đương nhiên là bình luận viên vẫn là phải khách quan công chính nhưng Wesley luôn có thể tại khách quan công chính giải thích trong tài liệu thi một chút hàng lậu Tỷ như Vương Liệt ở trong trận đấu mai nở hai độ, hắn tại thông báo chuyện này, thời điểm liền sẽ đặc biệt nhấn mạnh Vương Liệt hoàn thành mai nở hai độ tổng cộng dùng 10 chân xuất gôn, ám chỉ Vương Liệt song bán, hiệu suất thấp, hút máu toàn bộ đội xuất gôn cơ hội. Hắn chỉ nói là số liệu, số liệu là chân thật, cho nên không thể nói hắn không khách quan. Còn hắn thông báo số liệu về sau, ngoại giới làm sao giải đọc? Vậy thì không phải là hắn có thể không chế. Người khác muốn cho rằng Vương Liệt song bán, hiệu suất túi xuống, hút máu toàn bộ đội, cùng ta một cái vô tình số liệu nhà cung cấp có quan hệ gì đâu? mọi người cũng đều biết hắn cùng vương liệt ân đoán lịch sử cho nên coi như hắn tài liệu thi hàng lậu cũng vẫn có thể lý giải không gặp qua tại quá nghiêm khắc hắn nhất định phải tại trên người vương liệt bảo trì khách quan trung lập vương liệt cùng dô hè sửy ở giữa ân đoán chỉ là hắn cùng sở cụ sẽ thù hận trong lịch sử một ví dụ trừ cái đó ra còn có rất nhiều có chút nghiêm trọng trình độ thậm chí chỉ có hơn chứ không kém loại này thù hận thậm chí liên lụy đến chỉ trấn chỉ trấn lúc trước lựa chọn tiếp nhận sở cụ sẽ điều kiện cùng bọn hắn ký kết trở thành một sở cụ sẽ cầu thủ ngay tại trung quốc trong nước đưa tới bộ phận vương liệt fan bóng đá bất mãn cảm thấy chỉ chân cái này chuyển nhượng lựa chọn đối vương ca liền cực kỳ không tôn trọng tiểu tử ngươi biết rõ sở cụ sẽ có bao nhiêu chán ghét vương ca ngươi còn đi sở cụ sẽ có ý tứ gì ngươi có phải hay không cũng chán ghét vương ca sở cụ sẽ cùng vương liệt ở giữa thâm cứu đại hận bởi vậy không phải bản cái mà vương liệt tại giao đấu sở cụ sẽ 34 trận đấu bên trong hết thể đánh vào 23 mươi cầu hoàn thành 3 lần mũ ảo thuật thành tích cũng xác thực xứng đáng hắn cùng sở cụ sẽ ở giữa không chết không thôi cứu hận đi qua lịch sử tạm thời thả một chút thứ bảy tranh tài đối với sở cụ sẽ tới nói còn có một cái ý nghĩa rất quan trọng đó chính là hướng vương liệt báo thủ mùa giải trước sở cụ sẽ cơ hồ muốn tới tay thi đấu vòng tròn quán quân chính là bị vương liệt dùng mũ ảo thuật đá bay phải biết thêm là gần nhất 7 cái mùa giải đến nay sở cụ sẽ tiếp cận nhất ftl quán quân một lần bọn hắn lần trước ftl đoạt giải quán quân còn phải ngược dòng tìm hiểu đến 2028 2029 mùa giải lúc ấy a suối hệ lần đều còn tại trong đội đâu bởi vì sân khách 23 bại bởi sổ phí ạ, sở cụ sẽ không thể không tướng lĩnh chức vị trí chắp tay nổ ra thành hiệu cuối cùng cỡ là tổng a thi đấu vòng tròn tam liên quan. Nếu như không phải 2032, 2033 mùa giải London Hào môn Kentish tần cầm cái thi đấu vòng tròn quán quân lời nói, cỡ hệ tổng atletic thậm chí có thể đặt thành EPL năm liên quan sự nghiệp to lớn. Như thế đến từ Manchester hai chi đội bóng liền đem ôm đồn gần nhất 7 năm qua toàn bộ EPL quán quân. Cái này 7 năm là Manchester bóng đá huy hoàng bảy năm, nhưng cũng là Liverpool bóng đá ảm đạm 7 năm. Mùa giải trước thật vất vả có cơ hội một lần nữa vấn đỉnh, lại bị vương liệt ngăn cản. Khẩu khí này vô luận là sở cụ xe fan bóng đá vẫn là cầu thủ đều nhẫn nhịn gần một năm. thi đấu vòng tròn trên nửa trình sở cụ sẽ kìm nén tình muốn báo thủ kết quả tại vương liệt không có ra sân tình hùng dưới bọn hắn sân khách bị đại xoáy mới đồn xuất lĩnh Sophia bức bước thành một một bình thu không có báo còn bị manchester truyền thông cười nạo một phen các ngươi thật sự là đến báo thủ cùng Sophia a trướng bọn hắn tự nhiên sẽ tính đã xong trận này vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bọn hắn liền muốn tọa trên sân nhà nghênh đón Sophia. bất quá cùng vương liệt thù muốn chớp báo Sophia là Sophia, vương liệt là vương liệt coi như bọn hắn tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình thắng sophie nếu như lúc ấy vương liệt không ở tại chỗ tất cả sở cụ sẽ đều cảm thấy cái này cũng chưa tính thành công báo thủ hiện tại cơ hội tốt nhất đến rồi vương liệt chuyển nhượng tịn mà tịn thực lực không mạnh mẽ liền xem như tại sân khách sở cụ sẽ toàn bộ đội vô luận là cầu thủ vẫn là fan bóng đá cũng đều có lòng tin đánh bại tịn cùng vương liệt thành công báo thủ lúc trước vương liệt cùng sổ phỉ ạ giải ước lúc sở cụ sẽ fan bóng đá còn lo lắng vương liệt cứ vậy rời đi etl dẫn đến bọn hắn không còn có báo thủ cơ hội cho nên vương liệt gia nhập liên minh tịn lưu tại l cao hứng không chỉ có riêng là vương liệt đám fan hâm mộ còn có những ngày sở cụ sẽ fan bóng đá từ lúc kia bắt đầu mỗi cái sở cụ sẽ fan bóng đá liền đều tại lịch ngày bên trên đếm lấy thời gian chờ mong trận đấu này. Bây giờ cách tranh tài còn thừa lại hai ngày, sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá đã không thể chờ đợi. nước ngoài mạng lưới xã giao truyền thông trên bình đại xuất hiện sở cụ sẽ báo thủ sở cụ sẽ vs vương cùng loại chủ đề nhãn hiệu. mong đợi không chỉ có sở cụ sẽ cũng có vương liệt đám fan hâm mộ sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá bắt đầu sớm sáng tạo chủ đề nhãn hiệu la hét báo thủ. bọn hắn liền bắt đầu ôn lại vương liệt giao đấu sở cụ sẽ thập đại đánh mặt thời khắc cho mọi người phổ cập chút khoa học vì cái gì vương liệt sẽ để cho sở cụ sẽ fan bóng đá hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá song vương fan hâm mộ vì trận đấu này làm đủ loại thêm nhiệt hoạt động đều bị thứ tư ban đêm một đầu bạo tạc tính chất tin tức cho lân át nhiều nhà truyền thông nhau nhau đăng lại đưa tin nội chiến căn cứ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tịn nhân sĩ nội bộ mặt trần, từ khi vương gia nhập liên minh đội bóng về sau đội bóng nội bộ đã liên tục phát sinh hai lên xung đột bên trong đó cùng một chỗ thậm chí thăng lên đến đánh lộn tình trạng. cũng tìm tại ngoại giới chỗ tận lực tạo nên đến đoàn kết khác biệt thì thật chi này đội bóng nội bộ cũng sớm đã quần cuộn, cuộn sóng ẩm cái này hai lên xung đột đều cùng vương có quan hệ đệ nhất lên nghe nói là vương phan hâm mộ vị tin nhỉ tại bên trong phòng thay đồ cùng in bạo phát cãi vã kịch liệt thậm chí thăng lên đến tứ chi xung đột tình trạng mà thứ hai lên dứt khoát chính là vương cùng in ở giữa cái lộn theo người biết chuyện lộ ra vương đi vào tìm phòng thay đồ về sau không thèm nói đạo lý phong cách hành sự khơi dậy những đội viên khác bất mãn vô luận là trong huấn luyện vẫn là tại phòng thay đồ trong tất cả mọi người đều ở vào không khí khẩn trương bên trong lo dần sơ đã đổ mổ tại xã giao truyền thông bên trên gửi công văn xác nhận những ngày vạch trần chân thực tính nhưng ra ngoài bảo hộ người liên lạc mục đích hắn không thể công bố ra ngoài vạch trần người tin tức càng kẽ chỉ nói là phần này vạch trần 100% chân thực hữu hiệu bởi vì tin tức tự tin phòng thay đổi nội bộ tại cung sở cụ sệ tranh tài đêm trước tin lại đột nhiên buộc ra nội chiến bê bối tin tưởng đối bọn hắn chuẩn bị chiến đấu nhất định sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng chương 46, bắt nội ứng chương 46, mươi bắt nội ứng thời gian địa điểm nhân vật sự kiện cặp kẽ như vậy kỹ càng đến ta cũng không tin đây là tung tin đồn nhảm sa mặt gà dẹt nhìn xem trước mặt đứng đấy bốn cá nhân bọn hắn là tiền trước mắt đội trưởng thiên đoàn vương liệt eli hotgoetz charlie Cohn, mặt cả team. hắn cuối cùng đưa ánh mắt ngừng tại trên người vương liệt nếu như không phải truyền thông đưa tin ta thậm chí cũng không biết đội bóng nội bộ còn có một lần xung đột vương làm đội bóng đội trưởng thứ nhất đây là người thất trách vương liệt còn chưa lên tiếng bên cạnh eli hotgoetz lại gấp lấy thay hắn giải thích là trách nhiệm của ta đầu nhi vương cùng nhìn sắc thực tại trong phòng giải trí cãi nhau nhưng vì thật tại chỗ liền giải quyết mà lại cũng là ta không cho phép bất luận kẻ nào đối bên ngoài nói ra chuyện này dù cho đối ta cái này, huấn luyện viên chính cũng đồng dạng. mặt gã dẹn biểu tình nghiêm túc. gowens không biết nên nói cái gì. vương liệt nói ra, thật có lỗi. đầu nhi, là trách nhiệm của ta. ta coi là lúc ấy chuyện này liền đi qua. mặc kệ qua không có đi qua, ngươi làm đội trưởng, phải cùng ta cái này huấn luyện viên chính bảo trì chí tốt đẹp câu thông. đội bóng bên trong có cái gì chuyện lớn, các ngươi đến làm cho ta biết. nếu không ta chính là mù loà, kẻ điếc. in cùng vì tin nhỉ kèm chút đánh nhau lần kia, gowens ngươi cũng không phải chủ động nói cho ta biết, là tiện thể nói đi ra. dạng này sao được? gowens vội vàng tỏ thái độ. là là lỗi của ta ta không phải để các ngươi trong phòng thay đổi làm gián điệp nhưng tối thiểu nhất loại này phát sinh xung đột đại sự dù sao cũng phải cho ta nói một tiếng a bằng không ta liền bọn hắn ra sân biểu hiện không tốt nguyên nhân cũng không biết bốn cái đội trưởng xếp thành một hàng đứng đấy bị mặt ga dẹp gian bảo trong này hàng hiệu nhất vương liệt cũng thành thành thật thật không lên tiếng nghiêm đứng vững nói thực ra mặc dù tại đội tuyển quốc gia hắn vẫn luôn là đội trưởng nhưng cái đội trưởng này phù hiệu tay áo kỳ thật chủ yếu là xem ở danh tiếng của hắn cùng địa vị cho vương liệt quyết thiếu chân chính đương đội trưởng kinh nghiệm Hán tại đội tuyển quốc gia đội trưởng càng nhiều là đưa đến một cái biểu tượng tác dụng chân chính cụ thể đội trưởng sự vụ càng nhiều vẫn là giao cho phó đội trưởng sở ngục dù sao vương liệt là thật không am hiểu cùng người khai mở quan hệ hắn tại câu lạc bộ cho tới bây giờ không có làm qua đội trưởng vô luận là hắn tại châu âu xuất đạo nước pháp đội bóng vợ dị ẩn vẫn là barcelona thi đấu lại hoặc là sophie a đội trưởng đều không phải là hắn mà lại đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đội trưởng thì thật chức trách bên trên là có chút khác biệt tối thiểu nhất đội tuyển quốc gia phòng thay đổi là lâm thời tính mọi người trời nam biển bắt trở về tập hợp lại cùng nhau đá mấy trận tranh tài liên tản không giống câu lạc bộ mọi người sớm chiều ở chung vẫn luôn cùng một chỗ huấn luyện trên sinh hoạt sẽ có cực kỳ tiếp xúc nhiều một cái hợp cách đội trưởng không những muốn tại sân huấn luyện bên trên làm gương tốt tại trên sàn thi đấu dẫn theo đội bóng thắng được thắng lợi còn muốn quan tâm đồng đội hiểu rõ bọn hắn tại sinh hoạt cùng huấn luyện trong trận đấu vấn đề làm đội trưởng có thể giải quyết liền tận lực giải quyết điểm này vương liệt xác thực làm được không đủ đã làm được không đủ bị huấn luyện viên chính phê bình vậy thì phải nhận vương liệt chủ động tỏ thái độ thật có lỗi đầu nhi Ta về sau sẽ thêm lưu ý phòng thay đồ trong tình huống, nếu có vấn đề gì, ta cũng sẽ kịp thời cùng ngươi câu thông. Mặt Gà cũng không phải là loại kia thích làm máy giấy vấn luyện viên chính, lại thêm Vương Liệt quan hệ với hắn, cùng địa vị ở nơi đó bài biện, hắn cũng không có khả năng thật cho Vương Liệt sát mặt nhìn. Gặp Vương Liệt chủ động thừa nhận sai lầm của mình tương đương với cho mình một thang, hắn cũng lập tức liền mượn sừng núi xuống lửa, nửa khí cùng biểu tình đều hòa hóa lại. Ta cũng hiểu ngươi vừa tới đội bóng, rất nhiều tình huống còn không rõ ràng lắm. các ngươi tại trong đội thời gian dài nhất, bình thường nhiều giúp đỡ vương, không có vấn đề. Đầu Nhi. được rồi đầu nhi gos cùng cồn hai người trong miệng một lời đáp ứng mặc gà dẹt lại nhìn về phía cà tít mắt. người tại Madrid có phong phú hảo môn đội trưởng kinh nghiệm đừng có giữ lại à cà tít vội và nói ta lại trợ giúp vương quản lý tốt đội bóng đầu nhi được thôi các ngươi về trước đi bình thường huấn luyện mặt khác cũng chấn an lòng người không muốn nhận chuyện này ảnh hưởng xung đột đã là quá khứ thức cuối tuần tranh tài mới là hạng nhất đại sự cùng loại bốn cá nhân rời đi về sau vẫn luôn trong phòng yên tĩnh đứng ngoài quan sát không nói gì trợ lý huấn luyện viên kệ xạ vạ rồi hỏi không cho bọn hắn giúp đỡ đem nội ứng bắt tới Mặt gà z lắc đầu thở dài nắm chặt cái gì a càng là loại thời điểm này càng là muốn tính cùng sở cụ sẽ tranh tài lửa xém lông mày chúng ta lại tại vội vàng bắt nội ứng kia còn thế nào đã tranh tài cùng làm bắt nội ứng khiến cho trong đội lòng người bằng hoàng còn không bằng mở một con mắt nhắm một con mắt đem sự tình nhẹ nhàng bỏ qua hiện tại ổn định mới là hạng nhất đại sự loại kia đá xong cùng sở cụ sẽ tranh tài lại bắt mặc gà z cười khổ nói làm sao có thể bắt đi ra lúc ấy toàn bộ đội cơ hồ đều tại có thể nói mỗi cái người đều có nghi nghi trừ phi đã đổ mộ đầu góc hông gió chủ động khai ra hoặc là nội ứng mình bại lộ nếu không chúng ta không có khả năng biết hai mới là nội ứng và dù có chút khó chịu vậy liền tính như vậy rồi lần này là tiết lộ vương cùng nhìn xung đột sự tình vậy sau này có hay không tiết lộ chiến thuật của chúng ta an bài ngươi cảm thấy dịu có phải hay không đã biết chúng ta chiến thuật mới dù xem pet dịu chính là sợ cụ sẽ vấn luyện biên chính Mặt gà dẹt lắc đầu rất không có khả năng mà lại cái này chiến thuật cũng không phải chúng ta vũ khí bí mật chỉ là thích hợp nhất trước mắt đồ đạc của chúng ta mà thôi bất luận kẻ nào chỉ cần có con mắt chuyên nghiệp đều có thể đoán chúng ta sẽ làm sao điều chỉnh chúng ta sẽ không thật đối mặt sợ cụ sẽ liền ép ra ngoài cùng bọn hắn đối công phòng thủ phản kích là chúng ta khẳng định sẽ áp dụng chiến thuật Khi thật ta có thể hiểu được vì sao lại có người bạch trần vương cùng nhìn lên xung đột chuyện này bởi vì vương đến để bọn hắn tại trong đội ngồi ăn rồi chờ chết ngày tốt lành kết thúc bọn hắn cũng không thích vương tự nhiên muốn cho hắn tìm một chút phiền phức nhưng bọn hắn lại không dám nhảy ra ở trước mặt cùng vương đối nghịch nói như vậy chỉ sợ sẽ bị vương đem mặt đánh nát cho nên mới chỉ có thể thông qua nặc danh bạch trần phương thức và dù không quá lý giải thế nhưng là vương cùng nhìn lần kia xung đột là tại chúng ta đối hở linh làm tranh tài trước cái này đều đi qua nhanh 20 ngày, vì cái gì lúc ấy không mẹ trần, bây giờ lại đột nhiên buộc đi ra. mcgazet trầm ngâm nói, ta muốn. khả năng là bởi vì kế tiếp là chúng ta cùng sở cụ sệ tranh tài. mà trận đấu này đối với vương mục tiêu tới nói đặc biệt mấu chốt. kệ xa ngươi sẽ không phải đến bây giờ còn cho rằng vương sợ vị càng lớn sân khấu là chỉ ở đâu ba lit hoặc là uefa ở đâu ba cồn thợ dẹn sở a. và rồi lắc đầu, làm sao có thể, đồ đần cũng nhìn ra được hắn muốn đi trang tion đúng rồi. muốn đi trang tion lời nói, hạ trang đánh sở cụ sẽ chính là rất mấu chốt một trận tranh tài. chỗ mấu chốt ở chỗ cái này không chỉ là ba phần kỳ thật cũng là vương hướng các đội hưu chứng minh hắn có thể dẫn theo bọn hắn đi trang đi onlit cơ hội nếu như chúng ta bại bởi sở cụ sẽ vương trước đó trong phòng thay đổi nói tất cả khoác lắc liền tất cả đều phá sản về sau hắn lại nói cái gì hùng tâm tráng trí bộ kia tin tưởng người liền muốn ít rất nhiều mặt dẹp cho vạ dồ giải thích một phen sau khi nghe xong vạ dồ nhíu mày đi trang đi onlit không tốt sao đối với những cái kia nguyên lai like ngồi ăn rồi chờ chết cái gì đều không cần làm liền có thể dễ dàng một vòng cầm lương cao người mà nói đương nhiên không tốt mà lại trọng yếu nhất chính là ngươi có thể bảo chứng giống như vương nói đến như thế nỗ lực nhiều như vậy cố gắng cùng mồ hôi liều sống liều chết về sau liền nhất định có thể đi tràng ti onlis sao vạ dộ bị mặt gạ dẹt hỏi lại á khẩu không trả lời được phía trước một cái lý do không nói phía sau một cái lý do hắn là thật không cách nào phản bác bóng đá tranh tài có thể không giống như là làm đề toán người y theo tiêu chuẩn đáp án từng bước từng bước giải cuối cùng liền có thể đạt được câu trả lời chính xác bóng đá tranh tài là ngươi làm cực kỳ nhiều công việc bỏ ra mồ hôi bước lên thụ thường phong hiểm nên làm đều làm cuối cùng cũng khả năng không có gì cả đừng nói toàn bộ mùa giải 38 vòng thi đấu quá trình quá dài rằng rằng trung gian có rất nhiều ngoại ý muốn phát sinh đều sẽ quyết định mùa giải kết quả cũng chỉ nói một trận trong trận đấu không phải cũng thường xuyên có cường đội vây quanh đội yếu điên cuồng công kích sút gôn mười mấy chân vào không được cầu, cuối cùng bị đội yếu đánh lén một lần liền tiến vào cái cầu, thua trận tranh tài ví dụ sao nói lời hay luôn luôn dễ dàng thế nhưng là muốn thực hiện ngươi nói lời hay liền không dễ dàng như vậy nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi có thể làm được kia lại dựa vào cái gì để người khác vì mục tiêu của ngươi đi liều đâu vương liệt đương nhiên có thể dựa vào nhân cách mị lực của hắn để một bộ phận giống như vị tỉ mỉ dạng này hắn phan hâm mộ đi giúp hắn có thể trong đội còn có rất nhiều người cũng không phải hắn phan hâm mộ đâu hoặc là nói coi như thưởng thức hắn cũng không có cùng nhiệt đến vì hắn đem mình góp đi vào tình trạng và dầu nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nở nụ cười thế nào Mặt gà sẽ hỏi người tiểu nói này ta thế nào cảm giác nội ứng là in tiểu từ kia đâu a ngươi nhìn a in có phải hay không đối vương liệt cực kỳ bất mãn mà lại chúng ta dưới mùa giải tham gia trang tí onlit đối với hắn có chỗ tốt gì hắn dưới mùa giải lại không tại trong đội ngũ đơn giản quá có động cơ gây án. mặt gà rét lắc đầu, ta ngược lại cảm thấy mình khẳng định không phải cái kia nội ứng. vì cái gì? bởi vì hắn sợ bị mắng ai trước đó ở trong trận đấu biểu hiện họa bét, để truyền thông cùng fan bóng đá mắng, hắn liền sợ cam chịu. dạng này người làm sao lại làm nội ứng, đem mình cùng vương xung đột sự tình bộc lộ ra ngoài. phải biết hắn cũng là người trong cuộc một tròn, nếu như vương sẽ bị mắng, chẳng lẽ hắn liền có thể chạy sao? Và dẩu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, đêm qua ta tại trên mạng liền thấy cực kỳ mắng thế mình thậm chí còn có người đem chúng ta trước đó thành tích hỏng bét trướng tất cả đều tính tới yên trên đầu. mặt gạ dẹt hai tay một đám, nhún nhún mai, cho nên hắn ăn nhiều chết no chủ động tìm mắng sao. mẹ nhà hắn, để ta biết ai là nội ứng, Lão Tử không tha cho hắn. Từ huấn luyện viên chính trong văn phòng đi ra, tại đi trở về phòng thay đồ trên đường, Charlie cồn cắn răng nghiến lợi nói. Goet do dự một chút vẫn là nói ra, ta không phải cố ý muốn hoài nghi hay, ta chỉ là đem ta nhìn thấy nói ra. lúc trước vương cùng ỉn xung đột lúc không có đánh nhau, ta nhìn gần còn có chút kết nuối ban đầu cũng là hắn cho ta nói vương cùng nhìn đánh nhau. để ta cho là bọn họ hai đang đánh nhau cà tít vội vàng thay mình hậu vệ giữa cộng tác nói chuyện nội ứng không thể nào là hắn ta hiểu rõ hugo hắn chính là thuần túy thích xem việc vui mà thôi không có nghĩa là hắn liền sẽ đem chúng ta trong đội tin tức nói cho người bên ngoài dù sao loại chuyện này bị lộ ra về sau khẳng định sẽ để cho trong đội không khí càng thần trường vậy hắn còn thế nào có chuyện vui nhìn đâu cà tít lời nói này được đến thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý khiến người khác đều liên tục gật đầu cái kia có thể là ai chẳng lẽ là in cha ghi lại đưa ra cái nhân tuyển lần này đổi thành bộ Etty nói chuyện, ta cùng nhìn nhận biết lâu nhất, hắn là một người nhát gan người, để hắn làm nội ứng, chỉ sợ hắn suy nghĩ một chút làm nội ứng hậu quả, liền sẽ dọa đến không dám làm. mà lại như thế một người nhát gan người, lại thế nào khả năng dùng mình cùng vương xung đột đến bạch trần đâu? vương bị chửi, hắn cũng sẽ bị mắng, mà lại nói không chừng sẽ còn bị chửi cắn hung. mọi người nhìn hướng vương liệt, vương liệt gật đầu, ta cũng thấy được đến hắn không phải là In. hai lần xung đột đều có hắn, hắn làm nội ứng, không phải mình hố mình sao? kia đến tột cùng là ai? Charlie còn như mày nội ứng chưa trừ diện. lòng người không chừng a phòng thay đồ trong có chuyện gì đạo mắt truyền thông liền đều biết cái này ai chịu nổi bọn hắn một đường suy đoán một đường đi chạy tới phòng thay đồ bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong truyền đến sần nghi ỉn thét lên ta đã nói rồi không phải ta không phải ta không phải mẹ nhà hắn ta cứ việc huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp đối trợ lý huấn luyện viên biểu thị mình sẽ không bắt nội ứng nhưng hắn ý tứ còn không có bị truyền đạt đến đội bóng cho nên sáng sớm hôm nay phòng thay đồ trong liền khai triển hưởng khí thế bắt nội ứng vận động đại đa số người ý kiến đều cực kỳ nhất trí đi lên hoài nghi cái thứ nhất đối tượng chính là sần ỉn không có cách ai để hắn chưa từng che giấu mình cùng vương liệt mâu thuẫn đâu toàn bộ phòng thay đổi người nào không biết hắn khó chịu vương liệt cực kỳ mà lần này mà trần trực tiếp đả kích chính là vương liệt trực chỉ vương liệt gia nhập liên minh tin về sau trở thành phòng thay đổi trong phiên phước dẫn tới người người bán trách vương liệt gần nhất hai trận tranh tài biểu hiện không tệ hát tử nhóm không có cách nào từ trên trận biểu hiện đến phê bình vương liệt chỉ có thể mở ra lối riêng từ vương liệt tính cách cùng quan hệ nhân mạch đi lên đen hắn mà lại vương liệt ở phương diện này xác thực không có gì quá tốt danh tiếng đen như vậy hắn là thực sự có người tin chỉ là một buổi tối trước đó còn có lợi cho vương liệt dư luận hướng gió liền thay đổi bắt đầu có càng ngày càng nhiều người hát suy vương liệt tại tìm tiến cảnh lý do chính là hắn vừa mới đến liền gây nên phòng thay đổi trong hai lần nội chiến lại như thế để hắn giày vò sùm dưới tiền chi này vốn là thanh danh bất hảo lính đánh thuê sớm muộn muốn chia năm xẻ bảy triệt để chơi xong cho nên ai là lần này nội ứng sự kiện lớn nhất người bị hại là vương liệt ai lại là lần này nội ứng sự kiện bên trong lớn nhất được lợi người là khó chịu vương liệt sần mỹ ỉn như thế vừa phân tích ỉn chính là nội ứng đơn giản quá hợp tình hợp lý cho nên khi ỉn đi vào phòng thay đồ về sau vị tín y liền lập tức đứng ra chỉ trích ỉn xung làm nội ứng đem phòng thay đồ trong sự tỉnh thọ cho truyền thông hắn lần này lên án còn chiếm được không ít đồng đội ủng hộ mà ỉn lại không bỏ ra nổi chứng cứ tới nói phục người khác chuyện này đương nhiên cũng không có khả năng có cái gì chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của hắn hắn muốn làm sao chứng ngụy một cái hắn căn bản chưa làm qua sự tình đâu thế là biến thành cái vòng lập vô hạn ỉn không thể chứng minh mình liền không cách nào đáp lại người khác đối với hắn chất vấn nhưng hắn lại biết mình thật không có làm loại này rõ ràng mình không làm sai tất cả mọi người lại đều cho là hắn làm sai cảm giác thật sự là quá tệ để hắn trạng thái tâm lý bảo tàng ta đã nói rồi ta không có lý do làm như vậy ta cũng là người bị hại đêm qua nhiều như vậy người mang ta ta đầu vóc nước vào đào hố cho mình vì tín nhị dùng ngươi không lớn đầu vóc tốt rất muốn nghĩ nếu như là ngươi ngươi có hay không làm như thế ngươi nói ai đầu vóc nhỏ vì tín nhị giận dữ mấu chốt là cái này sao mấu chốt là ngươi có hay không làm như vậy ta vì cái gì phải làm như vậy ta lại không ghét vương mà ngươi mọi người đều biết ngươi một mực chán ghét vương cho nên ngươi có khả năng nhất làm như vậy y nối mặt hoàn toàn không cách nào câu thông tin tini sắp giận đi lên hắn gầm thét lên ta đã nói rồi không phải ta không phải ta không phải mẹ nhà hắn ta giống xong hắn quyết định từ bỏ cùng đám người này giảm đạo lý dù sao hắn tiếp qua mấy tháng cũng không phải là chi này đội bóng cầu thủ bọn hắn thấy thế nào mình cũng không quan trọng thích ai ai chỉ cần cố gắng nhịn mấy tháng liên tốt ngay tại hắn beo ống nghe lên dự định cùng thế giới ngăn cách ra lúc phòng thay đổi cửa được mở ra mới vừa rồi bị huấn luyện viên chính gọi đi bốn cái đội trưởng xuất hiện tại cửa ra bảo ta mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta cho rằng xác thực không phải in. Elliot Goets mở miệng nói ra, hắn là phòng thay đồ trong cái thứ nhất đối ìn biểu thị ủng hộ. Tại không có chứng cứ tình huống giới, vẫn là không muốn bị ý suy đoán bên cạnh mình đồng đội. Charlie cuộn cũng nói, ở bên ngoài nghe thấy phòng thay đồ trong cái lột, bọn hắn cũng ý thức được bắt nội ứng đối đội bóng nội bộ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Kia chẳng lẽ liền không bắt nội ứng rồi? đi hỏi, Goets đang muốn trả lời nghi vấn của hắn, liền bị Vương Liệt bố vô bà bay. Hắn quay đầu nhìn hướng Vương Liệt, Vương Liệt thì đi tới đối với Vtini. cũng là đối phòng thay đổi trong những người khác nói hiện tại khẩn yếu nhất là hai ngày sau chúng ta cùng sở cụ sẽ tranh tài thế nhưng là nếu như không đem nội ứng bắt tới ai biết về sau sẽ còn phát sinh cái gì ai còn dám trong phòng thay đồ nói chuyện mặc dù thần tượng lên tiếng có thể vị tin y vẫn là không cam tâm mà khác các đội hưu nhau nhau gật đầu bọn hắn mặc dù không có lên tiếng âm thanh lại đều ủng hộ vị tin nhị ý, ý kiến vương liệt lắc đầu không cần đi quản cái gì bên trong không nội ứng đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới tranh tài cùng huấn luyện đi lên gặp không ít người biểu tình vẫn còn có chút xem thường, vương liệt liền hỏi bọn hắn, các ngươi không suy nghĩ vì cái gì nhiều ngày như vậy phía trước sự tình nhất định phải ở thời điểm này bị buộc đi ra, đúng thế, vì cái gì? hugo gần hỏi, hắn sát thực đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nếu không phải truyền thông đột nhiên mặt trần, ta đều nhanh đem chuyện này đem quên đi, bởi vì bọn hắn sợ, vương liệt hồi đáp, đối thủ của chúng ta sợ, Phong thay đồ trong rối loạn tưng bừng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người phản xạ có điều kiện mà kinh ngạc thốt lên bắt đầu, làm sao có thể, sợ cù sẽ, sẽ sợ chúng ta? Bọn hắn thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ ba. Đừng nói bọn hắn, thậm chí Vương Liệt sau lưng ba vị đội trưởng cũng không hiểu hắn vì cái gì muốn nói như vậy. Thi đấu vòng tròn thứ ba thì thế nào? Sợ hãi cùng thi đấu vòng tròn xếp hạng không quan hệ. Chúng ta gần nhất tình thế vừa vặn, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cũng là cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ các ngươi không biết mình kỳ thật cực kỳ mạnh mẽ sao? Vương Liệt lời này đem phòng thay đồ cho người đều hỏi trầm mặc. Là nên nói mình mạnh, vẫn là không mạnh mẽ đâu. Đối mặt trầm mặc các đội hữu, Vương Liệt nói tiếp, nếu như các ngươi không đủ mạnh, ta vì cái gì muốn nói cấp chủ hạng không phải chúng ta mục tiêu? chúng ta hẳn là đi càng lớn sân khấu. nếu như các ngươi không đủ mạnh, làm không được lời nói, ta không phải tại tự đánh mặt của mình sao? có lẽ có người cảm thấy ta lúc đầu là đang chắc bức, nhưng ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho nghĩ như vậy người, ta không phải. ta chỉ là tin tưởng các ngươi, so chính các ngươi còn tin tưởng các ngươi. đưa một cái ra trận hai lần liền hai cầu một trợ công, vì đội bóng mang đến hai trận thắng lợi, chứng minh mình gương quý không bao giờ cùng định cấp xuống. ta nhìn bọn hắn chầm chầm con mắt, nói với bọn hắn hắn tin tưởng bọn họ cực kỳ mạnh mẽ lúc, cực kỳ khó có người không vì động dung. tin đám cầu thủ là lính đánh thuê không sai. nhưng bọn hắn cũng là có máu có thịt người, ai không khát vọng đạt được tán dương cùng người khác thừa nhận đâu? nhất là tán thưởng bọn hắn, thừa nhận người của bọn hắn vẫn là một cái vô cùng thành công đỉnh cấp cầu thủ. thậm chí mang theo hai nghe sần nhì in kỳ thật đều không có mở ra âm nhạc, mà là tại an tính nghe vương liệt vừa rồi kia lời nói. phòng thay đồ trong y nguyên trầm mặc, thế nhưng là lần này trầm mặc cùng vừa rồi trầm mặc lại không đồng dạng. đối mặt an tính các đội hưu, vương liệt mở ra hai tay, ta không quan tâm ai là nội ứng, ta cũng sẽ không muốn lấy muốn đem hắn bắt tới. làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, chúng ta chỉ cần làm một việc. đó chính là đã tốt đón lấy tranh tài thắng được thắng lợi chỉ cần chúng ta có thể thắng cầu nội ứng cái gì tự nhiên sẽ biến mất bởi vì tại thắng lợi đội bóng trong không có bi quan chủ nghĩa người sinh tồn thổ nhưỡng chương 47, trực diện 7 cá mập chương 47, trực diện 7 cá mập hôm nay huấn luyện hiệu quả so ta tưởng tượng bên trong có quan hệ tốt tiến công huấn luyện viên phái lý hủ phẹn tại sau khi huấn luyện kết thúc một bên thu dọn đồ đạc vừa hướng đồng nghiệp của mình nóng cảm khái nói ta nguyên lai tưởng rằng nội ứng sự tình sẽ ảnh hưởng đám cầu thủ trong huấn luyện biểu hiện kết quả vượt quá ta dự kiến trợ lý huấn luyện viên kệ xạ vạ rộ nói ra đây cũng là đội bóng đám đội trưởng phát huy tác dụng mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì đúng là thành công chấn an đội bóng không không chỉ là trấn an huấn luyện viên chính Sam mặt gạ rẽ có khác biệt ý kiến còn có khích lệ ngươi không có cảm giác đến đám cầu thủ tại huấn luyện lúc so dĩ vãng càng chuyên chú càng đầu nhập vào sao Ừm. vạ rộ cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó gật đầu biểu thị tán đồng ngươi nói đúng sam trấn an khích lệ huấn luyện viên thể lực bạn nghỉ phạ lệ lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai cái này lời văn Phẩm gia hương vị phía sau hắn cũng gật đầu đồng ý vương không am hiểu chân an, cho nên hắn hẳn là dùng phương pháp gì khích lệ đám cầu thủ. Và dù quay đầu nhìn hướng mặt gà rẽ, ngươi buổi sáng còn nói hắn cái đội trưởng này không xứng trước đâu. Tại những cái kia vụn vặt cụ thể sự vụ bên trên, hắn cái đội trưởng này xác thực không xứng trước nhà. Nhưng là nếu như chỉ nhìn đội trưởng lãnh tụ tác dụng, kia chỉ sợ không có người so với hắn càng thích hợp. Mặt gạ Z giải thích nói, đây cũng là vì cái gì ta đồng ý gos đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho vương, nhưng vẫn là muốn để gos đương đội trưởng thứ hai nguyên nhân. Chuyện cụ thể còn phải gos đến cùng cha ly bọn hắn tới làm. Hiểu. Vương là chủ tịch, vô ơn bọn hắn là quản lý nha. Haha, ha, không sai, biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhìn xem lại muốn lưu tại trên trận tiếp tục thêm luyện vương liệt cùng bì tin y, và dỗ lại nói ra, ta đột nhiên cực kỳ may mắn, truyền thông buộc ra cái này tin tức là đêm qua, mà không phải hôm qua buổi sáng. Vì cái gì? Có người hỏi. Bởi vì dạng này vô luận là sam, vẫn là cầu thủ, đều không cần tại xế chiều tuần bên trong thông lệ buổi họp báo phía trên đối ký giả truyền thông điên cuồng công kích. Mọi người giật mình, sau đó đều lộ ra may mắn biểu tình. Tại trong đầu của bọn hắn. những ký giả kia đã tự động thay thế đã thành bị mùi máu tươi kích thích bạo động không thôi cá mập ấy cùng đám huấn luyện viên có đồng dạng tưởng tượng còn có sân mỹ từ sân huấn luyện đến phòng thay đồ đường kỳ thật không hề dài dù sao phòng thay đồ ngay tại tìm một sân huấn luyện bên cạnh vòng qua lưới sắt từ chuyên môn cửa ra vào ra ngoài lại dọc theo lầu chính tường ngoài đi đến một đoạn ngắn đường liền có thể đi vào thông hướng phòng thay đồ thông đạo bình thường đi đường toàn bộ hành trình sẽ không vượt qua ba phút dĩ vãng đội bóng kết thúc huấn luyện ỉn luôn luôn trước hết nhất từ sân huấn luyện rời đi cũng là sớm nhất mấy cái rời đi phòng thay đồ người nhưng là hôm nay, cứ như vậy tí xíu đường hắn lề mà lề mề đi 5 phút cũng chưa tới đồng thời tại sắp đi tới cửa thời điểm hắn đột nhiên biến hướng đổi góc đường cũng trở về còn kém chút cùng đi theo sau hắn gần đột đụng vào ngực ai cẩn thận gần đột lách mình tránh né phía sau hỏi hắn ngươi làm gì đi sân nhi sân nhi ỉn không có trả lời hắn chỉ là túi đầu đội vàng đi ra thông đạo phía bên trái bên cạnh mà đi kia là sân huấn luyện phương hướng bọn hắn đến địa phương có đồ vật gì quên cầm a gần đột bên người bà mà bà suy đo nói gần đột đột đi vào phòng thay đồ đây không phải cái gì cần chú ý sự tình nhưng cực kỳ nhanh rổ sủi mặt cờ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ đi đến sau đó hô to gọi nhỏ các người đoán ta vừa rồi trông thấy cái gì rồi dù thế nào cũng sẽ không phải cái cô nàng tại sân huấn luyện bên trên chạy trần chúng a gần đôi thuận miệng vừa nói như vậy không so kia còn dọa người mặt cờ chừng to mắt thật như là gặp a ta nhìn thấy ỉn đi vào huấn luyện thân thể trung tâm hắn tại thiên luyện bọn tiểu nhị sân mỹ ỉn hắn vậy mà tại thiên luyện lời vừa nói ra phòng thay đồ trong lập tức kinh hô liên tục thượng đế a bạn mạ bạc đưa tay tại trước ngực mình không ngừng vẽ chữ thập thomas bị tìm khiếp sợ trách mắng thô tục phù kính sức đây không phải là thật ngươi nhất định là nhìn lầm dô xù bạc cờ giơ tay lên thể với trời ta thể ta không có nói láo nếu không liền để ta đi ra ngoài bị xét đánh chết tôi hát gặp ủy hugo gần đột nhớ tới vừa rồi In đột nhiên trở về kém chút đụng vào mình một màn kia nếu là lúc ấy kiên định bắt lấy ỉn tay không cho hắn rời đi không phải hỏi thăm rõ ràng nói như vậy phát hiện cái này bảo tạc tính chất tin tức người chẳng phải là mình hai tay của hắn ông đầu, ảo não không thôi, cảm giác mình bỏ qua một cái mừng dỡ tử. Ban sơ chấn kinh về sau, mọi người bắt đầu tràn đầy phấn khởi suy đoán nhìn vì cái gì đột nhiên chuyển tính, chủ động thêm luyện. Ta cảm thấy hắn tám thành là bị vương kiên lời nói cho kích thích. Đừng nói mỏ, ta thừa nhận vương lời kia nói ta cũng rất kích động, nhưng ở vấn luyện bên trong, y biểu hiện cũng không có gì dị thường. Y đột nhiên thêm luyện, có thể là vì chứng minh hắn xác thực không phải nội ứng a. Dù sao thêm luyện, liền chứng minh hắn cũng nghĩ muôn tham nhà Mọi người ngay tại thảo luận kịch liệt, Hugo gần đột nhiên lặng đem trên người mình quần áo thoải mái thời ra. đổi về vấn luyện phục, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng thay đồ. Bạ Mạ mặt trước hết nhất chú ý tới dị thường của hắn, thấy thế liền hỏi: "Hugo, người muốn làm gì đi?" Gần đột cũng không quay đầu lại, trả lời bên trong mang theo hưng phấn thanh âm rung động: "Ta cũng đi thêm luyện." Phòng thay đồ trong một đám người hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy vấn luyện thân thể trung tâm, hiện tại cũng chỉ có sần mỉ ỉn một người. Hắn ngồi đang động cảm giác xe đạp bên trên, cũng không có bắt đầu vận động. Chính là ngồi mà thôi. Dù sao hắn cũng không phải là thật muốn cho mình thêm luyện, chỉ là không nguyện ý sớm như vậy rời đi trụ sở vấn luyện. bởi vì hắn biết lúc này khẳng định sẽ có cực kỳ nhiều ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá ngăn ở bên ngoài trụ sở làm hai lần xung đột người trong cuộc một trong hắn rõ ràng chỉ cần mình dám ra ngoài liền sẽ lập tức bị kêu bảy cá mập thối vệ ba phủ sẽ thành mảnh nhỏ hắn lần thứ nhất cảm thấy đội bóng căn cứ cái này trải rộng huấn luyện khí giới huấn luyện thân thể trung tâm khả ái như thế là hắn cảm tranh gió sân huấn luyện không thể đi bởi vì vị tỉ nhị cùng vương liệt đều tại hắn có thể không muốn dưới loại tình huống này cùng đối phương đơn độc ở chung vấn đề duy nhất chính là hắn làm một cho tới bây giờ đều không thêm luyện người đột nhiên bắt đầu thêm luyện có hay không gây nên các đội hưu hoài nghi bọn hắn có hay không đoán được mình trốn ở huấn luyện thân thể trung tâm chân chính nguyên nhân ai ngay cả điện thoại cũng không thể chơi là thật nhàm chán a vì cái gì không thể chơi điện thoại đương nhiên là bởi vì trên mạng lúc này đoán chừng có rất nhiều chửi mình nhắn lại cùng bình luận hắn có thể không muốn tìm cho mình không thoải mái ngay tại ỉn suy nghĩ lung tung thời điểm huấn luyện thân thể trung tâm ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân ỉn có chút hoảng không phải đâu còn có người muốn thêm luyện hắn luôn cuốn tay chân mở ra khí giới nguồn điện sau đó bắt đầu làm bộ đạp bắt đầu cùng lúc đó tiếng bước chân đi đến hugo gần đột dâm thanh sau lưng hắn văng lên ai nha thật là khéo a sunny ngươi vậy mà cũng tại thêm luyện in quay đầu nhìn xem cái này trong đội nổi danh người thích xem việc vui chợt cảm thấy đầu lớn biết mình hôm nay không dễ dàng như vậy lửa gạt đi qua hắn chỉ tốt làm bộ chuyên chú vào huấn luyện nhẹ gật đầu ừng bất quá gần đột có thể sẽ không tùy tiện thả qua hắn đi đến bên cạnh hắn cũng mở ra một cỗ sống động xe đạp cười đi lên một bên đạp vừa cùng hắn nói chuyện phiếm thật sự là ngoài dự liệu ta không nghĩ tới sunny ngươi vậy mà lại cho mình thêm luyện ngươi có phải hay không cũng bị vương kia lời nói đả đọc rồi ta nói với ngươi lúc ấy nghe ta cũng thấy được đến nhiệt huyết sôi trào đầu. ỉn cực kỳ nghĩ không để ý tới cái này người pháp nhưng nếu như hắn lại không mở miệng nói chuyện bị vương một phen đả động lời đồn ngày mai sẽ phải chuyển khắp phòng thay đồ tại bị vương liệt đả động cùng đánh vỡ mình cố hữu thiết kế nhân vật ở giữa ỉn quả quyết lựa chọn cái sau hắn thả chậm đạp xe tiếp tấu vốn hắn gần đuật thuyết pháp không có quan hệ gì với vương ta chỉ là muốn cho mình thêm luyện mà thôi không nghĩ tới gần đuật không có chút nào bị làm mất mặt không nhanh ngược lại cười hì hì gật đầu đúng đúng, đúng không có quan hệ gì với vương ta hiểu mặc dù miệng hắn bên trên phụ họa mình thuyết pháp nhưng nhìn biết trong lòng của hắn căn bản không phải nghĩ như vậy nhưng mình lại không biện pháp tiếp tục giải thích bởi vì tại gần đột dự thiết lập trận tình huống dưới mình càng giải thích càng giải thích không rõ ràng giải thích chính là che giấu nhà hắn chỉ có thể gùi đầu ra sức đạp xe giống như muốn đem đối vương đối gần đột dự đối ngoài trụ sở những ký giả kia đối đang chết vạch trần người phẫn nộ tất cả đều phát tiết đang động cảm giác xe đạp bên trên gần đột dự vốn là đến xem nhìn về vui kết quả đương nhìn không để ý tới hắn cực kỳ nghiêm túc chuyên chú bắt đầu huấn luyện về sau hắn ngược lại có chút không được tự nhiên. cái này nếu là trực tiếp đi, có hay không lộ ra ta đặc biệt ngốc ca? mà nếu như không đi lời nói, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem nhìn huấn luyện, giống như cũng rất ngốc. được rồi, được rồi, tới đều tới rồi. gần đút cũng bắt đầu nghiêm túc thêm bắt đầu luyện. sau đó lại lần lượt chạy đến mấy cái thích xem náo nhiệt người. khi bọn hắn trông thấy ỉn cùng gần đút vậy mà thật không nói tiếng nào tại nghiêm túc thêm luyện, hai mặt nhìn nhau. đây là cái gì? hai người bọn hắn thật sự là đến thêm luyện. gần đút trông thấy xuất hiện tại cửa ra vào mấy cá nhân, lập tức một lần nữa tinh thần, phất tay đối bọn hắn hô, các ngươi cũng là đến thêm luyện à? ai nha thật sự là quá tốt mau tới đi thậm chí in đều đang cố gắng chẳng lẽ các ngươi liền hắn cũng không bằng sao ngay tại đạp xe in thiếu điều đau xóc ông mẹ nhà hắn cái gì gọi là ngay cả ta cũng không bằng hắn mặt đen lên chạy theo cảm giác xe đạp bên trên xuống tới đi tới một bên đi luyện chi trên lực lượng gần đôi liền cùng trận mắt hốt một mấy cá nhân ra hiệu xem đi liền nhìn đấu chi đều bắt đầu cháy rừng rực trước đó còn đang do dự mấy cá nhân bị hắn kiểu nói này lại nhìn nhìn lại là thật thêm luyện lần này liền không có ý tứ quay người rời đi bằng không, không đều biết bọn hắn là đến xem nào như sao cho nên bọn họ cũng bị bách lưu lại tựa trước hai vị như thế nghiêm túc thêm bắt đầu luyện gần được thấy thế cho mọi người thêm lên dầu tốt. đoàn kết tìm nhất định có thể đánh bại sở cụ sệ nghe gần được hô to gọi nhỏ mấy cá nhân cực kỳ muốn cho hắn mầm miệng đồng thời bọn hắn cũng lén lút tự đủ, chúng ta là tới làm gì dô xù mặt cờ đem chiếc xe từ trụ sở huấn luyện trong cửa lớn mở ra liền bị trước mắt lít nha lít nhít chen tại hai bên đường phóng viên cùng fans hâm mộ bóng đá dọa sợ nguyên bản rất rộng rãi một con đường bởi vì những này người đều bị chen lấn chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông hành làm một tin cầu thủ Mặt cờ lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, gặp ủy, hắn đột nhiên một chút hiểu rõ, vì cái gì cái kia xưa nay không cho mình thêm luyện sẩn nhị ỉn muốn khát thưởng đi thêm luyện, chính hắn cũng có chút hối hận, sớm biết hẳn là đi theo những người kia đi xem náo nhiệt, hiện tại chuyển xe trở về còn kịp sao? Hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, trụ sở huấn luyện đại môn ngay tại phía sau hắn chậm rãi qua bế. Các phóng viên không cho mặt cờ đổi ý cơ hội, trông thấy xe của hắn lái ra đến, lập tức liền mấy lại, nho nhau, nhau đem mịt rồi phồn điện thoại, đi âm bút, máy ảnh luôn hướng hắn, xin hỏi mặt nội chiến sự tình là thật sao? Bác cờ giải thích một chút đi. Vương cùng nhìn xung đột là chuyện gì xảy ra đây? Bác cờ, bác cờ, thì trong đội hiện tại đối nội hồng nghe đồn thấy thế nào? Bác cờ, chuyện này sẽ hay không ảnh hưởng đến các ngươi cùng sở cũ sẽ tranh tài? Vương có hay không nói với các ngươi cái gì? Yin vì sao lại đối vương cảm thấy bất mãn? Bọn hắn có cái gì qua tiết? Bác cờ chỉ có thể một bên chậm rãi đem chiếc xe dịch chuyển về phía trước, một bên liên tục khoác tay, ta không biết, không thể trả lời. Ta không rõ ràng. Thật có lỗi, thật có lỗi, không có ý tứ, ta không thể nói. Phiền thức nhường một chút. nói đùa, chúng ta phòng thay đổi trong sự tình sao có thể cho các ngươi những này truyền thông nói sao ta có thể không muốn bị xem như cái kia nội ứng ta đi trước vương liệt quyết định để vị tìm nghỉ có chút giật mình hắn muốn cho rằng hôm nay thêm luyện muốn so bình thường thời gian càng lâu bởi vì ai đều biết hiện tại trụ sở huấn luyện bên ngoài khẳng định chờ lấy cực kỳ nhiều phóng viên hắn coi là vương liệt muốn ở căn cứ trong chờ lâu một hồi đem lại đa số các phóng viên đều chịu đi mới có thể rời đi nào nghĩ tới vương liệt phản kỳ đạo hành chi muốn sớm kết thúc thiêm luyện vương liệt tiếp tục nói ra ngươi có thể tiếp tục luyện không cần phải để ý đến ta cũng không cần gấp trở về vì tỉ nghỉ càng kỳ quái chỉ tốt nhắc nhở thần tượng bên ngoài hiện tại cũng là phóng viên vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ bọn hắn ngăn ở bên ngoài chúng ta liền đều không về nhà sao vương liệt nói xong thật sớm kết thúc huấn luyện quay người rời đi sân huấn luyện hôm nay tìm đám cầu thủ đi ra so thường ngày ít mà lại cũng so thường ngày muộn. chờ đợi tại trụ sở huấn luyện bên ngoài các phóng viên đang chờ đợi thời điểm hàn huyên lẫn nhau trao đổi ý kiến loại trừ dồ mặt cớ bên ngoài bọn hắn còn lần lượt chờ đến mấy tên tìm cầu thủ nhưng không biết có phải hay không là trong đội hạ phong cầu lệnh dù sao mặc kệ hỏi ai. hoặc là tượng mặt cờ hỏi như thế ba không biết, hoặc là chính là dứt khoát đóng chặt cửa sổ xe, biểu tình nghiêm túc, không nói một lời một mực hướng phía trước mở. Cái này để ở đây các phóng viên đều cực kỳ khó chịu. khẳng định là sợ thôi, cái này nói rõ chính bọn hắn trong lòng có quỷ, nội chiến sự kiện tám thành là sự thật. hai các ngươi nói, nếu như chúng ta đều không đi lời nói, bên trong bọn hắn sẽ không buổi tối hôm nay liền trực tiếp ở căn cứ trong qua đêm đi. ha, vậy làm sao khả năng? bất quá ngấm lại cũng thật buồn cười, vậy mà sợ truyền thông sợ đến loại tình trạng này. ai, thì dù sao cũng là tiểu cầu đội. nơi này người chưa thấy qua cái gì về đời không có chuyện vương tới về sau bọn hắn sẽ thường xuyên kinh lịch loại trạng diện này các phóng viên đang nghị luận phải thâm mộ bóng đá cũng đang nghị luận và nó bọn này phóng viên đang chết đều là bọn hắn làm hại chúng ta liền ký tên chụp ảnh chung đều muốn không tới kỳ thật cũng không trách bọn hắn chủ yếu là tin tức kia quá nổ tung Hai các ngươi nói tin tức là thật là giả in cùng bị tin mỉ hai người xung đột ta là không có chút nào ngoài ý muốn hai người bọn hắn vốn là không đối phó nhưng vương cùng in xung đột liền không nói được rồi Căng cứ cái kia vạch trần nói vương cùng in xung đột là tại chúng ta đối hở linh ngạc tranh tài trước ta cảm thấy đây chính là nói vậy như là đã nội chiến vậy tại sao chúng ta còn thắng cầu cũng khó mà nói các ngươi có nhớ hay không lúc ấy in dự bị ra sân về sau loại trừ một lần thoát khỏi cũng tạm được liền không có cái gì ra dáng biểu hiện nói không chừng thật sự là nhận lấy lần kia xung đột ảnh hưởng đâu hại, còn nó thật ra đâu chúng ta gần nhất hai vòng tranh tài không phải đều thắng sao chỉ cần có thể thắng trận nội chiến không nội chiến lại có quan hệ gì đâu ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm nội bộ lẹn thành phố bóng đá đại môn lần nữa từ từ mở ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người trông đi qua, phát hiện lần này từ bên trong đi ra chính là Vương Liệt trước tiên hắn chỗ đại diện phát ngôn Trung Quốc nhãn hiệu nguồn năng lượng mới SUV. Vương Liệt đến rồi, nhân vật chính đăng tràng. Mọi người rối loạn lên, vô luận là phóng viên vẫn là fan bóng đá, đều tại tranh nhau hướng phía trước trên. Mà Vương Liệt cũng tại đám người trước mặt dừng lại, là triệt triệt để để dừng lại, mà không phải chậm rãi hướng về phía trước trên. Tiếp lấy hắn quay kiếm xe xuống, đối xông tới các phóng viên nói, muốn hỏi vấn đề đứng qua một bên, đừng cản trở ta cho fan bóng đá ký tên. Có phóng viên nghe vậy rõ ràng do dự một chút, tựa hồ là đang cân nhắc có phải hay không muốn như thế nghe lời nói. Nhưng do dự phóng viên cực kỳ nhanh liền bị bên cạnh đồng hành của ngươi cho lay đi sang một bên, nghe hắn khả năng là nghĩ đến các loại vết xe đổ. Do dự phóng viên cuối cùng không có chen trở về, vẫn là đem cửa sổ xe phía trước vị trí tốt nhất tặng cho những cái kia fans hâm mộ bóng đá. Fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô trên mặt đất tìm đến vương liệt muốn ký tên chụp ảnh chung, còn không quên đối phóng viên luận người các ngươi thật đáng xấu hổ. Trong mắt các ngươi chỉ có lưu lượng. Các phóng viên cực kỳ im lặng, lại không biện pháp cùng fans hâm mộ bóng đá tranh luận. bọn hắn chỉ có thể nhìn Vương Liệt lần lượt thỏa mãn fans hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung yêu cầu đồng thời tại hắn ký tên chụp ảnh chung khoảng cách không ngừng đưa ra vấn đề Vương nội chiến là thật sao? Dạ không có nội chiến Vương Liệt trả lời cực kỳ dứt khoát quả quyết để người nghe xong liền biết hắn không có nói thật thế nhưng là đã đổ mồ nói hắn có chứng cứ vậy liền để hắn đem chứng cứ phóng xuất nha vừa bạn để chúng ta nhìn xem là ai nội liệu Vương Liệt là không sợ bị chứng cứ đánh mặt còn nếu như có thể để nội ứng bạo lộ ra hắn cũng kiếm lời ngươi cùng nhìn quan hệ thế nào ta cùng nhìn không tính là bằng hữu. nhưng cũng là bình thường quan hệ chúng ta là đồng đội vị tini cùng ìn xung được đâu vấn đề này vương liệt trả lời lúc nhiều lời một chút dù sao hắn được đến giúp vị tini nói chuyện ta không biết hai người bọn hắn tân đoán ta mới đến một tháng đều vẫn chưa tới nhưng ta nghĩ đội bóng trong có nhiều như vậy người ai có thể cam đoan mỗi cái người đều quan hệ tốt không có một chút mâu thuẫn đâu ta tại sophie ạ thời điểm phòng thay đổi cũng không có như vậy hài hòa ta cảm thấy nếu có vấn đề gì kịp thời câu thông trọng yếu nhất bất luận cái gì hình thức câu thông đều so buồn bực ở trong lòng có quan hệ tốt vậy ngươi cho rằng lần này phong ba sẽ ảnh hưởng đến đội bóng cùng sở cụ sẽ tranh tại sao sẽ không trên thực tế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng vương liệt trả lời đương nhiên không thể để cho các phóng viên hài lòng theo bọn hắn nghĩ vương liệt căn bản chính là con bị chết mạnh miệng bọn hắn đều tin tưởng tìm nội bộ khẳng định đã xảy ra gì đó chuyện không tốt nếu không vì cái gì hôm nay đám cầu thủ cả đám đều trốn tránh bọn hắn tìm vương liệt ký tên fans hâm mộ bóng đá cũng đồng dạng đang hỏi vương thật không có vấn đề sao đối mặt fan bóng đá vương liệt thái độ liền muốn so với phóng viên tốt hơn nhiều Hắn không những mang trên mặt tiểu dung, trả lời càng có kiên nhẫn, ngữ khí cũng không giống vừa rồi cứng rắn như vậy, không có vấn đề. Trên thực tế, chuyện lần này vừa vặn nói rõ đối thủ của chúng ta sợ hãi, biểu hiện của chúng ta để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Phía hâm mộ bóng đá bị vương liệt tràn ngập lòng tin nói cổ vũ, bọn hắn buộc phát ra một trận reo hò. Mà các phóng viên thì nhao nhao lộ ra kinh thường, vẻ mặt kinh bị, bọn hắn vì bọn này fan bóng đá đơn giản như vậy liền bị vương liệt quát lắc kích động lên cảm xúc, cảm thấy bi ai. Thật sự là một điểm độc lập năng lực suy tư đều không có, thật đáng buồn. bọn hắn cũng không hào hào ngấp lại, hiện tại tìm lấy cái gì đi thắng thi đấu vòng tròn thứ ba sợ cụ sể, sợ hai nói chuyện thì càng buồn cười. Sợ cụ sể sẽ sợ tìm. Tìm mục tiêu là cấp trụ hạng, sợ cụ sể mục tiêu thế nhưng là tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt người sẽ biết sợ một chi cấp trụ hạng đội bóng. Lời nói này ra ngoài đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Kỳ thật bọn hắn cũng nhìn ra được vương liệt là tại gọng chống, cái gọi là phủ nhận tất cả đều là che giấu, đội bóng nội bộ phát sinh nội chiến đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ bất quá đáng bọn hắn hiện tại không cần thiết cùng vương liệt nội chân chấp. chỉ cần dỡ lạnh nhạt chờ lấy tranh tài kết thúc chờ đợi tỉ bại bởi sở cụ sẽ về sau, bọn hắn lại đến nhìn Vương Liệt chuyện cười là được. Hôm nay nọ túm bỡ lên thành phố bóng đá cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, tại sao khi huấn luyện kết thúc cũng không có giống trước kia, có đại lượng tỉ đám cầu thủ lần lượt rời đi. Các phóng viên ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, đi ra cầu thủ thua thất, mà lại cơ hồ mỗi cái cầu thủ đều không muốn đàm luận nội chiến phần ba. Tại chờ đợi đã lâu về sau, các phóng viên rốt cục chờ đến Vương ô tô lái ra trụ sở huấn luyện đại môn. Đối mặt nội chiến thuyết pháp Vương giúp cho kiên quyết phủ nhận. Hắn không những không thừa nhận đội bóng nội bộ có mâu thuẫn hắn còn biểu thị lần này nội chiến truyền luôn là bởi vì đối thủ e ngại tìm truyền lại truyền bá lời đồn nói thực ra ta đã không thể nào hiểu được vương trạng thái tinh thần cái này cần nhiều điên cuồng mới có thể nói ra lời như vậy vương hắn đến cùng có biết hay không mình đang nói cái gì a chẳng qua là đối mặt hai chi đội yêu tiến vào hai quả cầu cùng một lần trợ công liền để vương bản thân cảm giác như thế tốt đẹp sao Vì tý nhỉ về nhà một lần chỉ nghe thấy từ ba ba trong điện thoại di động chuyển đến âm thanh hắn nhịn không được phản nà nói đừng nhìn những cái kia truyền thông nói hiệu nói vượng bọn hắn nước gì trông thấy vương xấu mặt ba ba thu hồi điện thoại ta cho là ngươi buổi tối hôm nay ngay tại trong căn cứ qua đêm nữa nha những ký giả kia điên cùng sao vì tín y đem bọc của mình ném trên mặt đất đi vào phòng khách Ra thời điểm ra đi đã ít đi rất nhiều ta đoán hẳn là vương giúp chúng ta hấp dẫn hỏa lực cực kỳ nhiều người khả năng vội vã chạy trở về làm tin tức đi bằng không ngươi sao có thể nhanh như vậy tại trên mạng trông thấy những cái kia hắn chỉ chỉ tay của ba bà cơ có phải thật vậy hay không có rất nhiều người đều trốn ở trong căn cứ không có trở về ba ba hỏi vì tín y nhún núi bay hôm nay lưu tại trong căn cứ thêm luyện người xác thực so thường ngày nhiều hơn ba ba thở dài xem ra ảnh hưởng cực kỳ lớn a cha ra ai là nội ứng sao nhi tử lắc đầu chúng ta không có tìm nội ứng bởi vì vương nói ai là nội ứng không trọng yếu trọng yếu là chúng ta có thể hay không thắng được cùng sở cụ sẽ tranh tài ba ba giật mình như thế hắn nói không sai chỉ cần có thể thắng trận vô luận là nội ứng vẫn là nội chiến đều sẽ trôi qua rất nhanh không người nhắc lại gặp ba ba cũng đồng ý thuyết pháp này vì tỷ nhi liền cao hứng nói đúng không ta đã cảm thấy vương nói đúng ta nói với ngươi ba ba vương tại bên trong phòng thay đổi nói lời đơn giản đẹp trai cực kỳ lúc ấy ta đã cảm thấy có cố dòng điện từ ta lòng bàn chân một mực thông đến đỉnh đầu, để đầu ta ra tóc mà. hắn nói tại thắng lợi đội bóng trong, không có bi quan chủ nghĩa người sinh tồn thổi ngưỡng. có phải hay không cực kỳ đẹp trai. ba ba, ba ba liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. hắn không có đem mình vừa rồi kia đoạn nói dưới nửa đoạn nói ra, bởi vì hắn không muốn rội nhi từ nước lạnh. hắn có thể rõ ràng vương liệt ý nghĩ, thắng tự nhiên cái gì cũng không đáng kể. có thể nếu như không có thắng, kia toàn bộ áp lực liền sẽ tượng tuyết lở động dạng áp xuống tới. mấu chốt của vấn đề ở chỗ tỉnh thật có thể tại sân nhà đánh bại sở cũ sẽ sao? Đây tuyệt đối không phải dựa vào Vương liệt nói vài lời khoác lắc liền có thể làm đến. Chương 48, không phải hạnh phúc phiền não phiền não chương 48, không phải hạnh phúc phiền não phiền não chương 48, không phải hạnh phúc phiền não phiền não Vương nói sợ cụ sẽ sợ tìm. Muốn nói sợ cụ sẽ sợ Vương, ta cảm thấy bao nhiêu có thể nói tới đi qua, sợ tìm là có ý gì. Sợ cụ sẽ lúc nào sợ qua tìm. Vương lời này có hay không cầm đi nói cho hắn tìm các đội hữu nghe một chút. Nhìn bọn hắn có hay không cười hắn. Ha! liền chó đều không tin. Vương đã càng ngày càng chịu tượng. Ta là một cái sổ phỉ ạ fan bóng đá. Ta muốn nói mặc kệ đồn cái này, mùa giải là không có thể dẫn đội trở lại trang Diolit. Ta cũng muốn trăm phần trăm cảm ơn hắn giúp sổ phỉ ạ bỏ rơi vương cái này vào phủ. Nếu như không có hắn, chỉ sợ sổ ạ sẽ bị vương làm hại căng thảm. Thương cảm tình. Bày ra như thế một cái khó phục bộ chủ. Cứ như vậy bị bỏ vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả mọi người chú ý ánh mắt dưới, áp lực lớn như vậy, hy vọng sẽ không đem bọn hắn cho ép ỡ. Vương có phải hay không còn sống ở 31 tuổi lúc? Nhìn hắn đối mặt truyền thông lúc tiêu căng thái độ a. Thật coi hiện tại tất cả mọi người còn bưng lấy hắn đâu? a không biết bao nhiêu người liền đợi đến nhìn hắn chuyện cười đâu hắn coi là truyền thông đều bị hắn kinh hãi nhưng kỳ thật mọi người đều ở trong lòng mắng hắn là thằng ngu ha. mụ mụ chỉ vào màn hình điện thoại di động ngựa khí hưng phấn ngồi đối diện tại mình đối diện đang vùi đầu ăn cơm nhi từ nói sân nhi trên mạng tất cả đều là mắng vương ải không ai nhắc tới ngươi in lên mắt vậy nhưng thật sự là cảm ơn thượng đế không phải hẳn là cảm ơn vương sao mụ mụ chừng to mắt nghi hoặc hỏi lại in thở dài mẹ ngươi biết ta vì cái gì lại trở về ở sao mụ mụ gật đầu biết ta ngươi sợ bị mắng Không. Là ở chỗ này, ta mới có thể rời xa những cái kia phiền lòng sự tình. Cho nên mẹ, ngươi có thể hay không đừng đi trên mạng nhìn những thứ đó. Chúng ta liền hào hào ăn bữa cơm, thưởng thụ một chút chỉ thuộc về mẹ con chúng ta hai người yên tinh thời gian không được sao. Nha. Cũng có thể. Ta chủ yếu là sợ bọn họ lại tại trên mạng nói ngươi. Mụ mụ chỉ vào điện thoại giải thích. Không sao, không quan hệ, không muốn đi quản bọn họ nói cái gì. In lắc đầu đánh gãy mụ mụ giải thích. Ăn cơm đi. In mụ mụ nói đúng, hắn xác thực hẳn là cảm ơn Vương Liệt. bởi vì đương vương liệt đi trụ sở huấn luyện bên ngoài trực diện những ký giả kia về sau tối hôm nay dư luận trên cơ bản đều là tại công kích vương liệt hai lần xung đột đương sự phương sân nhi ỉn ngược lại trở thành không có người hiểu con tốt nhỏ vô luận là chính quy truyền thông vẫn là mạng lưới cộng đồng tất cả mọi người đều đang nói chuyện vương liệt mắng hắn cũng tốt ủng hộ hắn cũng tốt tóm lại tiêu điểm chính là hắn những người khác mặc kệ là sân nhi ỉn vẫn là vì tin y, đều chưa có người để khở trước đó bởi vì vương liệt biểu hiện xuất sắc không ít hát tử nhóm chỉ có thể bị ép nhựt thấp nhưng bọn hắn trong lòng khó chịu cũng sẽ không tiêu giảm mảy may tất cả đều giấu ở trong lòng thời gian lâu dài tựa như là lòng đất nham tương tại nhiệt độ cao cao áp thuốc đẩy dưới nhu cầu cấp bách tìm kiếm một lỗ hồng phát tiết đi ra dù sao tâm tình tiêu cực ở trong lòng nhẹ lâu nếu như không thể phát tiết ra ngoài là sẽ nín hỏng thân thể mà lần này nội chiến phong ba rốt cục để hắt tử nhóm tìm được phát tiết cảm xúc cơ hội nội chiến sự kiện tựa hồ trở thành chứng minh vương liệt cái này người có nhân cách thiếu hụt đi đến chỗ nào liền đem phiền phức đưa đến chỗ nào người ngại chó ghét hữu lực chứng cứ Còn có người lật ra Vương Liệt trước kia đủ loại việc xấu đến gia tăng cái quan điểm này sức thuyết phục. Thậm chí liền lúc trước Vương Liệt rời đi Barcelona thi đấu, bị phía trước ông chủ công kích chuyện này cũng có thể trở thành những người này chứng cứ, mà hoàn toàn không để ý cực kỳ nhiều nội dung về sau đều được chứng thực là Barcelona thi đấu câu lạc bộ dùng tiền thuê công quan công ty xóa đen Vương Liệt lời nói, căn bản cũng không phải là sự thật, hay là bị cắt câu lấy nghĩa xuyên tạc sau cái gọi là sự thật. Vương Liệt hát tử nhóm tại quân hoan, Vương Liệt đám fan hâm mộ thì tại mạng lưới các nơi chiến đấu. Vương Liệt gần nhất biểu hiện xuất sắc để bọn hắn lực lượng 10 phần, sức chiến đấu tiêu thăng. trước đó loại kia đại ca bằng không chúng ta giải nghệ a ý nghĩ càng là bị ném đến tận lên chín tầng mây giải nghệ giải cái gì nghệ ta vương ca còn có thể lại đá 500 năm đường tinh mai càng quan tâm chuyện này kết quả xử lý mà không phải cực kỳ để ý trên mạng những âm thanh này làm vương liệt thế tử nàng cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua hôm nay nội chiến phong ba bản thân tại vương liệt bóng đá kiếp sống bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới thậm chí cũng không sánh nổi nửa năm trước trượng phu tại sổ phi ạ tam nộ tại đem hải tử đều lên giường về sau đường tinh mai trở lại phòng ngủ lúc này mới hướng trượng phu hỏi thăm các ngươi nội bộ giải quyết như thế nào chuyện kia trước đó nàng một mực không có hỏi là bởi vì hải tử tại cực kỳ nói nhiều khó mà nói nàng cũng không hy vọng để trượng phu sự tình ảnh hưởng đến hải tử không chút giải quyết bởi vì không có pháp giải quyết mọi người cũng không biết nội ứng là ai vương liệt đem hôm nay tại đội bóng bên trong phát sinh sự tình đều giảng cho thê tử nghe hắn liền ỉn sau khi kết thúc huấn luyện lại vòng trở lại thêm luyện đều giảng đường tinh mai sau khi nghe xong nói làm sao cảm giác lần này nội chiến phong ba đối với các ngươi ngược lại là chuyện tốt đâu liên in đều đi thêm luyện hắn đó là vì tránh phóng viên đâu vương liệt đương nhiên liếc mắt một cái thấy ngay ỷn tiểu tâm tư mặc kệ là bởi vì cái gì hắn tóm lại là tại thêm luyện nhà mà lại ngươi không phải cũng nói sao mọi người trong huấn luyện tính tích cực cũng càng cao ta cảm thấy nói không chừng thật chuyện xấu biến chuyện tốt đâu ngươi kia phiên nói chuyện làm ra rất mấu chốt tác dụng mặc dù các ngươi huấn luyện viên chính nói ngươi cái đội trưởng này không xứng trước nhưng ta cảm thấy ngươi là một cái cực kỳ đồng đội trưởng đường tinh mai bưng lấy vương liệt mặt thân tình chậm rãi nhìn chăm chú lên hắn cho hắn cố lên động viên nàng biết trợ phu của mình giờ này khắc này cần chính là cái này cổ vũ cùng tín nhiệm Sở cù sẽ đối thủ này thật cực kỳ mạnh, mà Trượng Phu cũng đã đem khoác lác thổi ra ngoài. Nếu như cuối cùng không làm được, thì áp lực liền tất cả đều đặt ở trên người hắn. Nàng cũng biết đây chính là Trượng Phu nàng phong cách hành sự, luôn luôn thích đem mình bước đến tuyệt cảnh, tựa hồ dạng này mới có thể đem chính mình toàn bộ tiềm năng đều kích phát ra tới. Nhưng làm như thế, sắp thực cực kỳ phí sức phí sức. Cho nên chớ nhìn hắn trước mặt người khác thái độ cực kỳ kiên định, lời nói được cực kỳ kiên cường, kỳ thật nội tâm không hề giống hắn biểu hiện ra như thế. Hắn cũng có yếu ớt vô lực một mặt, cần mình kịp thời cho hắn bổ sung năng lượng. đạt được thê tử khen ngợi vương liệt như cái hài tử đồng dạng cười lên, tạ ơn lão bà. A Trấn, sở cụ sệ trong đội có hay không thảo luận cái kia nội chiến sự kiện a? Chỉ Trấn nhìn xem trong điện thoại di động Tô Cự gửi tới tin tức, mặc dù nghe không được thanh âm của hắn, cũng nhìn không thấy mặt mũi của hắn, nhưng Chỉ Trấn hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra Tô Cự tiểu tử này giờ này khắc này một mặt bát quái dáng vẻ. Hắn hiểu rất rõ mình người bạn này, từ quốc thanh đội mãi cho đến đội tuyển Olympic, lại đến đội tuyển quốc gia, bọn hắn từ đầu đến cuối cùng một chỗ, nhận biết đã nhiều năm như vậy. có thể nói tô cự bệnh lên cái bờ mông chi chấn liền biết hắn muốn a cái gì phân thế là hắn trở về cái im lặng tuyệt đối ai nha đến cùng có hay không thảo luận sao như thế lớn mắc quái các ngươi sẽ không phải thờ a ta nói với ngươi ta tại tây ban nha đều thấy được liên quan tới chuyện này đưa tin cùng thảo luận ta không tin các ngươi làm đương sự một phương sẽ không thảo luận cái gì gọi là đương sự một phương tin nội chiến cũng không phải chúng ta đưa tới chi chấn lời nhắc đánh chữ trực tiếp phát giọng nói chất vấn hảo hữu của mình bọn họ nội chiến khẳng định phải ảnh hưởng cùng các ngươi tranh tài nha ha. tô cự tốc độ viết chữ nhanh hơn chi chấn được nhiều hắn cực kỳ nhanh liền giải thích nói ngươi liền nói các ngươi thảo luận không có đi thảo luận tương đối ngắn gọn lời nói chi Trấn vẫn là đánh chữ Đều thế nào nói có phải hay không cảm thấy đây là trọng đại lời tốt chi Trấn thở dài lại dùng từ âm trả lời có chút người là cảm thấy như vậy nhưng chúng ta đội trưởng cảnh cáo toàn bộ đội không muốn nhận chuyện này ảnh hưởng hắn thậm chí cảm thấy được đến đây là vương ca cố ý làm ra cảm ấy đây tô cự lúc đầu muốn nói đây là cái gì được trí âm lưu như luận nhưng tỉ nghĩ lại lại cảm thấy sở cụ sẽ đội trưởng mạ sẩn harper cũng không phải là tại nói chuyện rất gần, bởi vì trước kia tại sở cụ sẽ cùng vương ca giao phong bên trong, xác thực xuất hiện qua ví dụ tương tự. vậy vẫn là vương ca tại sổ phi ạ thời điểm. có lần trang dion lip vòng tứ kết, sổ phi ạ cùng sở cụ sẽ gặp nhau. hiện một sổ phi ạ sân nhà một không nhỏ thắng sở cụ sẽ, cái này phân tranh lệch cũng không tính lớn, mặc dù thua tranh tài, nhưng đối sở cụ sẽ tới nói là một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. hiệp hai bọn hắn trở lại sân nhà, một cầu tranh lệch căn bản không tính sự tình, cho nên nói thua tương đương không có thua. thậm chí có thể nói đúng kết quả này, Sophie fan bóng đá khả năng đều so sở cù sẽ càng không hài lòng. Trận đấu kia bên trong vương ca còn bị thương, bị sớm thay đổi. Sau trận đấu từ sổ phi nội bộ liền chuyển ra tin tức, nói vương ca thương thế nghiêm trọng, sẽ vắng mặt song phương hiệp hai tranh tài. Trang thi Olympic vòng tứ kết hai lần hợp tranh tài ở giữa, còn có một trận thi đấu vòng tròn. Kia trận thi đấu vòng tròn vương ca quả nhiên không có bị để vào Sophie ạ tranh tài trong danh sách. Lúc trước mọi người còn chứng kiến vương ca trên chân băng bó thạch cao quấn lấy ba bài, chụp ngập từ trụ sở huấn luyện trong đại lâu đi ra video. lúc ấy manchester truyền thông cũng hóng gió nói vương ca mắt cá chân dây chẳng bị trận không riêng vắng mặt trận này thi đấu vòng tròn còn muốn vắng mặt tuần sau bên trong trang tv only tranh tài mặt khác còn có thể vắng mặt càng nhiều tranh tài vạch chân đều là đại danh đỉnh đỉnh chuyên nghiệp truyền thông cùng phóng viên chuyên nghiệp thế là sở cụ sẽ bên kia liền tin kết quả ai biết hiệp hai trước khi bắt đầu tranh tài một giờ sophie ạ công bố bọn hắn danh sách xuất phát vương ca danh tự thỉnh lính xuất hiện cái này đánh sở cụ sẽ một trở tay không kịp tranh tài ngay từ đầu tại khỏi bệnh tái xuất vương ca dẫn theo dưới sophie ạ đảo khách thành chủ lương sở cụ sẽ phát động mánh liệt nhất thế công vương ca mở màn vẹn bẹn bảy phút liền trợ giúp sổ phi ạ lấy được dẫn bóng lớn tiếng doan người quả cầu này triệt để làm rối loạn sở cụ sẽ lúc trước bố trí cùng nhịp điệu thi đấu cứ việc sở cụ sẽ tại hạ nửa trang đã từng từ ạ suy lần lượt về một cầu cũng vô sự vô bổ cuối cùng sổ phi ạ tại sân khách hai một đánh bại sở cụ sẽ dù sao cũng so phân ba một tấn cấp trang đi on vòng bán kết về sau có tin tức ngầm lộ ra vương ca tại vòng tứ kết thủ hiệp thụ thương là không giả nhưng thương thế nhưng không có mọi người coi là nghiêm trọng như vậy bị thay đổi cũng chỉ là ra ngoài bảo hiểm mục đích Đến mức nguyên nhân tổn thương bắn mặt thi đấu vòng tròn liền thuần túy là diễn. Dù sao lúc ấy thi đấu vòng tròn bên trong sổ phì à ở vào dẫn trước, Vương ca ít đá một trận thi đấu vòng tròn cũng không sao, còn có thể để hắn tại mùa giải mạt bắn bọn giai đoạn tiến đến trước đó nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi. Mạch Trần còn nói cái này, lừa dối tổn thương lừa gạt sở cụ sẽ kế hoạch, chính là Vương ca tại bên trong phòng thay đổi cùng ngay lúc đó huấn luyện viên chính giản Natsby ở mặt thương lượng đi ra. kia trận trang thi on vòng tứ kết. Sở cụ sẽ có thể không phải đơn giản bị tử địch đào thải mà thôi, bởi vì tử địch Sophia ạ là dẫm lên thi thể của bọn hắn tiến vào trang Dion League vòng bán kết, cuối cùng dứt khoát lấy được trang Dion League quân. Còn kia một năm là 2029, 2030 mùa giải, Sophia ạ cầm tới cái này trang Dion League quân, liền thành liền vương quốc anh giới bóng đá xưa nay chưa từng có tứ quan vương đồng thời lại tại 6 tháng cuối năm tuần tự lấy được UEFA suốt tơ Cup, Vương quốc Anh FA có mù nhị tỷ CDN, thế giới quốc câu lạc bộ ba loại thi đấu sự tỉnh quan quân, trở thành châu Âu giới bóng đá xưa nay chưa từng có thất quan vương. cũng là bằng vào cái này một thanh liền sophie ạ siêu việt sở cũ sệ trở thành vương quốc anh giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ có thể nói từ địch cái này một thanh liền là từ sở cũ sệ sân nhà bị sophie ạ đào thải ra khỏi cũng bắt đầu cũng có thể nói sophie ạ thất quan vương có sợ cũ sệ một phần công lao trận này thất bại đối bọn hắn ảnh hưởng quá sâu đến mức một khi bị răng cắn 10 năm sợ dây thừng đến bây giờ đều sẽ còn thói quen hoài nghi vương ca sẽ dở trò lừa bịp Tô cự lại nghĩ đến nghĩ cảm thấy vẫn là rất không có khả năng lần trước vương ca chơi lừa gạt chỉ cần đội ý phối hợp một chút là được lần này nội chiến liên quan đến người có thể nhiều lắm vương ca sao có thể cam đoàn có người không để lộ bí mật lúc ấy sổ phì ạ có thể cùng hiện tại sổ phì ạ không giống lúc ấy vương ca tại sổ phì ạ uy vọng như mặt trời ban trưa đến 102, hắn nói để toàn bộ đội phối hợp liền đều có thể phối hợp hiện tại tiền chính là cái lính đánh thuê hắn làm sao có thể làm cho tất cả mọi người cùng hắn diễn tuần này ta đây không biết dù sao cẩn thận một chút luôn luôn không sai nhưng nói thật à lấy vương ca tính tình cùng phong cách hành sự tịnh thật nội chiến ta cũng thấy được đến không nhẽo lạ tô nói ngươi nghĩ à Khi bảy lính đánh thuê trong tới cái cuốn vương, bị ép cuốn bay lên, ai có thể chịu được. Không nội chiến ngược lại quái. Hắn còn nói, cái này nếu là thật nội chiến, đối với các ngươi đúng là trọng đại lợi tốt. Chỉ trấn phát giọng nói, đội trưởng của chúng ta nói đúng, bên trong không nội chiến chúng ta đều muốn thắng, cho nên tỉnh có phải thật vậy hay không nội chiến, không có ý nghĩa. Các ngươi đội trưởng nói là đại đạo lý, đại đạo lý là đúng. Nhưng nếu như tỉnh thật nội chiến, các ngươi vẫn là có thể thắng được nhẹ nhõm một chút. dù sao vòng tiếp theo các ngươi liền phải đánh sổ phi ạ nếu như tại trận đấu này tiêu hao quá nhiều đây không phải là để sổ phỉ ạ ngồi thung ngư ông thủ lợi mà lại à hà chỉ đạo không phải muốn tới hiện trường nhìn trận đấu này sao nếu như tin nội chiến các ngươi thắng được nhẹ nhõm ngươi cũng có thể tại hà chỉ đạo trước mặt kiếm nhiều một chút điểm ấn tượng nha, chỗ nào không tốt chỉ trấn nhìn xem hảo hữu nói câu nói sau cùng kia không thể không thừa nhận hắn có chút tâm động xác thực hy vọng tìm là thật nội chiến hà chỉ đạo vì sao lại đột nhiên từ trung quốc trong nước đến xem ngày kia tranh tài không phải liền là bởi vì trận đấu này là hắn cùng vương ca trực tiếp đọ sức sao nhất là tại vương ca phía trước hai trận tranh tài biểu hiện xuất sắc tình huống dưới trong nước dư luận đã có là có tên hay không một lần nữa triệu hồi vương liệt thanh âm mặc kệ vương ca đám fan hâm mộ là thế nào nhìn hắn nhưng chỉ chấn thật cực kỳ tôn kính vương ca chỉ là thuộc về quốc gia của hắn đội vị trí hệ tâm hắn cũng sẽ không vì tiện liền chắp tay tặng cho vương ca hắn vẫn cảm thấy vương ca giả hẳn là từ hắn đến mang lĩnh chi này đội tuyển quốc gia vương ca thuộc về đi qua mà hắn là tương lai để chứng minh mình cũng là từ đối với vương ca tôn tính chỉ chấn quyết tâm vào ngày kia trong trận đấu đem hết toàn lực trợ giúp mình đội bóng đánh bại vương ca tỉnh. Liệu cá sô không thể thẳng tới ngươi phải đi ba gì chuyển cơ đoạn đường này có thể không ít giày vò nào giống trước kia đi manchester trong nước có thật nhiều có thể bay thẳng tại thủ đô phi trường quốc tế t một hàng trạm lâu xuất cảnh đại sảnh bên ngoài đội trung quốc lĩnh đội thẩm đông thăng chửi bậy nói hà chấn dũng cười vương liệt muốn còn tại số phi ạ ta cũng sẽ không cần chạy chuyến này thẩm đông thăng cũng cười theo biết hà chấn dũng lời này là có ý gì đừng nói lần này tuần sau đều không cần đi nếu như vương liệt còn lưu tại sổ phỉ ạ, vậy hắn khẳng định lên không được trận. tuần sau sổ phỉ sân khách khiêu chiến sở cụ sẽ song hồng hội cũng không có hắn chuyện gì. người song thẩm đông thăng thay đổi một độ nghiêm túc biểu tình cùng ngự khí hỏi, lão hà, ngươi nhìn vương liệt biểu hiện bây giờ lại tốt rồi, nếu như hắn còn có thể tiếp tục loại biểu hiện này, đội tuyển quốc gia phải làm sao? làm sao bây giờ? chiêu hắn tiến đến a năng giả cư chi nha, ta không phải là đang nói lời xã giao, là thật như vậy cho rằng. hà chấn dụng không chút do dự cho ra câu trả lời của mình. được. thẩm đông thăng gật gật đầu, tiếp tục hỏi ra vấn đề thứ hai. vậy nếu như vương liệt tìm người muốn hạch tâm đâu lần này hà trấn dũng trả lời liền không có vừa rồi làm như vậy giòn quá quyết, miệng hắn khanh huyết không nói ra bất luận cái gì nói tới bởi vì hắn thật không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này mà lại từ lần kia hắn cùng vương liệt thông điện thoại nội dung đến xem thẩm đông thăng lĩnh đội nói lên tình huống này là rất có thể xuất hiện cúc châu á phía sau hắn cưới ngựa nhậm chức trải qua hơn một năm điều chỉnh cùng thích ứng rèn luyện vì thế không tiếc tại vương liệt còn không có bị đồn đẩy vào lãnh cung lúc liền đem hắn nhấn tại ghế dự bị trên ghế đầu thừa nhận khổng lồ phê bình cùng áp lực bây giờ chi này lấy chỉ chấn làm hoạch tâm đội Trung Quốc rốt cục thành hình, mà lại các phương diện biểu hiện cũng không tệ, thành tích cũng không thể chê, hắn hoàn toàn không có lý do thay đàn đổi dây. dù sao hắn đổi hoạch tâm, có thể không giống như là thay cái trận hình đơn giản như vậy. từ cầu thủ lựa chọn đến chiến thuật phối trí, trên tài mạch suy nghĩ tất cả đều muốn đổi. đây là bao lớn lượng công việc không nói trước, tối thiểu nhất phía trước hơn một năm công việc liền tất cả đều ở ví. cái nào huấn luyện viên chính có thể dưới dạng này quyết tâm? nhưng nếu như không cho Vương Liệt đương hoạch tâm đâu? lấy Vương Liệt tính tình cùng địa vị. đến lúc đó liền sẽ trở thành để đầu hắn thương yêu không dứt, còn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được khoai lang bằng tay. Tại Vương Liệt biểu hiện xuất sắc tình huống dưới, hắn còn có thể cự tuyệt chiêu mộ Vương Liệt sao? Trừ phi hắn quốc gia này đội huấn luyện viên chính không muốn làm. Đừng nói sau đó, hiện tại Vương Liệt liền đá hai trận tranh tài, hai cầu một trợ công về sau, Trung Quốc Phan bóng đá cùng truyền thông liền có không ít người bắt đầu hô hào đội tuyển quốc gia một lần nữa chiêu mộ hắn. Hắn lần này chuyên môn đi lưu cá sổ xem so tài, cũng coi như là một cái tỏ thái độ, phòng ngừa dư luận cuối cùng phát triển thành âm như luận, đã có người tại công kích chỉ trấn là hắn hạ trấn dung con tư sinh. nếu như vương liệt tranh tài hắn lại không nhìn tới trời mới biết trên mạng đến lúc đó lại sẽ có cái dạng gì truyền ngôn có thể chiêu mộ tiền đến nếu như còn tượng trước đó như thế để hắn đánh dự bị hoặc là nói cho chỉ trấn trợ thủ để hắn dùng mình kinh nghiệm phong phú cùng vị trí chạy ý thức hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau đó cho chỉ trấn sáng tạo được đến máy nội bộ biết hà trấn Dũ nghĩ không ra muốn làm sao thuyết phục biểu hiện xuất sắc vương liệt đáp ứng làm như thế dù đội tuyển quốc gia lợi ích yêu cầu hắn lấy đại cục làm trọng hà trấn Dung cũng không có cái này nắm chắc vương liệt nếu là hỏi hắn ngơi cái gì qua quân hắn thật đúng là khó trả lời dù sao làm một hàng nội địa vấn luyện viên chính hắn chấp giáo thành tích tốt nhất cũng liền là hai lần bên trong giải ngoại hạng quán quân cùng một cái liên đoàn bóng đá cúp vô địch mà vương liệt cái gì quán quân người ta thế nhưng là câu lạc bộ vinh dự đại mãn quán trang thi đều cầm không chỉ một đến lúc đó vương liệt nếu như không phục hắn hắn làm sao bây giờ còn tượng trước đó cưỡng chế sao trước đó có thể thành công là bởi vì vừa kết thúc cúp châu á bên trên đội trung quốc thành tích không tốt dư luận có khuynh hướng cải biến ủng hộ hắn nếm thử một mặt khác vương liệt tại phỉ ạ cũng gặp phải phiến thức trạng thái giới trượt không có lực lượng đến tranh Mà Chi chấn tại sở cụ sẽ biểu hiện càng ngày càng tốt, ngồi vững vàng chủ lực. Sở cụ sẽ cũng vẫn luôn ở vào thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, cực kỳ có hy vọng cầm tới EPL quán quân. Hắn nâng đỡ chỉ trấn thượng vị cũng nói còn nghe được. Hiện tại thế nào? Hắn cũng không thể trông cậy vào vương liệt trước đó hai cầu một giúp là hồi quang phản chiếu a. Theo lý thuyết, một chi đội bóng số một ngôi sao cầu thủ trạng thái xuất sắc, là mỗi cái huấn luyện viên chính đều chuyện vui. Thế nhưng là đặt ở bây giờ chi này đội Trung Quốc bên trên, chuyện này liền biến thành đội tuyển quốc gia chủ soái phiền não, là thật phiền não, mà không phải cái gọi là cái gì hạnh phúc phiền não. nghĩ tới đây hà trấn dũng trong lòng phun lên một trận bất đắc dĩ hán thở dài đến lúc đó rồi nói sau ta hiện tại chỉ là cho ngươi đề tỉnh một câu lão hà ngươi sớm muộn cũng muốn đối mặt thật tốt xin ngẫm lại làm sao phá của ta hà trấn dũng gật gật đầu ta biết kỳ thật ta lần này đi hiện trường xem bóng cũng có ý định này từ trước đó hai trận tranh tài đến xem tin huấn luyện viên chính đối vương liệt sử dụng cùng trước kia vương liệt thói quen đá pháp cũng không giống nhau lắm ta muốn đi xem có thể hay không cho mình làm chút tham khảo ngươi có ý nghĩ này liền tốt vấn đề này xác thực cực kỳ mấu chốt xử lý không tốt Thẩm Đông Thăng không có tiếp tục nói hết, chỉ là lắc đầu. Nhưng Hà Chấn Dũng hiểu hắn ý tứ, xử lý không tốt lời nói, hắn cùng Thẩm Đông Thăng hai người đều không có kết cục tốt. "Được thôi, chúc ngươi chuyến này thuận lợi, có thu hoạch." Thẩm Đông Thăng hướng Hà Chấn Dũng vươn tay ra, hai người nắm tay cáo biệt. Hà Chấn Dũng lôi kéo dương hành lý, một thân một mình đi hướng kiểm an miệng. Thẩm Đông Thăng thì tại phía sau hắn đưa mắt nhìn. Thủ đô phi trường quốc tế t một hàng trạm lâu xuất phát trong đại sảnh người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, không có người để ý hai cái này phổ phổ thông thông trung lão niên người. Chương 49, xuất ra đầu tiên chương 49. xuất gia đầu tiên chương 49, xuất gia đầu tiên thứ bảy tranh tài ngày sáng sớm hôm nay đường lâm sau khi rời giường vợ tiên sinh đã làm tốt bữa sáng cho nên hắn chỉ cần ăn là được từ khi hắn giáo hội bờ tiên sinh như thế nào sử dụng trung quốc cho thêm nóng các loại bánh bao trưng sủi cảo về sau đường lâm bữa sáng rốt cục không cần luôn luôn bánh mì nướng bánh mì nướng bánh mì nướng lao tăm dạng mà vợ tiên sinh cũng ngoài dự liệu phi thường thích đứng ngăn kiệu trung quốc bữa sáng đồng thời đối các loại khẩu vị bánh bao khen không dứt miệng thế là đường lâm hiện tại chỉ cần có rảnh rỗi liền sẽ đi mua hãm liêu trở về trong nhà mình túi sách tử Hắn không cảm thấy phiền phức, bởi vì hắn mình Trung Quốc dạ dày cũng gấp cần bị an ủi đâu. Đang liền sữa bò ăn thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao đường lâm bị bờ tiên sinh hỏi rồi như thế một vấn đề. Đường, hôm nay tranh tài ngươi không nhìn tới sao? Trận này thế nhưng là hai cái Trung quốc cầu thủ ở giữa đọ sức đâu. Đường lâm sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới trước đó mình đã từng dâng lên qua đối bóng đá hứng thú, hắn xác thực cực kỳ hiếu kỳ bóng đá vì cái gì có thể đối bờ tiên sinh mang đến như vậy lớn cả biến? Đơn giản so hiện đại y học khoa học kỹ thuật càng thần kỳ, thật có thể đem một cái đã tới gần tuyệt cảnh thương cảm người từ trong khổ nạn cứu thoát ra. là bởi vì làm tỉnh fan bóng đá có thể hưởng thụ được thắng lợi mang đến vui sướng loại này chính phản quý sao? Vấn đề là tỉnh thực lực không mạnh, thành tích cũng không tốt, kỳ thật không có bao nhiêu cùng loại thắng lợi vui sướng loại này chính phản quý có thể mang cho bờ tiên sinh. Đường Lâm phạt đầu từng coi là tại bờ tiên sinh nhân sinh nhất thú ám thời gian trong, hắn yêu thích đội bóng tìm dùng một trận lại một trận thắng lợi, một cái tiếp một cái quán quân binh dự đốt lên trong lòng của hắn ánh sáng, cuối cùng để hắn một lần nữa tỉnh lại, yêu quý sinh hoạt. Cho nên tại Vương Liệt tỉnh thủ tú về sau, đối với vấn đề này cảm thấy hiếu kỳ Đường Lâm chuyên môn vào internet lục soát một chút tiền câu lạc bộ lịch sử. Không lục soát không biết, vừa tìm giật mình. Tại năm 1872 thành lập tìm xem như Vương quốc Anh giới bóng đá, thậm chí châu Âu giới bóng đá sớm nhất thành lập một nhóm tia câu lạc bộ bóng đá một trong. Bây giờ đã có 165 năm lịch sử. Nhưng là tại cái này, 165 năm trong dòng sông lịch sử, chi này đội bóng chỗ thắng được vinh dự lại có thể đến được trên đầu ngón tay, đến mức bách khoa lên không được không cần các loại Á quân đến mạo xương bề ngoài, tối thiểu nhất có thể nói rõ chi này đội bóng đã từng giết tiến vào trận chung kết, còn không nhúc nhát. Tình lần gần đây nhất thắng được quán quân là 32 năm trước 2004-2005 mùa giải, lúc ấy tìm thắng được Vương quốc Anh Trang on League quán quân, cũng dùng cái này thành tích thăng lên FL thi đấu vòng tròn. Mà muốn nói Vương quốc Anh top League quán quân, kia được đến ngược dòng tìm hiểu đến 130 năm trước 1906-1907 mùa giải. Lúc ấy Trung Quốc thậm chí còn tại phong kiến Vương Triều thời kỳ. Đến mức xuyên lục địa thi đấu sự tình quán quân. 1958-1959 mùa giải, bọn hắn sát thực thắng được qua một lần châu Âu hội trợ quốc vô địch. Đây là bây giờ Europa League tiền thân? nhưng lại cũng không bị âu đủ liên phía chính phủ thừa nhận cho nên âu đủ liên phía chính phủ thừa nhận châu âu quán quân tỉ làm một cái đều không có xem hết tình câu lạc bộ kia đáng thương hề hề lịch sử về sau đường lâm nghi hoặc không những không có đạt được giải đáp ngược lại còn làm sâu sắc phải biết liền xem như những này vô cùng đáng thương vinh dự cũng cơ hồ đều là tại bờ tiên sinh xuất sinh trước đó lấy được tại bờ tiên sinh trở thành tìm fan bóng đá cái này mấy chục năm thời gian trong cũng chỉ có một vương quốc anh trang đi onlit quán quân bách khoa đã nói đây chẳng qua là vương quốc anh thứ hai cấp bậc thi đấu vòng tròn quán quân hàm kim lượng hoàn toàn không thể cùng tốt lít quán quân so sánh như thế một chi thường thường không có gì lạ đội bóng vợ tiên sinh có thể từ đó thu mạch năng lượng gì đâu suy nghĩ một chút đi nếu như một đứa bé cực kỳ thích đá banh nhưng cầu lại bị đá cực kỳ tối mọi người đều không yêu dẫn hắn chơi hắn chỉ có thể một thân một mình đối vách tường đá bóng tự ngu tự nhạt hắn từ đá bóng nơi này cũng không chiếm được bất luận cái gì chính diện phản hồi thu mạch chỉ có người khác chế dễu cùng vụ thân bàn tay cùng mẫu thân của trách vậy cái này tiểu hài tử sẽ còn tiếp tục say mê bóng đá sao theo đường lâm vợ tiên sinh có thể từ tiện chi này đội bóng trên thân hấp thu đến một lần nữa sinh hoạt dũng khí tựa như đứa bé kia còn có thể tiếp tục thích đá banh là kiện khó có thể tin sự tình hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cái này phía sau logic đạo lý cùng nhân quả cho nên tại hiểu rõ xong tiền đội sứ về sau hắn càng tò mò đến tột cùng là tiền chi này quê quán đội bóng cho vợ tiên sinh năng lượng vẫn là hoạt động bóng đá bản thân ma lực buổi sáng hôm nay đương vợ tiên sinh làm theo thông lệ đối với hắn hỏi thăm lúc cùng trước đó không giống nhau lắm lần này đường lâm là thật có chút ý động chỉ là vừa nghĩ tới lúc trước hắn luôn luôn cự tuyệt vợ tiên sinh hiện tại thật sự là không có ý tứ đột nhiên thay đổi thái độ hắn sợ xấu hổ thế là hắn chỉ có thể khẩu thị tâm phi tìm cái lý do ngươi biết ta không thích bóng đá, vợ tiên sinh, mà lại hôm nay là tranh tài cùng ngày, nóng như vậy môn so simon phiếu khẳng định cũng không dễ mua đi cầu phiếu ta có đường ta biết ngươi khẳng định có cầu phiếu, nhưng ta không có a ta là nói ngươi cầu phiếu ta cũng có a đường lâm kinh ngạc nhìn hướng chủ thuê nhà tại hắn ánh mắt đờ đạn dưới vợ tiên sinh tựa như là hảo thuật từ trong túi quần áo móc ra hai tấm giấy a 4 mỗi tấm trên giấy các đóng dấu một cái mã hai triệu ta là tiền quy phiếu người nắm giữ thế tử của ta cũng là mỗi cái sân nhà tranh tài ngày, chúng ta luôn luôn cùng đi xem cầu tại nàng sau khi qua đời ta đã từng bởi vì thương tâm mà không còn đi sân vận động lý giờ hát xem so tài bởi vì chúng ta hai chỗ ngồi kể cùng một chỗ mỗi lần đi ta liền sẽ không nhịn được nghĩ lên nàng cái kia trống giống vị trí thật giống như tại một lần lại một lần nhắc nhở ta nàng không có ở đây vĩnh viễn không có ở đây vợ tiên sinh ngữ khí bình tĩnh cho ngồi tại đối diện đường lâm giảng thuật chuyện cũ về sau ta bắt đầu say rượu kém chút đem mình uống chết sau đó tựa như người biết như thế ta lại lần nữa về tới sân vận động lý dở trên khán này nhưng chỉ có ta một người Mặc dù có dỗ bị bọn hắn đám này lao hòa kế, nhưng một số thời khắc ta còn là sẽ cảm thấy không quen. Lại về sau, ta liền lại bắt đầu lại từ đầu mua cho nàng quý phiếu, dạng này mỗi lần ta đi nhìn sân nhà thời điểm tranh tài, liền kiểu gì cũng sẽ cảm thấy nàng còn tại bên cạnh ta. Nói đến đây, vợ tiên sinh rút ra một chàng giấy, đặt ở trước người mình, cái này tấm vẽ là của ta. Lại đem còn lại tấm kia đặt ở đường lâm trước người, cái này tấm vẽ là thê tử của ta. Hiện tại cho ngươi dùng. Lao quách ngươi nhìn ta vừa rồi đập tới cái gì? sân vận động lì dở các truyền thông trên đế, Lưu Trung đem điện thoại di động của mình đưa cho khách học toàn nhìn. Màn hình điện thoại di động bên trong là hai quả cầu mê hướng sân vận động lì dở các cửa xét vé đi đến bóng lưng, nhìn hẳn là Trung Quốc fan bóng đá, bởi vì bọn hắn đều là da vàng tóc đen, đồng thời đều mặc đội Trung Quốc quần áo chơi bóng. Hai cái này fan bóng đá hẳn là tình lữ quan hệ, bởi vì bọn hắn tay kéo tay. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Có ý tứ chính là hai người mặc quần áo chơi bóng, hai kiện màu đỏ đội Trung Quốc quần áo chơi bóng, nữ hải trên thân kiện kia phía sau in số 10, cùng chi trấn tính danh, chi Z Nam Hải trên người đội Trung Quốc quần áo chơi bóng thì in số 9 cùng Vương Liệt danh tự, Hoan. S trông thấy một màn này, Quách Học Toàn cũng nhịn không được. Lưu Trung thì chửi bậy nói, "Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ hai người bọn hắn là thế nào có thể không chia tay." Quách Học Toàn cười xong nói, "Kỳ thật cũng bình thường, cũng không phải tất cả chỉ trấn cùng Vương Liệt fan bóng đá đều là cực đoan fan cuồng, luôn có người bình thường. Nếu là hai người tất cả fan hâm mộ đều có thể tượng cái này một đôi liền tốt rồi." Lưu Trung nhìn xem mình vỗ xuống đến đôi tình lữ này fan bóng đá cảm khái nói, "Hôm nay trận đấu này ở trong nước trên internet không biết được đến nhắc lên cái dạng gì gió tanh mưa máu trước kia cũng không có khoa trương như vậy a ta nhớ được chỉ trấn vừa mới tiến đội tuyển quốc gia thời điểm không rất hài hòa sao Quách học toàn cười một tiếng đó là bởi vì chỉ trấn lúc ấy còn ý hiếp không đến vương liệt địa vị hạnh tâm chi tranh địa vị chi tranh trung quốc bóng đá lao đại chi tranh giang co nói trắng ra là chính là vương liệt giả không có thống trị lực mà thế hệ tuổi trẻ muốn đoạn ban đoạn quyền vương liệt lại chậm chạp không chịu giao quyền người suy nghĩ một chút đây có phải hay không là cùng chúng ta cổ đại hoàng đế cùng thái tử quan hệ trong đó cực kỳ tựa nói đến thái tử liệu trung cũng cười phía trước thái tử phó hiệu phong nhưng có lời muốn nói nào có bảy năm thái tử à? quét học toàn cười lắc đầu cho nên nói à phó hiệu phong vết xe đổ ngay tại trì trấn cùng phía trước bảy biển đâu hắn làm sao có thể thật một mực trở xuống dưới mấu chốt là trì trấn tiên phú cũng xác thực cực kỳ tốt có thể nói là vương liệt về sau trung quốc bóng đá người thứ nhất năng lực của hắn biểu hiện cùng tại đội bóng định vị không xứng đôi tự nhiên là sẽ có cực kỳ nhiều mâu thuẫn Trì trấn bản nhân ngược lại không đến nỗi nhìn vương liệt khó chịu nhưng hắn những cái kia đám fan hâm mộ nhất là gần nhất cái này một hai năm mới tiến vòng đám fan hâm mộ Vương Liệt đỉnh phong nhất thời kỳ, bọn hắn còn không xem bóng đâu, đối Vương Liệt đương nhiên liền không có kính sợ tâm. Mà đặt ở Vương Liệt đám fan hâm mộ trong mắt, những này chỉ trấn fan hâm mộ nói chuyện hành động cùng thí quân cũng không xê xích gì nhiều, đại bất kinh nga. Chúng ta lý trí đến xem, chỉ trấn đám fan hâm mộ yêu cầu giống như cũng hợp tình hợp lý, Vương Liệt đã không được, nên thoái vị cho chỉ trấn. Dạng này đối đội Trung Quốc tới nói, cũng là tốt nhất. Vương Liệt quả thật có chút ý lão mại lao ý tứ, nói nhỏ chuyện đi nhận người ngại, nói lớn chuyện ra chính là tổn hại đội tuyển quốc gia lợi ích. Nhưng từ tình cảm đi lên nói, nhất là tượng chúng ta loại này nhìn xem vương liệt đá bóng lớn lên người nhìn xem một đám người mới xông vào cái vòng này sau đó chỉ vào vương liệt tại cúp fa bên trên liền cái ngoại hạng anh cầu thủ đều không chạy nổi hình tượng nói lần thứ nhất xem bóng đây chính là các ngươi nói trung quốc đua bóng đá sao thật là để ngươi cực kỳ khó bình tĩnh tiếp nhận những này những người mới thái độ đối với vương người ta lưu trung cũng thở dài tự cổ danh tướng như mỹ nhân không khen người ở giữa gặp đồ bạc cho nên ta kỳ thật cực kỳ phiền những cái kia nói cái gì đồ ăn là tội lỗi nguyên thủy người vương liệt năm đó quét ngang châu âu giới bóng đá thời điểm chỗ nào thức ăn bây giờ nói hắn đồ ăn vậy bọn hắn tốt nhất cầu nguyện chỉ chấn có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân nếu không bù mẹ giảng sớm muộn đánh vào chính bọn hắn thần tượng trên thân bởi vì tất cả mọi người đều sẽ ra đi không có người có thể một mực tuổi trẻ Quách học còn nói cái gọi là đồ ăn chính là tội lỗi nguyên thủy nhưng thật ra là đem chuyện rất phức tạp giải tỏa kết cấu tiến hành đơn giản nhãn hiệu hóa ý đồ thông qua dán nhãn phương thức đến ứng đối tất cả mọi chuyện nhưng thật ra là một loại phi thường cấp thấp ngây thơ ngây thơ đối đãi cái này phức tạp thế giới thủ đoạn ngược lại là cực kỳ phù hợp à, bản hóa lưu hành hiện trạng loại này luận điệu đại sự là phía sau có xã hội kinh tế chính trị văn hóa cùng nhiều phương diện nguyên nhân ta chỉ có thể nói đồ ăn chính là tội lỗi nguyên thủy câu nói này có đạo lý riêng của nó nhưng dùng đạo lý này để giải thích hết thảy chính là điển hình vơ đũa cả nắm cưỡng từ đạo lý liệu chung gật đầu đáng tiếc xã hội bây giờ như thế táo bạo nhanh như vậy tiết tấu chỉ có loại này đơn giản dám nhãn phương thức mới có thể có đến đại chúng tán thành cũng bị rộng rãi truy bá liền chúng ta vừa rồi nói chuyện những nội dung này không nói làm thành cái mười mấy phút video đi liền xem như viết thành văn chữ vậy cũng phải một hai ngàn chữ à. hiện tại ai có kiên nhẫn coi trọng lít nha lít nhít một hai ngàn cái văn tự a càng đừng hy vọng xa vời bọn hắn còn có thể từ những văn tự này trong chính xác lý giải chúng ta muốn biểu đạt ý tứ tinh luyện trung tâm tư tưởng bọn hắn chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy thủy quét học toàn trầm mặc một hồi đột nhiên lại cười ta nhớ ra rồi kỳ thật đồ ăn chính là tội lỗi nguyên thủy có thể có một góc độ khác giải độc, không phải liền là kẻ thắng làm bơ mà bên thắng ăn sạch người thắng nói cái gì đều là đúng nghĩ như vậy kỳ thật chúng ta giống như cùng những ta kia xem thường người cũng không có gì khác biệt ai hắn lắc đầu cho nên cuối cùng Vương Liệt cùng chỉ trấn chi tranh, vẫn là phải xem riêng phần mình biểu hiện, ai biểu hiện tốt, người đó là bên thắng. Bên thắng đánh giấm đều là hương, Vương Liệt năm đó thả cái giấm có thể không ít, chúng ta không phải cũng là truy phục qua. Ừm. Lưu Trung không thể không thừa nhận, hắn cũng là cái công nhân, đối cứng với bọn hắn chỗ công kích hiện tượng đồng dạng không thể ngoại lệ, hắn khả năng cũng không so với cái kia chỉ trấn đám fan hâm mộ thành cao bao nhiêu. Quách Học Toàn nói tiếp, cho nên liền trở lại trước mắt trận đấu này đến rồi. Nếu như chỉ trấn trợ giúp Sở Cụ sẽ đánh bại Địn, đồng thời cá nhân hắn biểu hiện vượt trên Vương Liệt, kia Hà chỉ đạo tóc liền có thể ít đi mấy cây. hắn hôm nay thế nhưng là muốn tới hiện trường xem bóng trái lại nếu như vương liệt trợ giúp tìm đánh bại sở cụ sẽ cá nhân hắn biểu hiện còn thắng qua chỉ trấn ai nha đừng nói hà chỉ đạo chúng ta suy nghĩ một chút đều đau đầu đơn giản kích thích hà trấn dũng ngồi tại thuộc về mình vị trí một cái ghế lô trên ghế salon mềm mại ra thật xoa bóp ghế sofa để hắn có chút không quá quen thuộc đây là hắn lần đầu tiên tới tìm sân nhà xem so tài bởi vì đây là tìm chi này đội bóng lần thứ nhất có trung quốc cầu thủ thật thù hào a Hà Trấn Dũng lướt ve trên ghế salon ra thật ông chọn, ở trong lòng phát ra cùng lúc trước bách học toàn, Lưu Trung cùng loại Trung Quốc phóng viên, cùng Vương Liệt giống nhau cảm khái. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đấu trường khu vực, Song Vương cầu thủ mới vừa vận đến sân bóng, còn chưa có đi ra làm nóng người. Sân bóng tự động phun ngâm hệ thống ngay tại cho sân bãi tới nước, bảo trì ướt át. Fans hâm mộ bóng đá lục tục no ngoe vào sân, đem khán đài dần dần chiếm hết. Tựa như là lớp sắc trò chơi, màu lam tinh phấn hâm mộ bóng đá tuyệt đối là tòa này sân bóng trên khán đài chủ lưu. mà màu đỏ sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá thì trên cơ bản co vào tại tầng 2 khán đài một góc người không nhiều thế nhưng là sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá chế tạo ra thành thế lại rất lớn bọn hắn thậm chí còn đánh ra dạng này quảng cáo các ngươi lựa chọn vương các ngươi phải xong đời có tình fan bóng đá đối đầu này quảng cáo phi thường bất mãn phát ra hư thanh cùng chửi rủa bọn hắn liền dùng ngón giữa đáp lại nếu như không phải bọn hắn vị trí khán đài khu vực xung quanh tất cả đều là cảnh sát chỉ sợ song phương fan bóng đá có thể thật đánh nhau trước kia sở cụ sẽ cùng tịn fan bóng đá cũng không có có sâu như vậy mâu thuẫn a. hà trấn dũng đương nhiên biết đây là vì cái gì tương tự trang diện hắn tại sợ cụ sẽ cùng sổ phi a tranh tài lúc cũng đã qua thậm chí càng thêm kịch liệt lúc ấy khả năng cực kỳ nhiều người cảm thấy đó là bởi vì sợ cụ sẽ cùng sổ phi a vốn chính là tử địch nhưng bây giờ theo vương liệt đi vào tịnh, sợ cụ sẽ tựa hồ đem bọn hắn cửu hận cũng dẫn tới tịnh. cho nên cực kỳ rõ ràng sợ cụ sẽ cùng sổ phi a là tử địch không sai có thể bọn hắn cùng vương liệt cũng là tử địch hà trấn dũng một số thời khắc cũng nhịn không được sẽ nghĩ vương liệt có phải hay không đặc biệt thích loại này bị người xem như tử địch đối đãi cảm giác Hắn có phải hay không cực kỳ hưởng thụ cùng thế giới làm địch? Không biết hôm nay đối mặt sở cụ sẽ cái này từ định, vương liệt lại có thể xuất ra biểu hiện gì tới. mà khác hắn cũng không biết mình nên chờ mong vương liệt tại buồn chàng trong trận đấu đến tuột cùng có cái gì biểu hiện. Nếu như vương liệt biểu hiện không tốt, mình có phải thật vậy hay không có thể thuận thế tiếp tục không chịu hắn? Ngay tại hà Trấn dũng lâm vào trầm tư lúc, trong lòng bàn tay điện thoại di động chấn động cùng tiếng chuông nhắc nhở hắn có tin tức mới. Hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình nhảy ra một đầu tin nhanh. tỷ vsc sở cụ sẽ tìm công bố bổ tràng tranh tài danh sách xuất phát vương liệt đem xuất ra đầu tiên ra sân người mặc vương liệt số 99 mươi quần áo chơi bóng đường lâm đứng tại sân vận động lì dở trên khán đài. tòa này sân bóng ngay tại hắn trường học bên cạnh hắn tại giáo học lâu trong đều có thể trông thấy tòa này sân bóng trần nhà nhưng hắn còn là lần đầu tiên tiến vào tòa này sân bóng nội bộ cái này cùng hắn tại trên hình ảnh nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác không những có hình tượng còn có âm thanh tiếng người huyên áo tiếng ca tiếng hò hét cùng tiếng mắng chửi cùng hư thanh vừa rồi bên cạnh hắn bở tiên sinh ngay tại đối phía sau bọn họ tầng hai trên khán đài những cái kia sở cụ sẽ phan bóng đá dựng thẳng nó giữa lớn tiếng chửi rủa kia cùng dã dáng vẻ thật nhìn không ra hắn là cái 74 tuổi lão nhân đồng thời từng tại y cờ u trong kem chút bị bác sĩ tuyên án tử hình hắn lúc ấy cực kỳ nghĩ khuyên bở tiên sinh tỉnh táo một điểm không nên quá kích động thế nhưng là tại hoàn cảnh này trong làm sao có thể không kích động đâu hắn chỉ dễ tìm điểm hơi chút dịu dàng một chút chủ đề cùng bờ tiên sinh trò chuyện chuyển di hắn lực chú ý để hắn đừng như vậy kích động không phải nói đều là thực tiên chế tạo sao Vì cái gì ta có thể dễ dàng như vậy liền tiến tới. Đường Lâm vừa rồi vào sân thời điểm một mực cực kỳ thất vọng, bởi vì hắn nghe nói vì để phòng bỏ ngược lại phiếu, FDL trên sàn thi đấu sớm liền thi hành thực tên chế tạo. Nói chuyện đến thực tên chế tạo, hắn liền nhớ lại mình ở trong nước nhìn âm nhạc hội thời điểm, cũng là thực tên chế tạo. Vào sân thời điểm còn muốn cung cấp thẻ căn cước, nhất định phải thẻ căn cước tin tức cùng vé vào cửa tin tức hoàn toàn xứng đôi mới có thể đi vào trận. Hắn đang trên đường tới, là thật lo lắng mình bởi vì không phù hợp thực tên chế tạo chứng nhận bị kẹt ở ngoài cửa. Hắn thậm chí tìm cho mình tốt lý do đây cũng không phải là ta không vừa lòng bở tiên sinh a là sân bóng kiểm an không cho ta hướng vào trong thật không trách ta chính là ở trong lòng như thế nhắc tới thời điểm hắn vẫn là sẽ nhịn không được có chút tiếc nuối cảm thấy nếu như mình thật bị tự tuyệt ở ngoài cửa tựa hồ là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình kết quả không nghĩ tới hắn tất cả tâm lý kiến thiết đều ở ví hắn phi thường thuận lợi liền theo bở tiên sinh bọn hắn tiến vào sân bóng mà lại cũng không có người xét vé chính là một loạt xét vé cơ mình đem tấm tiêu đóng dấu mã hai triệu giấy a bốn nét vào xét vé cơ lối vào trải qua quyết hình liền trực tiếp thông qua được. Tượng hắn dạng này đem cầu phiếu đóng dấu trên giấy người hay là sối, càng nhiều fan bóng đá trực tiếp cầm điện thoại, đối máy móc lấy ra một chút mã hai triệu liền quả quan. Vợ tiên sinh nghiêng đầu lại, cười ha hả đối với hắn giải thích, nói là thực tên chế tạo, nhưng câu lạc bộ khẳng định cũng sẽ không đối mỗi một cái vào sân fan bóng đá đều lần lượt kiểm tra thực hư thân phận tin tức. Cho nên kỳ thật chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nói đến đây cái đi cái đi ngang qua sân khấu đường lâm tại kiểm an thời điểm cũng là cực kỳ có cảm giác. Cửa xét vé mặc dù không có người, nhưng qua kiểm an địa phương là có người chấn giữ. Mặc dù hắn không mang cái gì hàng cấm, nhưng là hắn trông thấy trước mặt dô bị đi ỉ con túi ba lô đi đến kiểm an miệng trước mặt đem ba lô của mình kéo ra khóa kéo để kiểm an viên lướt qua liền trở ra vẫn là rất là rung động như thế qua loa sao các ngươi liền không sợ kia túi trong bọc trang cái gì tự chế bom cái gì hắn xem như dùng mình bản thân kinh lịch nghiệm chứng vì cái gì châu âu dễ dàng phát sinh sợ tập thế là hắn gật gật đầu cho nên kiểm an cũng liền là đi cái đi ngang qua sân khấu vợ tiên sinh lại lắc đầu phản bác lối nói của hắn đó cũng không phải là tại sân khách phan bóng đá tiến đến bên kia kiểm an có thể nghiêm khắc cái gì mở bao kiểm tra Liên bao đều không cho mang vào, còn phải đi gửi lại khu tồn bao. À, tiện thể nhắc lên, tồn bao không phải miễn phí, được đến dùng tiền. Hắn chỉ chỉ sau lương trên lầu đội khách phan bóng đá khán đài. Cái này, đây cũng quá chủ khách có khác đi. Đường Lâm nhịn không được chửi bậy nói. Ha ha, cực kỳ bình thường, cực kỳ bình thường. Vợ tiên sinh một bên khác rồ bị đi ỉ cười to nói, không hề lo lắng vất phất, phất tay, không riêng gì kiểm An, bọn hắn bên kia tiến đến thông đạo đều đặc biệt chật hẹp, chỉ có thể cho phép nhiều nhất hai người song song thông hành. Nếu như trong hai người vừa lúc có một cái làm mà bạn, kia thật có lỗi. Hai người song song sẽ kẹt chết ở trong đường hầm. Vợ tiên sinh bổ sung nói rõ, kỳ thật chính là nghĩ hết tất cả biện pháp cho đội khách chế tạo phiền phức. Đội khách Phan bóng đá là đội khách thành viên trọng yếu, cho nên cho đội khách Phan bóng đá chế tạo phiền phức cũng là nhất định. Chúng ta đi sân khách xem bóng giống nhau là cùng loại đáy ngộ. Húu hồ ngươi nhìn bọn hắn treo quảng cáo, ta còn cảm thấy chúng ta đối với bọn họ quá hữu hảo nữa nha. Nói xong, vợ tiên sinh cùng bên người đi ý bọn người lại quay người hướng về phía lầu hai trên khán đài sở sẽ Fans hâm mộ bóng đá giơ ngón tay giữa lên, lại lớn hô, "Cút mẹ mày đi sở Cuse. Cút mẹ mày đi!" Kỳ nữ nuôi hôn đàn. các người mới muốn xong đời các người mùa giải trước đã xong đời cơ lệ tổng atletic cơ lệ tổng atletic các người vĩnh viễn không thắng được cờ lê tổng atletic còn có người quay người đối những cái kia sợ cụ sẽ giơ lên bảng hiệu trên đó biết 34 trận đấu 23 cầu 3 lần mũ ảo thuật đây chính là sợ cụ sẽ đối vương thành tích thô tục nói tục tại đường lâm bên thai nổ vang thư thanh bén nhọn trói thai phản phất có thể xuyên phá màng nhĩ, còn có thật nhiều nghe không rõ ràng nội dung tần suất thấp cả âm để trái tim của hắn cảm giác khó chịu tựa hồ muốn không thở nổi loại này hỗn loạn để hắn khó chịu cảm thấy mình cùng nơi này không hợp nhau, hắn đã có chút hối hận đáp ứng đi theo bờ tiên sinh đến xem so tài. Quả nhiên, ta còn là không thích bóng đá. đúng lúc này, bên người bờ tiên sinh đình chỉ đối sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá chuyển vận, đột nhiên hoan hô lên, vương xuất ra đầu tiên. đây là hắn lần thứ nhất tại tịn xuất ra đầu tiên, quyết định chính xác, mặc gà rẹt làm ra cái quyết định chính xác. tiếp lấy hắn cực kỳ dùng sức bắt lấy đường lầm cánh tay, ngươi vận khí quá tốt rồi, đường. lần đầu tiên tới, liền có thể trông thấy vương ở chỗ này xuất ra đầu tiên. mặc dù ngươi bỏ qua hắn tại tiền thủ tú lịch sử thời khắc nhưng hắn tại tiền lần đầu xuất ra đầu tiên lịch sử thời khắc lại bị ngươi đội kịp ha ha ngươi cái này may mắn tiểu tử đường lâm miễn cưỡng gạt ra tiểu dung a ta đây coi là may mắn sao tiếp lấy không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác sân vận động lì dở bắt trên không những cái kia hỗn loạn vô tự tạm tâm đột nhiên giảm bớt trái tim của hắn gánh bắt cũng tùy theo giảm bớt nhưng cực kỳ nhanh tiếng hoan hô to lớn lại bộc phát ra trái tim của hắn lần nữa mãnh liệt co vào để hắn nhanh hít thở không thông hắn uống ngực ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao hôm nay bắt đầu sông cảng sáu giờ chiều còn có một canh chương 50, ta có thể mang các ngươi đi thắng chương năm ta có thể mang các ngươi đi thắng chương 50, ta có thể mang các người đi thắng vương xuất ra đầu tiên vì tỉ mỉ cũng xuất ra đầu tiên thậm chí ỉn đều xuất ra đầu tiên hai lần xung đột sự kiện ba cái người trong cuộc tất cả đều xuất ra đầu tiên xem ra nội chiến sự kiện là giả không thể nghi ngờ ta đã nói rồi phàm là cùng vương có liên quan chuẩn không có công việc tốt quên lúc trước hắn làm sao lừa dối tổn thương gạt người rồi nhân phẩm này đức túi xuống căn bản cũng không có bất luận cái gì thành tín có thể nói lời hắn nói dù là một cái dấu chấm câu đều không cần tin cho nên mạ sần nói đúng à. không muốn đi quản tin bọn hắn đến tuột cùng có hay không nội chiến dựa theo chính chúng ta tiết tấu chuẩn bị chiến đấu là được vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc nếu là bọn hắn thật nội chiến tốt biết bao nhiêu chỉ chấn nghe phòng thay đồ trong đồng đội mình nhóm nghị luận hắn không có tham dự trong đó dù sao bọn hắn thảo luận là đồng bào của mình vương liệt mà lại trên cơ bản không có lời gì tốt hắn làm sao tham dự đi theo đồng đội mình nhóm mắng vương ca vậy khẳng định không được nhưng khi mặt phản bát mình đồng đội cũng không phải cái gì thông minh làm phát cho nên tại sở cụ sẽ trong đội ngũ chỉ cần mọi người thảo luận vương liệt chỉ chấn liền sẽ ngậm miệng không tham dự lập trường của hắn thật sự là quá lung túng là vương ca nói chuyện không được không vì vương ca nói chuyện cũng không được mặc dù phòng thay đồ trong ngôn luận rất ít sẽ bị tiết lộ đi ra bên ngoài hắn coi như trong phòng thay đồ mắng vương ca cũng thuộc về thế là đóng cửa lại đến nói chuyện cũng không nhất định sẽ bị ngoại nhân biết được có thể hắn vì cái gì muốn mắng vương ca đâu hắn đối vương ca cho tới bây giờ đều chỉ có sùng bái cùng tôn kính cũng không có oán hận dù là hắn tập trung tinh thần đem hết toàn lực đều muốn đánh bại vương ca. vậy cũng không phải là bởi vì cùng vương ca có thủ a trên sân bóng đem hết toàn lực đánh bại người nào đó không phải là đối người này tôn trọng sao mặc dù rất giống không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy bọn hắn cảm thấy mình chỉ cần thắng vương ca chính là đối với hắn đại bất kính các đội hữu giờ này khắc này ngay tại chửi mắng vương liệt chỉ chấn lại túi đầu thay quần áo đem băng vải tại chân mình bên trên cẩn thận quấn tốt nếu như một hồi tại làm nóng người thời điểm lóng thoát vậy hắn liền phải tại làm nóng người kết thúc phía sau trở về một lần nước vấn đây là bảo vệ mình hai chân thủ đoạn trọng yếu mình cùng vương ca trực tiếp cạnh tranh hắn cũng không hy vọng lấy thụ thương kết thúc trong tiểu thuyết không tổng như vậy biết sao những tác giả kia không giải quyết được lưỡng nan vấn đề thời điểm thường thường liền sẽ lựa chọn để một người trong đó thụ thương thế là cạnh tranh không có mâu thuẫn giải quyết vấn đề không tồn tại nói thực ra hắn cảm thấy loại tình tiết này mặc dù nhất định trên ý nghĩa phù hợp hiện thực dù sao rất nhiều cạnh tranh phá cục đúng là từ một cái nào đó cầu thủ thụ thương bắt đầu nhưng hắn vẫn cảm thấy nát tục chẳng lẽ liền không thể hai người đều bảo trì tốt đẹp trạng thái cùng thân thể khỏe mạnh cũng chỉ là bằng vào riêng phần mình năng lực quyết gia cao thấp sao người thắng thắng được quang minh chính đại người thua cũng thua cảm tâm tình nguyện mọi người còn tại nghị luận trợ lý huấn luyện viên Xét dô đã đi dạ tiến đến gõ cửa một cái bọn tiểu tử nên ra ngoài làm nóng người có người hỏi hắn bên ngoài náo nhiệt sao đã đi dạ liền trả lời nói bên ngoài có thể náo nhiệt hôm nay tranh tài hào khí cực kỳ tốt các ngươi có thể thỏa thích phát huy mọi người cười đi ra phòng thay đồ hướng sân bóng đi đến bắt đầu lúc trước làm nóng người Chỉ trấn cũng ở trong đó kích động in ngẩng đầu nhìn qua càng ngồi càng đầy khán đài Không biết hôm nay là không phải cùng sợ cụ sẽ tranh tài duyên cớ, cảm giác trên khán đài người so ngày xưa càng nhiều, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có sắp đến một giờ, hắn cảm thấy liền nhanh muốn ngồi dậy. Trải qua trung đông thổ hào lão bản khuyết trương cho sau sân vận động Lị Dở bác có thể dung nạp 65.000 người, cái này có thể dung nạp nhân số phóng nhãn toàn bộ FL có thể tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, lấy 5.000 người vì một ngăn lời nói, trên cơ bản đã có thể xếp tại thứ tư ngăn. Có thể dung nạp số người nhiều nhất chính là 8 bà người, thuộc về sở cụ sẽ sân nhà Ly và buôn đại cầu trận. Mà Sophie, sân nhà sân vận động z Zepp có thể dung nạp 75 ngàn người. London hào môn học nhị nhị tật sân nhà trường thương sân bóng có thể chứa được 7.000 người. Manchester mặt khác một nhà hào môn đã ép đỡ ba cúp liên tiếp cờ lật tổng ạt lệ tịt bọn hắn sân nhà á sở tông Giao sở tạ Đị ủng có thể dung nạp nhân số cũng liền mới cùng tịn sân vận động lụi dở phát đồng dạng đâu đều là 65 ngàn người cái này muốn ăn. Kỳ thật lấy tin thành tích to lớn như vậy một cái sân bóng đá ít nhiều có chút lãng phí. Coi như tịn fans hâm mộ bóng đá lại nhiệt tình cũng rất ít có thể toàn trường không còn chỗ ngồi. Tại Trung Đông lão bản xây dựng thêm sân bóng trước đó. Sân vận động lì dở bác có thể dung nạp nhân số kỳ thật chỉ có 45.000 người. Đây là một cái tương đối người thích hợp số. Khi đó sân vận động lì dở bác thường xuyên có thể ngồi đầy. Sân nhà hào khí phi thường tốt. Trung đông lão bản sau khi đến, rất nhiều đều phát sinh cải biến. In cũng khó mà nói những cái kia cải biến đến tột cùng là tốt, vẫn là không tốt. Sân bóng biên lớn, trên khán đài có thể dung nạp fan bóng đá số lượng nhiều. Mới trụ sở huấn luyện đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn cũng lấy được càng nhiều tiền lương. Nhưng vì cái gì thành tích của chúng ta không có giống ta tiền lương đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Vì cái gì ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, nhưng không có lây trước như vậy vui vẻ đâu. Lúc trước làm nóng người, hắn thường xuyên tham gia, nhưng hôm nay lại làm cho hắn có chút ý đồ khác, khó tránh khỏi không tập trung. Bởi vì hắn hôm nay muốn xuất ra đầu tiên ra sân. Đây là hắn thời gian qua đi hai tháng sau, lần nữa trở lại đội bóng xuất ra đầu tiên đội hình. ỉn. sân nhi ỉn suy nghĩ lung tung rất nhanh bị một tiếng gầm thét đánh gãy. Hắn quay đầu đã nhìn thấy Vương Liệt đang theo dõi mình, đây là lúc trước làm nóng người, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi có phải hay không còn chưa chuẩn bị xong ra sân? Tự biết đối ỉn ngoài miệng lại không nhận sợ. ai cần ngươi lo vương liệt vỗ vũ cánh tay trái của mình nơi đó hiện tại còn cái gì đều không có mang ta là đội trưởng ta vì cái gì đừng để ý đến ngươi in lư lạnh một tiếng a ngươi trước chiếu cố tốt mình đi lao nhân ra không biết ngươi có hay không thể lực đánh xong toàn trường đâu nói xong hắn liền chạy hảo hắn không ngăn thiệt thòi trước mắt vương liệt thật không có tiếp tục đối với hắn bởi đánh tới cùng cũng không có phản bác hắn đối với mình chất vấn mà là quay người tiếp tục đầu nhập vào làm nóng người bên trong vương liệt làm lưu lượng đảm đường đi đến chỗ nào liền sẽ đưa ánh mắt hấp dẫn đến đâu cho nên vừa rồi hắn cùng nhìn giao lưu tự nhiên cũng bị không ít người nhìn ở trong mắt mặc dù khoảng cách quá xa bọn hắn nghe không rõ ràng hai người nói cái gì thế nhưng là nhìn bọn hắn ngôn ngữ tay chân hiển nhiên không phải cái gì thân mật giao lưu a như thế đến xem nội chiến chẳng lẽ là thật tại một khối khác nữa chàng làm nóng người sở cụ sẽ đám cầu thủ cũng tại lưu ý tình huống bên kia trông thấy vương liệt cùng nhìn một màn kia về sau bọn hắn bên trong có người lại lần nữa hoài nghi từ bản thân trước đó phán đoán đường hướng bên kia nhìn đội trưởng sân harper không thể không lớn tiếng nhắc nhở mình các đội hữu làm tốt chính chúng ta sự tỉnh khoản ngươi khác làm cái gì tại hắn lớn giọng lần lượt nhắc nhở dưới đám cầu thủ cuối cùng là không có tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía tin cầu thủ vị trí nửa tràng nhưng là trong lòng mỗi người vẫn là sẽ nhịn không được lẩm bẩm tìm đến tột cùng là thật có nội chiến vẫn là vương cùng nhìn hai người chuyên môn cho bọn hắn diễn một màn kịch nội chiến chuyện này vốn phải là đối sở cụ sẽ một cái lợi tốt chỉ là lợi tốt nhưng không tính là trọng đại lợi tốt đã bởi vì sở cụ sẽ thực lực vốn là mạnh hơn tỉn coi như đối thủ không có nội chiến sở cụ sẽ cũng có nắm chắc đánh bại bọn hắn nhưng bởi vì vương liệt đi qua tiền khoa chuyện này lại không thể tránh khỏi sát thực thành không ít sở cụ sệ đám cầu thủ trong lòng một cây gai đang chăm chú vương liệt không chỉ là sở cụ sệ cầu thủ cũng bao quát bọn hắn huấn luyện viên chính dù sẽ vét dịu trợ lý huấn luyện viên seth rô đã đi giả ngay tại dẫn theo mặt khác đám huấn luyện viên phụ trách đội bóng lúc trước làm nóng người mà hắn cái này huấn luyện viên chính ngược lại trộm được đến phụ sinh nửa ngày nhàn có thời gian ở bên cạnh quan sát đối thủ cùng mình cầu thủ khác biệt hắn quan sát bên kia ngược lại cũng không phải tại đoán tin nội chiến đến tột cùng là thật là giả mà là tại suy nghĩ tìm khả năng chiến thuật Đối thủ danh sách xuất phát hắn đã cầm tới. Vương Liệt, vì tinỷ cùng nhìn ba người này toàn bộ xuất ra đầu tiên ra sân. Maga dẹt muốn đánh cái gì? 433. Tính công kích rất mạnh mẽ a. Mặc dù là tại mình sân nhà, mặc dù trong khoảng thời gian này Vương trạng thái còn giống như không tệ. Thế nhưng là chỉ bằng vào những này, liền muốn cùng Sở Cụ sẽ đánh đối công. Cùng Sở Cụ sẽ đánh đối công? À, toàn bộ giải bóng đá ngoại hạng Anh, còn không có đội bóng dám như thế trắng trận cùng am hiểu cao vị bức cướp chạy năng lực xuất chúng, công thủ chuyển đổi nhanh chóng Sở Cụ sẽ chơi đối công. Maga dẹt là đầu gốc nước vào sao? Từ đối với chiến thuật của mình lòng tin, dịu không tin tỉnh sẽ cùng mình chơi đối công, coi như mở màn về sau bọn hắn muốn cơ công, cũng chỉ là tranh tài một cái giai đoạn mà thôi. Hắn muốn nhìn rõ ràng giấu ở cái này phía sau càng cấp độ sâu đồ vật. Mấu chốt vẫn là ở Vương Liệt trên thân. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức Vương Liệt tại tỉnh hai trận tranh tài. Trận đầu đối hở linh ngảm fan club, Vương Liệt dự bị ra sân về sau mai nở 2 độ. Cái thứ nhất cầu không có gì đáng nói, phản kích mà thôi. Cái thứ hai cầu. Cái thứ hai cầu nhìn giống như cũng chỉ là vận khí tốt cộng thêm đối điểm rơi phán đoán chuẩn xác. bất quá cái thứ hai cầu là trên hình trận về sau đánh vào nhị sân nhị nhị diễu nhãn tỉnh sáng lên bởi vì hắn nhớ tới tại trận đấu kia trong nhị ra sân về sau có một lần phi thường xinh đẹp thoát khỏi sau đó liền lợi dụng vương liệt cho hắn lôi ra đến không gian đột nhập đến vòng cấm phổ thông suốt gôn mặc dù cuối cùng suốt gôn không có tiến nhưng lần này tiến công đánh rất xinh đẹp lúc ấy mặt gạ dẹp để nhị dự bị ra sân về sau mặc dù đứng chính là đường biên tại tiến công bên trong lại nhiều lần đi phổ thông mà lại là tại vương liệt cùng ban dìn kéo ở giữa mặt gạ dẹt muốn cho nhị đem bên trong phía trước trận sâu chuỗi bắt đầu. đồng thời còn có thể gia tăng một cái được đến phân điểm điểm này tại tìm tiếp xuống hai một đánh bại bước nở mất thi đấu bên trong cũng đã nhận được nghiệm chứng bọn hắn chiến thắng cầu chính là lợi dụng vương liệt vị trí chạy cùng đưa đỏ cho phía sau chen vào van dìm sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội mặc dù không phải ỉn dẫn bóng nhưng chiến thuật mạch suy nghĩ là giống nhau rất hiển nhiên mặt gạ dẹt hy vọng gia tăng vương liệt bên người được đến phân điểm thứ nhất có thể chia sẻ vương liệt đối mặt phòng thủ áp lực thứ hai cũng có thể sáng tạo ra càng nhiều được đến máy nội bộ biết dịu cảm thấy mình đại khái làm rõ ràng mặt gạ dẹp muốn làm gì cùng làm sao làm Khả năng tại một ít chi tiết cùng chân tướng có chút khác nhau, nhưng kia không trọng yếu. Làm rõ ràng đối thủ muốn làm gì, còn lại chính là nghĩ ra đối sách tới. Dịu đối sách đặc biệt đơn giản, kỳ thật chính là nghĩ biện pháp cắt chém Vương Liệt cùng Bỉ Tín Nhi, ỉn hai người liên hệ. Hắn nhẹ cảm phát giác được Vương Liệt là tín bộ này chiến thuật trận nhãn đồng thời hắn cũng biết cái này trận nhãn được điểm đối kháng năng lực quá kém, thân thể cơ năng trượt nghiêm trọng. Đương bóng đá tại tiền bên trong hậu trường thời điểm, liên để mình cầu thủ đối Vương Liệt tiến hành càng nhanh tiết đấu đối kháng cùng bước cướp, để hắn lâm vào bối bùn mà không có Vương Liệt. chia nhóm hai bên hai bên vị tin nhị cùng ỉn lại có thể làm gì chứ hai người bọn hắn có thể phối hợp không nổi Sở cụ sẽ phòng thủ bắt đầu cũng muốn dễ dàng rất nhiều còn có thể từ vương liệt nơi này cắt bóng phía sau trực tiếp phát động phản kích nếu như tìm đem tiến công thuận lợi thúc đẩy đến sở cụ sẽ phòng thủ bà khu khi ngược lại phải chú ý phòng thủ vương liệt lúc động tác không thể cho tìm quá nhiều và di kịch cơ hội dù sao vương liệt và di kịch được đến phân năng lực cũng sẽ không theo tuổi tác tăng trưởng hạ xuống quá nhiều ngoài ra cũng muốn chú ý phòng thủ vị tin nghị cùng ỉn thậm chí là van dịm các cái khác tin cầu thủ loại thời điểm này chỉ đem phòng thủ lực chú ý thả tại trên người vương liệt liền không thông vẫn là phải cam đoan phòng thủ trận hình hoàn chỉnh phòng ngừa phòng tuyến của mình sẽ không bị vương liệt kéo ra quá tốt đẹp nhiều lỗ hổng dù xem vẽ dịu trong lòng đã có tương đối hoàn thiện ý nghĩ hắn quay người đi vào thông đạo về trước phòng thay đồ đem những này ý nghĩ đều ghi lại ở trên bản đồ chiến thuật chờ đám cầu thủ làm nóng người hoàn tất sau khi trở về liền đối bọn hắn tiến hành bố trí một bên khác mặt gà dẹt đồng dạng đang chăm chú vương liệt cùng nhìn cùng ngoại giới đủ loại suy đoán khác biệt hắn là rõ ràng biết nội chiến trần tướng nội chiến là thật y nối vương liệt khó chịu cũng là thật cái này để hắn có chút bận tâm mình bộ kia chiến thuật đến tội cùng có thể hay không có tác dụng một cái đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện biên chính tại tranh tài sắc bắt đầu trước còn đại đối với mình chiến thuật có chỗ hoài nghi chuyện này có phải hay không rất không hợp tối thường. nhưng kỳ thật đặt ở thế giới bóng đá trong không có chút nào không hợp tối thường. cho dù là trên thế giới này trình độ cao nhất một nhóm kia huấn luyện biên chính cũng không dám hứa chắc chiến thuật của hắn liền nhất định có thể bị mình đám cầu thủ hoàn mỹ chấp hành đi ra đừng nhìn trên mạng những cái kia sau trận đấu chiến thuật phân tích trong video chủ lo nhóm nói đạo lý rõ ràng, giống như vấn luyện viên chính từng cái đều thần thông vang đại, luôn xuất phát thủy, làm ra lập tức thi hành. Nhưng trên thực tế, mỗi trận đấu chiến thuật độ hoàn thành cũng không giống nhau, hơn nữa còn tồn tại không thể coi thường bận khí thành phần. Những cái kia phân tích càng giống như là bắn trước diễn, lại họa cái bịa, từ kết quả ngược lại đẩy đi qua. Tự nhiên để người cảm thấy nói đạo lý rõ ràng, từng cái từng cái có lý. Thực tế trong trận đấu, có quá nhiều đồ vật có thể ảnh hưởng chiến thuật phát huy hiệu quả. Một lần mang theo bất công xử phạt, một lần cầu thủ không lý trí xúc động, hay là một lần suất gôn bên trong trụ. đều có thể để cuối cùng tranh tài kết quả cùng huấn luyện viên chính đoán nghị có chỗ sai lầm thậm chí là một trời một vực nhưng mặt Garena hiện tại cũng không có mặt khác càng biện pháp tốt hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Liệt tin tưởng trên trận kia 11 tên cầu thủ thậm chí là tin tưởng sần Nhi Ín là chủ huấn luyện viên cho đám cầu thủ đầy đủ tín nhiệm cũng là rất trọng yếu tại hiện trường ghế bình luận bên trên vì không trung thể dục đảm nhiệm buồn chàng tranh tài giải thích khách quý sở cụ sẽ danh túc hề xử lý lấy điện thoại cầm tay ra mở ra camera lựa chọn ống kính tầm xa vua xuống Sẩn Nhi từ Vương Liệt cùng phía trước quay người rời khỏi hai người mỗi người đi một sau đó phát đến mình cá nhân xã môi tài khoản bên trên đồng thời phối văn xin nhớ kỹ màn này chờ đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại đến nhịn ngươi sẽ biết nó ẩn dụ đồng thời nhắc tới lo dần sờ đạ đồ mộ rất nhanh đạ đồ mộ tại trên mạng đáp lại hắn hắn phát vẻ sử lý đầu này lấy văn đúng thế nội chiến là chân chính phát sinh qua sự thật vương vệ binh nhóm vẹn vẹn chỉ là căn cứ từ nhà thần tượng lời nói của một bên liền đến công kích ta nhưng trận đấu này kết quả nói cho bọn hắn biết chân tướng mà chân tướng vô cùng tàn khốc đó chính là bọn họ thần tượng chưa từng có để ý qua bọn hắn những ngày vương vệ binh hắn đối với mình fan hâm mộ tán lên láo đến cũng là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ha. Đơn giản thật đáng buồn, bọn hắn thích đến cùng là cái dạng gì người a? Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia bình luận khu lại bị Vương Liệt Fan cực đoan kia công hãm. Bất quá rộn rã xử lý cũng không thèm để ý những thứ này. Trên thực tế hắn phát đẩy văn phía sau liền đóng lại điện thoại, cùng bên người bình luận viên cổ nọ cáo lì trò chuyện, ta nghe nói đội Trung Quốc huấn luyện biên chính hôm nay cũng tới đến hiện trường. Cáp lì nói ra, đúng vậy, ta đã làm ghi chú chờ tiếp sóng ống kính cho đến hắn thời điểm. liền sẽ hướng khán giả giới thiệu. rất hiển nhiên hắn tới là vì khảo sát hai cái Trung Quốc cầu thủ biểu hiện. nghe nói Trung Quốc trong nước dư luận đối với Vương cùng Chỉ ai có thể làm đội Trung Quốc ai tâm, tranh luận rất lớn đâu. từ đoạn văn này liền có thể nghe được Wesley làm một bình luận viên, vẫn là rất xứng trước. hắn xác thực làm rất nhiều công việc, chuẩn bị phi thường đầy đủ. vậy sao ngươi nhìn vấn đề này? yêu? ngươi có phải hay không ủng hộ trì? dù sao hắn thế nhưng là các ngươi sở cụ sẽ cầu thủ. Cao Lý cười hì hì hỏi Wesley. Wesley hai tay một đám, đây không phải rõ ràng sao? nhưng ta không phải là bởi vì hắn là sợ cụ sẽ cầu thủ mới ủng hộ hắn mà là bởi vì hắn biểu hiện cùng thực lực sát thực so hiện tại vương càng xứng với lãnh đạo đội trung quốc Chỉ hiện tại là sở cụ sẽ trong trận vô cùng trọng yếu một viên hắn ở bên trái đường đột kích là sở cụ sẽ một cái trọng yếu được đến chia tay đoạn một trong các người đem tìm tưởng tượng thành một người như vậy vương chính là người này cổ ở trong trận đấu chỉ cần chúng ta có thể đông kết vương chẳng khác nào giữ lại tỉn ít hậu dù sẽ vẽ dịu đem để tay tại trên cổ của mình làm cái khóa cổ độc tác ta nghe được vương tại đối mặt các phóng viên lúc là thế nào nói hắn nói chúng ta sợ hãi đây thật là buồn cười đến cực điểm chúng ta có thể để tay lên ngực tự hỏi chúng ta sợ hắn sao chỉ sợ vừa bận tương phản chúng ta sớm liền đối với báo thủ chuyện này không thể chờ đợi phòng thay đồ trong có sở cụ sẽ đám cầu thủ nhịn không được tâm tình của mình dùng sức phụ hòa nói đúng không sai báo thủ tuân theo mặt gạ rẽ vì tỉn chế định hạ mới quý cụ tại đám cầu thủ ra sân trước đó đội trưởng thứ nhất muốn cho mọi người nói bài lời cho nên vương liệt lần nữa đứng tại phòng thay đồ trung ương bốn phía đồng đội nói ta biết đối với ta nói muốn đi càng lớn sân khấu chuyện này có chút trong lòng người là xem thường cảm thấy ta đang khoác lác nhưng mặc kệ ta có phải hay không đang khoác lác chúng ta cũng liên tục thắng hai trận cái này luôn luôn sự thật ta hắn mở ra hai tay nhún vai hỏi tiếp lấy lại tiếp tục nói cho nên ta nói chúng ta có thể đi càng lớn sân khấu là thật ta nói các ngươi rất mạnh cũng là thật đừng tự coi nhẹ mình thật bọn tiểu nhị chúng ta thật cực kỳ mạnh chúng ta có thể tại sân nhà đánh bại sở cụ sẽ cho dù là bọn họ là thi đấu vòng tròn thứ ba tin tưởng ta thật có thể ta sẽ dùng hành động thực tế hướng các ngươi chứng minh điểm này nói đến đây hắn dừng lại rất trên phạm vi lớn đỡ mẹo thân thể quay đầu nhìn xem phòng thay đổi trong mỗi người mặc kệ là hắn đồng đội vẫn là huấn luyện viên tại bảo đảm tất cả mọi người đều nhìn về hắn về sau hắn đưa tay chỉ mình lường ngực ta vương liệt có thể mang các ngươi đi thắng gs ngày mai cũng là xung cảng hai canh đều tại thời gian cũ buổi sáng 8 điểm cùng 6 giờ chiều cùng nên trư vị mặt khác chúc mọi người tết trung thu khoái hoạt chương 51, mở màn một phút chương 51, mở màn một phút chương 51 mở màn một phút đương người mặc tìm màu làm sân nhà quần áo chơi bóng trên cánh tay trái cột màu cam đội trưởng phù hiệu tay áo, tay cầm tìm gờ đội vương liệt ngặt vào cầu thủ thông đạo thời điểm, có một người quay phim tại hắn phía trước, lợi dụng trên thân lưng mèo sợ tạm nghỉ khang ổn định khí trợ giúp, khiến ca mê camera đối diện hắn quay chủ. người quay phim đem con mắt chống đỡ tại lấy cảnh cung trồng, chuyên chú quay chủ, đồng thời theo vương liệt bước chân, nhắm mắt theo đuôi lui về phía sau. ở bên cạnh hắn, thì có một trợ lý lỡ lấy hắn, vì hắn hộ giá hộ tống, tựa như là sức kéo thi đấu bên trong tay lái phụ hoa tiêu. phòng ngừa người quay phim tại chuyên chú quay chủ thời điểm, bị chướng ngại vật chợt chân, mất đi cân bằng. ảnh hưởng tới quay trụ công việc, đã nhìn quen không trách Vương Liệt đối trước mắt hai người kia cùng máy móc nhìn như không thấy, ngẩng đầu cất bước đi hướng vị trí của mình, mà cùng lúc đó toàn cầu các nơi TV người xem đều có thể thông qua trực tiếp tín hiệu trông thấy màn này, Vương Liệt đang hướng bọn hắn đi tới, các mê ra ông kính vẫn đối với Vương Liệt nửa người trên đi theo Vương Liệt bộ pháp hướng lui về phía sau, tại thối lui đến cầu thủ thông đạo một nửa về sau, người quay phim không lui, hắn tại trợ lý trợ giúp một chút, đương đến bên đường, ông kính y nguyên nhắm ngay Vương Liệt, Vương Liệt liền từ tiếp sóng trong màn ảnh đi qua, Ông kính theo hắn chuyển động. từ đập chính diện đến đập khía cạnh cuối cùng biến thành đập bóng lưng tiếp sóng hình tượng bên trong hắn đi ngang qua mình tìm các đội hữu liền lần lượt đập bờ vai của bọn hắn phía sau lưng còn lớn tiếng cho bọn hắn cổ động cố lên cố lên cố lên hắn cứ như vậy một đường đi đến đội ngũ phía trước nhất hai tay phía sau đứng bước ở nơi đó chờ lấy ra sân hắn đi ngang qua không chỉ có là tìm cầu thủ y thật còn đi ngang qua một chút sợ cụ sệ cầu thủ nhưng hắn một cái đều không có để ý đương nhiên sợ cụ sệ cầu thủ cũng không có để ý đến hắn chính là cùng loại vương liệt đứng tại vị trí của mình về sau trước đó dựa vào tường người quay phim đem camera mê ra chuyển hướng sở cụ sệ trong đội ngũ sau đó tìm tới bọn hắn số bảy cầu thủ chỉ trấn liền xuất hiện ở tiếp sóng hình tượng đặc tả trong màn ảnh ánh mắt của hắn nhìn thẳng nhìn về phía phía trước biểu tình vẫn còn tính bình tĩnh bởi vì vương liệt nguyên nhân hiện tại trung quốc bóng đá tại châu âu giới bóng đá cũng rất có chút lực ảnh hưởng giải thích khách ví dụ hẹn xử lý cùng giải thích viên cụ nọ cáo ly lúc trước nói chuyện phiếm liền có thể chứng minh điểm này Tại Vương Liệt dài đến 21 mùa giải chức nghiệp kiếp sống bên trong, hắn cơ hội bằng vào sức một mình tăng lên Trung Quốc bóng đá tại bóng đá phát đạt vùng châu Âu lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Để càng nhiều người châu Âu nguyện ý đưa ánh mắt nhìn về phía Trung Quốc bóng đá cái này, bọn hắn đã từng cho rằng là bóng đá hoang mạc quốc gia. Dù sao, có ai sẽ không hiếu kỳ cái kia đi ra China hoàn quốc gia giới bóng đá, đến tuột cùng là cái dạng gì đâu? Thế là liền có càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ xuất hiện tại châu Âu bóng đá thi đấu vòng tròn bên trong. Vương Liệt cũng không phải là cái thứ nhất ra nước du học Trung Quốc cầu thủ, tại lúc trước hắn cũng có một chút du học cầu thủ. nhưng đều linh linh tinh tinh, đứt quãng, không có thành kiểu, càng không thành quy mô. là tại hắn về sau mới có thành thủ ổn định du học hệ thống bị tạo dựng lên, thế là đại lượng Trung Quốc cầu thủ đều nhao nhao đi vào Châu Âu đá bóng, đã có thanh thiếu niên cầu thủ cũng có trưởng thành cầu thủ từ truyền thống ngũ đại thi đấu vòng tròn, đến một chút ít lưu ý thi đấu vòng tròn trong hiện tại cũng có thể trông thấy Trung Quốc cầu thủ thân ảnh. như thế đại quy mô du học chiều cũng bị Trung Quốc đội tuyển quốc gia chọn tài liệu cung cấp càng rộng lớn phạm vi. đây cũng là đội Trung Quốc có thể nhiều lần đều giết tiến cuộc vòng chung kết trọng yếu nguyên nhân một trong. hiện tại chỉ là tại du học độ khó cao nhất giải bóng đá ngoại hạng Anh, liền có 3 tên Trung Quốc cầu thủ loại trừ bổn chàng tranh tài hai vị này, còn có một cái Phùng Khải Nguyên năm nay 27 tuổi hậu vệ giữa trước mắt hiệu lực tại Everton lỡ tổng hiệu là chi này đội bóng chủ lực cầu thủ. Đương hai tên Trung Quốc cầu thủ gặp nhau thời điểm TV tiếp sóng phương tự nhiên cũng rất hiệu trong này môn đạo. Trung Quốc đẹp bị cuối cùng không phải Trung Quốc truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá tự ngu tự nhạc y y mà là đạt được Châu Âu truyền thông công nhận một cái danh tử. Đang vay song vương liền đặc tả về sau theo sát lấy cho chỉ trấn đặc tả. tiếp sóng vương ý tứ rất rõ ràng, đây là hai cái trung quốc cầu thủ nội chiến, mọi người muốn trọng điểm chú ý bọn hắn tại buồn chàng trong trận đấu biểu hiện. đến mức vương liệt tại lúc trước không nhìn trì trấn, mà trì trấn cũng không có chủ động đi cùng vương liệt chào hỏi, ngược lại đúng là bình thường. loại trừ một bộ phận vô lương tự truyền thông, marketing hảo sẽ tuyên truyền cái gì vương liệt cùng trì trấn mâu thuẫn kích thích, lẫn nhau đem đối phương làm không khí cùng loại ngu xuẩn lợi đốn. tuyệt đại đa số người chỉ cần xem bóng, hiểu câu, đều biết là chuyện gì xảy ra, lấy vương liệt cùng sở cụ sẽ ở giữa thâm chịu đại hận. nếu như chỉ trấn dám ở tranh tài phía trước liền đi cùng vương liệt lấy lòng, vậy tuyệt đối sẽ bị coi là đối với mình đội bóng phản bội trừ phi cuối cùng sở cụ sẽ thắng cầu nếu không chỉ trấn lúc trước sở tác sở vi nhất định sẽ bị sở cụ sẽ đáng tin fan bóng đá phút chết cực đoàn phan bóng đá cũng không phải trung quốc độc hưu thậm chí có thể nói tại cực đoàn phương diện này vương quốc anh phan bóng đá còn đi tại trung quốc phan bóng đá phía trước đâu cho nên từ khi chỉ trấn gia nhập liên minh sở cụ sẽ ngày đầu tiên lên mỗi lần cùng vương liệt tranh tài hắn đều không có đi cùng vương liệt bắt chuyện qua liên quan tới chuyện này vương liệt còn chuyên môn đối truyền thông nói tới qua lúc trước ta sẽ không đi tìm hắn hắn cũng không tìm đến ta cái này rất tốt ta tại tranh tài trước vẫn là phải chuyên chú vào tiếp xuống tranh tài bản thân lúc này ta cùng hắn không phải đội tuyển quốc gia đồng đội chúng ta là nhất định phải quyết ra thắng bại đối thủ lời nói rất rõ ràng bất luận cái gì trí thông minh người bình thường chỉ cần không phải có ý khác đều có thể chính xác lý giải vương liệt ý tứ bất quá về sau vẫn là tránh không được bị phan cực đoan lấy ra tung tin đồn nhảm hai người quan hệ không tốt bọn hắn đem vương liệt đoạn văn này đoạn thành dạng này ta sẽ không đi tìm hắn ta cùng hắn không phải đội tuyển quốc gia đồng đội chúng ta nhất định phải quyết ra thắng bại không rõ chân tướng người chỉ nhìn đoạn văn này lại liên tưởng đến vương liệt kia không làm cho người thích tính cách tính tình nhất định sẽ cảm thấy vương liệt là đang cố ý chen ép hậu bối trì trấn lại trải qua có ý thức truyền bá khuyết tán cùng khống chế mình chân tướng cứ như vậy bị dần dần bao phủ tại lời đồn ở bên trong cầu thủ trong thông đạo hình tượng tại hiện trường thông qua treo móc ở các nơi phía trên khán đài màn hình TV liền có thể nhìn thấy nếu như là tại VIP trong phòng riêng như vậy còn có TV tiếp xong có thể nhìn hai chấn dũng giờ này khắc này liền thông qua trong phòng riêng tivi nhìn thấy cái này ý vị thâm trưởng hai cái ống kính hắn cảm thấy cái này dẫn truyền bá tựa như là chuyên môn thả cho mình nhìn đồng dạng tiếp lấy hắn ý thức được tại trận đấu này trực tiếp lúc tiếp sóng phương hẳn là sẽ cho mình ống tính mình phải làm tốt biểu tình quản lý có thể không thể tại sau trận đấu bởi vì chính mình biểu tình mà bị ép bên trên hot sợ cho nên hắn một mặt bình tĩnh giống như lão tăng nhập định Song phương cầu thủ ở trong đường hầm xếp hàng tập hợp chờ đợi ra sân thời điểm hiện trường dj đang phối hợp với sân bóng trên màn hình lớn hình tượng thông báo bổn tráng tranh tài danh sách xuất phát đây là tất cả sân nhà tranh tài phía trước cố định nghi thức cơ mỗi một tên bị niệm đến danh tự đội chủ nhà cầu thủ đều sẽ đạt được danh họ, chỉ là tiếng hoan hô âm lượng lớn nhỏ bên trên sẽ có chỗ khác nhau. dù sao không phải tất cả cầu thủ thụ tính yêu trình độ đều như thế. mặc dù nói tịn lính đánh thuê tên hiệu mọi người đều biết, thế nhưng là tịn fans hâm mộ bóng đá vẫn là đưa cho chi này đội bóng đủ nhiều ủng hộ. số 1 Elio đi giựt kéo giải âm thanh hô to, Gols, tịn fans hâm mộ bóng đá liền dùng đều nhịp hô tiếng hô ứng. đường lâm không có đuổi theo tiết tấu, hắn còn tưởng rằng đi dây sẽ đem danh tự hoàn chỉnh báo ra đến đâu. bên cạnh bờ tiên sinh liền nhắc nhở hắn, lần sau đi theo chúng ta cùng một chỗ hô. Đường lâm có chút khó khăn, có thể ta không nhận biết bọn hắn. đây là lời cớ, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với loại này đi theo một đoàn tinh thần phấn khởi người cùng một chỗ hô to khẩu hiệu tập thể hoạt động có chút ngượng ngùng, cảm giác không thả ra. chính hắn thích tỉnh táo suy nghĩ, khách quan đối đại thế giới. thế nhưng là tại sân bóng trong, hắn lại có loại mình bị cuồng nhiệt tập thể lôi cuốn cảm giác bất lực. nơi này mỗi người mỗi một cái thanh âm, tựa hồ cũng tại dụ hoặc hắn ném đi lý trí, đi theo người chúng quanh cùng một chỗ cười, cùng một chỗ gọi, cùng một chỗ mắng. tình tự hoàn toàn không nhận mình công chế mà bị người khác hoặc là nói bị một loại nào đó còn thể ý thức nắm đi rồi hắn cảm thấy mình giống như đã mất đi bản thân trở nên không còn là hắn mà là sân vận động lì dở các bên trong tìm fan bóng đá cái này gọi chung một phần tử một tế bào một viên lệch loại cảm giác này để hắn bản năng có chút mâu thuẫn cùng sợ hãi vợ tiên sinh lại cũng không biết đường lâm nội tâm xoắn suýt hắn chỉ vào hiện trường màn hình lớn nói không sao nơi đó sẽ có cầu thủ danh tự ngươi chiếu vào niệm là được đang nói đây lại là tên của một người cùng ảnh chụp xuất hiện tại trên màn hình lớn dj hô to số năm mặt vợ tiên sinh liền chỉ vào màn hình lớn cho đường lâm làm nhắc nhở, đồng thời hắn tự mình làm mẫu, cùng theo hô to cả tin. lần này đường lâm há miệng ra, có thể âm thanh chính là không có phát ra tới, hắn có chút ngượng ngùng. Vợ tiên sinh thì nhìn ra hắn bối bách, liền vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn, không có chuyện, từ từ sẽ đến, ngươi sẽ thích đứng. cái này dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên tới hiện trường xem so tài, biểu hiện tốt hơn ta nhiều, ta lần đầu tiên tới, ngay cả lời đều nói không nên lời đâu. đường lâm tò mò hỏi, ngươi lần đầu tiên tới là lúc nào? a, ta một tuổi nhiều thời điểm. cha ta mang theo ta đến. Đường Lâm, chủ thuê nhà tiên sinh, thời điểm đó ngươi nếu có thể nói ra lời mới hiếm lại đâu. Đi dưới thông báo đến nhìn thời điểm, không khí hiện trường lại cùng trước đó không giống nhau lắm. Số 11, sân nghỉ, in, vẫn là fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ hô ra cái tên này, nhưng âm thanh xa xa không có trước đó những cái kia tiền cầu thủ lớn không nói, còn kèm theo không ít hư thanh. Thậm chí bợ tiên sinh bên người Dỗ bị điỷ cũng theo suy, đồng thời hướng trên màn hình lớn nhìn ánh chụp giơ ngón tay giữa lên. Đường Lâm rất yếu kỳ, các ngươi vì cái gì chán ghét như vậy hắn? Một tên phản đồ Mợ Tiên Sinh còn chưa kịp nói chuyện, Đường Lâm vấn đề trước hết bị đi ý cất đáp. Vợ Tiên Sinh lúc này mới đối Đường Lâm giải thích, ý là sinh trưởng ở địa phương lưu cá số người, từ thiếu niên đội bắt đầu, hắn vẫn tại tỉnh trong câu lạc bộ. Có thể nói, chúng ta đều là nhìn xem hắn trưởng thành. Câu lạc bộ nuôi dưỡng hắn, chưa từng có bạc đái qua hắn. Đi ý đánh gây vợ Tiên Sinh trầm rãi tự thuật, đâu chỉ chưa hề bạc đái hắn, hắn vẫn là trong đội tối cao lương. Kết quả hắn vậy mà tại chuyển học được kỳ chuyển lượng mùa đông lúc tuyên bố sớm cùng kén xìn tận ký ước. Cùng loại mùa giải kết thúc hắn liền muốn đi London. Tại chúng ta cấp trụ hạng khắc mấu chốt. hắn lại từ bỏ chúng ta chỉ là suy hắn đã rất khắc khí mẹ chúng ta đã từng đều rất yêu hắn đều cho rằng hắn có thể tiếp gỗ ép ban trở thành đội bóng đội trưởng cùng truyền kỳ ai nghĩ đến cuối cùng lại như thế kết quả vợ tiên sinh lắc đầu thở dài thợ mỏ khoẻ rượu lão bản theo cổ lìn nói ra y thật chúng ta đều biết tìm thực lực không đủ mạnh cho nên rất khó lưu lại được người mới nếu như ý nhất định phải rời đi theo đuổi càng lớn sân khấu chúng ta cũng có thể lý giải nhưng hắn phương thức rời đi xác thực chọc dẫn tất cả mọi người hắn không nên nối nơi chôn nhau cắt rốn như thế vô tình Khí đột nhiên có chút nặng nghề, bất quá rất nhanh mọi người lại lần nữa phấn chấn, bởi vì trên màn hình lớn xuất hiện nam nhân kia thân ảnh. Số 99, oa oa oa oa, lần này Đường Lâm rốt cục đi theo hô lên âm thanh. Hắn cảm giác mình nội tâm xấu hổ cùng kháng cự cảm giác, tựa hồ hơi chút giảm bớt một chút như vậy. Bên ngoài một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng sấm kết thúc về sau, trọng tài chính xuất hiện, hắn dẫn theo hai vị bên cạnh cắt từ hai chi trong đội ngũ ở giữa xuyên qua, đi đến phía trước nhất, lại từ cậu bé nhặt bóng trong tay tiếp nhận bóng đá. Sau đó hắn quay đầu hướng hai đội cầu thủ nói: "Các tiên sinh, nên ra sân." Vương Liệt hướng bên cạnh cậu bé nhặt bóng đưa tay, cậu bé nhặt bóng vội vàng dùng lực bắt lấy. Từ cậu bé nhặt bóng lực lượng bên trong, Vương Liệt cảm giác được hắn tựa hồ có chút khẩn trương, thế là túi đầu cho đứa trẻ này một cái cổ vũ mỉm cười. Lại lúc ngẩng đầu lên, cũng đã là một mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo dữ thợn, sát khí tràn trề. Hắn cậu bé nhặt bóng vừa vặn ngửa đầu nhìn về phía hắn, bị cái này đáng sợ biểu tình dọa sợ. Vương Liệt lúc này, nhưng không có lại túi đầu chân an, bởi vì hắn đã cất bước đạp vào bậc thang, ra sân. song phương cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn theo dưới cất bước đi ra thông đạo bọn hắn muốn lên sàn vương làm tin đội trưởng dẫn theo đội bóng đi ra thông đạo thật là khiến người ta thổ thức hắn tại sophie ạ không có đạt được đồ vật thì tất cả đều cho hắn trận này trung quốc đẹp bị sắp kéo lại màn lớn sơ cù xe đội trưởng mạ sần haper là thật không quen đứng tại hắn đối diện chọn bên cạnh người là vương liệt ra hòa này bọn hắn còn phải trao đổi cơ đội lẫn nhau nắm tay trước kia tại sophie ạ thời điểm vương liệt có thể cho tới bây giờ không có cơ hội đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo mặc dù gô nói là hắn chủ động để nhưng trời mới biết có phải hay không vương liệt ép buộc gô ếch dưới đường già phù hiệu tay háo lấy tính cách của hắn nói không chừng thật có thể làm loại chuyện này bất quá hắn cũng không phải để ý tới người khác ra sự vương liệt đội trưởng này phù hiệu tay háo làm sao tới hắn kỳ thật cũng không quan tâm đến mức lúc trước có hay không nội chiến cũng không trọng yếu dù sao chờ bọn hắn thua trận đấu này như vậy thì tính trước kia không có nội chiến về sau cũng có từ trên thân vương liệt thu hồi ánh mắt harper nhìn hướng trọng tài chính trong tay chọn bên cạnh khí cũng liền là một cái chuyên dụng tiền xu hắn trước tuyển mang chữ một mặt trải quan ném harper thắng được chọn bên cạnh quyền hắn chỉ vào hiện tại đội bóng vị trí nửa tràng biểu thị bọn hắn ngay tại bên này tỉn thì tự nhiên thu được mở cầu quyền song phương phi thường qua loa nắm tay lại cùng trọng tài tổ các thành viên phân biệt sau khi bắt tay liền riêng phần mình chạy hồi giáo luyện chỗ trước đem cờ đội đưa cho nhân viên công tác một lần nữa chạy ra sân trên khán đài tỉn fans hâm mộ bóng đá đã hát một vòng ca khúc hiện tại tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu vương liệt hai tay chống lạnh một thân một mình đứng tại sân bóng bên trong vòng dưới chân giẫm lên bóng đá trông thấy một màn này ban tổ chức bình luận viên lạc cầm vô cùng cảm khái màn này chúng ta đã bao lâu không thấy được rồi đây là bản mùa giải đến nay lần thứ nhất vừa mới vượt qua 38 tuổi sinh nhật vương liệt ở trong trận đấu xuất gia đầu tiên ra sân hắn tại truyền học được tin về sau hai trận tranh tài đều là dự bị ra sân đánh vào hai cậu trợ công một lần biểu hiện phi thường xuất sắc không biết hôm nay cùng sở cụ xê tranh tài hắn sẽ hay không kéo dài loại này biểu hiện xuất sắc đảm nhiệm bổn chàng tranh tài giải thích khách quý triệu xuyên phong cười nói ta cảm thấy hẳn là có thể dù sao đối thủ là sở cụ xê nha đánh sở cụ xê vương liệt liền đến sức lực đã là thế nhân đều biết cảm giác sở cụ sẽ tượng như là chuyên môn cho vương liệt thêm bff đồng dạng hai người trong lúc nói cười trọng tài chính nâng cổ tay đối lúc tiếp lấy thổi lên cái còi tại còi hít bang lên đồng thời vương liệt quay người đem bóng đá đá hướng sau lưng mà trung tuyến bên trên vị tin nhị cùng nhị cũng xông vào sở cụ sẹt nửa tràng lạc cẩm nữ tóc cực nhanh giải thích đài truyền hình trung ương đài truyền hình trung ương người xem các bảng hữu dạng sáng tốt hoan nên xem thể dục tinh vì mọi người trực tiếp 2036 đến 2037 mùa giải giải bóng đá ngoại hạng anh thứ 24 vòng tịn sân nhà nên chiến sở cụ sẽ tranh tài Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài đã bắt đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, người mặc màu lam sân nhà quần áo chơi bóng màu trắng quần đùi cùng màu lam vớ chính là đội chủ nhà tỉ. Mà người mặc màu trắng sân khách quần áo chơi bóng màu đen quần đùi cùng màu trắng cầu vớ, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công thì là đội khách sở cụ cựu. Bùn trang tranh tài từ ta lạc cẩm cùng triệu xuyên phong triệu chỉ đạo vì mọi người bình thuận. Vương liệt đem bóng đá chuyển cho ở phía sau đội bóng xuất ra đầu tiên tiến công tiền vệ van dì kẹo người Hà Lan lại đem bóng đá hướng về cho hậu vệ giữa mặt cả tịp. katip cầm banh về sau không có tiếp tục ở phía sau trận ngược lại chân hấp dẫn sợ cụ sẽ cầu thủ đi lên mà là trực tiếp một cái chuyển xa chân to tìm sân bóng cánh trái vị tỉ nỉ vị tỉ tại đường biên phía trước đem cái này chuyển xa cầu vững vàng dừng lại Sở cụ sẽ hậu vệ phải ba chít mạch cao ân không dám tùy tiện ra chân cắt bóng hắn biết vị tỉ cái này bở dạ xỉ người dưới chân tiết tấu đặc biệt nhanh nếu là hắn dám ra chân cướp cầu đối phương liền có thể trực tiếp bóng đá đâm đến phía sau mình hoàn thành đột phá cho nên hắn chỉ là kẹt tại vị tỉ muốn phương hướng đột phá bên trên vị tỉ dưới chân chơi cái hoa sống chân phải linh hoạt vòng quanh bóng đá dạo qua một vòng gặp mạch cao ân bất vi sở động hắn liền đem bóng đá hướng chuyển về đi lên tiếp ứng hắn là tiền hậu vệ trái Charlie lý cồn chuyển xong cầu phía sau vì tin chạy về phía trước mang đi mạch cao ân vương liệt thì từ đó đường hướng bên này dựa vào tiếp ứng cồn thế là cồn đem bóng đá chuyển cho vương liệt cùng bóng đá cùng một chỗ còn có hai tên sở cụ sệ cầu thủ lập tức nào về phía vương liệt vương liệt vừa mới nhận anh liền bị phòng mà lại là loại kia vừa lên đến liền bị mánh liệt va chạm phòng thủ đến tự sở cụ sẽ Romania sau lưng mỹ Huy tạ ra đủ vương liệt bị đâm đến thân hình lão đạo căn bản đứng không vững. còn tốt dưới chân của hắn thuận thế đem bóng đá câu tới từ đầu đến cuối đem bóng đá bảo hộ ở trước người mình lúc này mới không có làm cho đối phương vừa lên đến liền giành lại hàng cầu loại tình huống này vương liệt cũng không có năng lực đem bóng đá chuyển cho phía trước cắm vị tin nhi hắn chỉ có thể lại đem cầu chuyển về cho cha lý cồn nhận banh về sau cũng gặp phải cùng vương liệt tình huống giống nhau chỉ bất quá đi lên phòng thủ hắn sợ cụ sẽ cầu thủ chỉ có một cái mà không phải hai cái cồn sợ hai nem cầu hắn định đem bóng đá ngang chuyển đi. thế nhưng là hắn chuyển bóng ý đồ lại bị sở cụ sẽ tiến công giữa trận dởn bất diệt khám phá. Bọn diệt vốn là đi bước cướp vương liệt hai cái sở cụ sẽ cầu thủ một trong. Trông thấy Charlie ly thân thể chuyển hướng phổ thông thời điểm, hắn liền quả quyết khởi động, ném vương liệt xông về phía trước đi. Cùng lúc đó vương liệt cũng ý thức được nguy hiểm, ngón tay hắn hướng hậu trường, đối cổn hô to, chuyển về thủ môn. Nhưng chậm, cổn vẫn là đem bóng đá chuyển hướng trung gian hậu vệ giữa đồng đội Hugo gần đối. Sau đó cầu ngay tại trên nửa đường bị phía trước cắm MCF đưa chân vào dưới, bóng. Nguy hiểm, hậu phương diện truyền bá thất lạc cầm trông thấy một màn này. kinh hô lên sân vận động lì dở trên không cũng lập tức vang lên khổng lồ hứa thanh. hư thanh bên trong mọi cf dẫn bóng phi nước đại từ đó hậu vệ gần một trước người lướt qua lúc này tín lợi dụng mở cầu cơ hội để lên tiến công đại đa số cầu thủ đều đã vượt qua trùng tuyến kết quả còn lại tại lúc này đem cầu chuyển ném tin phần sau trận căn bản không có mấy cá nhân coi như tất cả đều trở về thủ cũng không kịp ở xa chỉ trấn trông thấy đồng đội mình thắt bóng liền lập tức khởi động thất ra còn không có kịp phản ứng tin hậu vệ phải bà mà bà bất quá hắn không phải thẳng tắp sông về phía trước mà là nghiêng đường chạy phổ thông mà đi bị bác sĩ ra gần đuôi quay người đã nhìn thấy chỉ trấn thế là lập tức ném bác sĩ đi phòng chỉ trấn đến mức gọi sĩ liền giao cho hắn hậu vệ giữa cộng tác mặt cà tít cà tít cũng đúng là phản ứng đầu tiên hắn dẫn đầu triệt thoái phía sau từ đó đường nghiêng đường thẳng hướng gọi sĩ ớt tranh tài vừa mới bắt đầu thì ngay tại giữa trận chuyển bóng sai lầm sợ cù sẽ thu được một cái tuyệt hảo phán kích cơ hội bình luận viên cổ nọ cáo lì hưng phấn hô to không nghĩ tới trận đấu này ngay từ đầu liền có trò hay nhìn hắn giải thích khách ví cũng rất hưng phấn chỉ vị trí chạy rất thông minh đúng liền muốn đi ép bọn hắn phổ thông trong nháy mắt bọn cf liền dẫn bóng ép đến tiến công ba khu đường bên trên cả tít ngay tại phòng thủ hắn trì chấn thì đặt ở phổ thông bên người đi theo tỉn hậu vệ giữa gần đột trông thấy bờ cf giảm tốc trì chấn ngược lại không có dừng lại theo mà là đột nhiên ra tốc nghiêng đường phóng tới phía trước điểm đồng thời làm ra để bờ cf đem cầu chuyển đến dưới chân hắn thủ thế gần đột chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo bọn cf chuyển bóng nhưng không phải chuyển cho phía trước cắm trì chấn mà là đem cầu nghiêng chuyển đến phía sau điểm trì chấn đem gần đột mang đi về sau nơi đó có một cái cự đại lỗ hổng. đẹp mồ dạ Sở cụ sệ chủ lực tiên phong vít to đẹp mồ dạ xuất hiện ở phía sau điểm lỗ hồng đón messi chuyển đến cậu trực tiếp nghiêng người vung lên chân phải liền đem bóng đá xoa hướng về phía tìm cầu môn ở xa bên trên sừng đang từ bên kia chạy tới thủ môn gỗ bị đánh trở tay không kịp hắn chỉ có thể ở đánh tới trong quá trình phản xạ có điều kiện phẩy tay cánh tay nhưng loại trừ không khí hắn cái gì đều không có bắt lấy bóng đá túi ra một đường vòng cùng, từ phía sau điểm bay vào tìm cầu môn mở màn mới một phút đội khách Sở cụ sệ liền công phá tiền cầu môn lấy được dẫn trước canh thứ nhất đưa lên canh thứ hai tại xế chiều 6 giờ.